Chủ, ngươi chớ có khổ sở, đại dạng nơi nào có không chết người, thắng bại cũng là chuyện thường, chớ có thương tâm. Người ta nói, xoa xoa khỏe mắt. Người này, là Chu dư tưởng phu nhân Vương Thị, đã nhiều ngày, đều là Vương Thị ở chiếu cô Tô Nhiễm, hiện giờ thấy Tô Nhiễm như vậy thương tâm bộ dáng, nàng cũng nhịn không được thương tâm lên. Cảm ơn ngươi, Chu phu nhân, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tô Nhiễm khởi ngồi ở trên giường. Vương Thị nhìn về phía Tô Nhiễm, ngay sau đó gật gật đầu, chuyển ra phòng đi. Tô nhiễm rửa vào trên giường, gắt gao nhắm mắt lại mắt, dối tay che lại khẩu, nơi đó đột đau không thôi, là bởi vì bạch chết, cũng là vì mà quên. Hắn một lần lại một lần lừa gắt nàng. Một lần lại một lần làm tô nhiễm nếm tới rồi tuyệt vọng cùng thống khổ, tâm đã là đau đến chết lặng, lại mở mắt ra khi, tô nhiễm trong mắt, lạnh băng một mảnh. Từ ngày ấy lúc sau, Thanh Khâu đã lui bình, mà Thanh Khâu Hoàng đế, cũng đưa tới cầu hòa tin, tô nhiễm ngồi ở trên giường, khai kia phong cầu hòa tin. Khỏe miệng khởi tự rêu tươi cười. Khi ta tô nhiễm là ngốc tử. Dứt lời, đem cầu hòa tin ném đến một bên. Chủ, theo thám tử hồi báo, Thanh câu đã lui binh khuôn hậu trung bẩm báo nói. Tô nhiễm gật gật đầu, không biết, ngươi không cần để ý tới bọn họ, hảo hảo chấn thủ. Dứt lời, chuyển ra doanh trướng. Cầu hòa tin đưa tới đã có ba ngày, tô nhiễm lại chậm chạp không có hồi đáp, thẳng đến có một ngày, một đầu duyên dáng tiếng sáo vang lên. Tô nhiễm một đốn ở nghe được này một khúc núi cao thủy thời điểm đột nhiên ngước mắt theo bản năng tìm thanh âm nhìn lại tô nhiễm thượng thành lại thấy không xa một tịch huyền áo đen nam tử đứng ở nơi đó trong tay cầm sáo ngọc đặt ở bên môi rũ mà kia đầu khúc đúng là nàng phía trước đàn tấu quá kia một khúc núi cao thủy chủ tô nhiễm phục hồi tinh thần lại đôi mắt lạnh băng một mảnh ngay sau đó rời mắt mắt không muốn nhiều liếc hắn một cái mà kia đầu đã từng như thế tốt đẹp khúc lúc này lại như thế yêu thương mà này yêu thương khúc Lại phảng phất giống như là một phen một phen bén nhọn mũi tên nhọn, thẳng tô nhiễm trái tim. Chủ, này nam tử là ai? Khương hậu trung hỏi. Tô nhiễm nhíu mày. Không biết, không cần để ý đến hắn. Tô nhiễm chuyển, hạ thành. Dưới thành huyền bào nam tử nhìn kia một màn ảnh rời đi, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, nhưng như cũng một lần một lần tấu này kia một đầu núi cao thủy. Này khúc truyền bá tây thành mỗi một cái rác, làm người nghe đều cảm thấy đau buồn. Tô nhiễm ngồi ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ một vòng trăng rằm, bên hai kia đầu khúc, một lần lại một lần vang lên, không, có một tia tạm rừng, phảng phất giống như không biết mỏi mệt. Vương thị bưng dược tiến vào, ngay sau đó đem dược đưa cho Tô Nhiễm. Cũng không biết là vị nào si nhân nhi, thế nhưng như vậy không mặt trời lặn tấu này một đầu khúc, ai. Vương thị thở dài nói, lời nói gian toàn là phiền muộn. Tô Nhiễm nhíu mắt, nhìn đen nhánh nước thuốc trung chính mình ảnh ngược, ngay sau đó khởi một mặt chua xót tươi cười. Một ngày, hai ngày, ba ngày Ngày qua ngày, này khúc không ngừng ở Tây Thành Hồi, tô nhiệm tâm cũng ngày ngày bị này xáo âm một lần lại một lần bị thương tim đau như cát. Thẳng đến ngày thứ ba, kia xáo âm rốt cuộc là ngừng, tô nhiệm nhịn không được đi xem, lại thấy kia một huyền bảo nam tử ngã trên mặt đất, trong tay gắt gao nắm chặt một con cây sáo. Người này đến tột cùng là người phương nào? Không ăn không uống liền ba ngày, sợ là đã chết đói đi. Có binh lính thấp giọng nghị luận. Cũng không phải là sao. Hắn không ăn không uống cũng không ngủ được. Ta còn tưởng rằng là thiết đâu, hiện tại xem ra, cũng chính là cái người bình thường. Cũng không biết hắn ở chỗ này khúc làm gì. Đều thành là kẻ điên. Có khả năng là, nếu là người bình thường, nơi nào sẽ làm bực này chuyện ngu xuẩn. Thấy tô nhiễm tới, có người cuối cùng là nhịn không được bẩm báo nói, này nam tử, nên như thế nào lý? Tô nhiễm nhìn kia nằm trên mặt đất, không biết sống chết nam tử, trong lòng như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, nắm tay ở trong tay háo gắt gao nắm chặt, tô nhiễm đôi mắt lạnh băng một mảnh. Nàng cắn răng, lạnh lùng nói, không cần phải xen vào hắn dứt lời, chuyển từng bước một đi xuống thành. Trước 177 mai phụ, tô nhiệm từng bước một đi xuống bậc thang, trong tay háo nắm tay gắt gao nhéo, móng tay thật sâu khảm nhập đến thịt trung, huyết theo ngón tay chậm rãi tích, nàng chịu đựng đôi mắt chua xót, cũng không quay đầu lại rời đi. Tới rồi vãn thời gian, một đạo ảnh xuất hiện ở tây thành dưới, cong lên ké xỉu trên mặt đất huyền Nam Tử, quay đầu lại nhìn về phía tây thành, than nhẹ một tiếng, chuyển rời đi. Mà quên. Ngươi này lại là tội gì? Diệp thính phong lẩm bẩm, có mà quên Triều Hà đối diện đi đến. Mà mà quên trong tay sáo ngọc, cuối cùng là theo hắn động tác, chậm rãi ở trên mặt đất. Là, tô nhiễm vô luận như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng là nhịn không được đi tới tây cửa thành, đem cửa thành khai, hướng tới ngoài thành đi đến. Chỉ là, nam nhân kia đã không hề, mà trên mặt đất, chỉ để lại một con sáo ngọc, tô nhiễm đến gần, đem sáo ngọc nhặt lên, nàng muốn đem nó ném. Nhưng cuối cùng vẫn là cầm lấy kia chỉ cây sáo, cứ như vậy nhìn, theo sau, đôi mắt càng thêm ảm đạm. Mà quên, ngươi vì sao phải như vậy đối ta? Nàng lẩm bẩm, nắm chặt sáo ngọc tay, lại khẩn vài phần, ngay sau đó, là không ngừng hạ nước mắt. Hôm sau, Thanh câu tuyên bố đình dạn, theo sau hoàn toàn rút quân rời đi, nghe nói là bọn họ hoàng thượng trọng thương. Quân trưởng nghe thám tử hồi báo sau, tô nhiễm quyết định ở ngày thứ 2 khởi hành hồi Đô Thành. Mà lúc này, Đô Thành phong vân kích động Tô Nhiễm lại không chút nào biết. Tây Thành, Tô Nhiễm cùng Chu Dư Tưởng Vương thị cáo biệt sau, liền cưỡi đại mã, ra Tây Thành, một lưu thượng, Tây Thành bá tánh đều ra ngoài đưa tiễn, một đám trên mặt mang theo nhảy nhót tươi cười, rốt cuộc không cần trượng, các nàng tưởng Tô Nhiễm giản thắng thanh khâu, nhưng chân tướng lại là, Tô Nhiễm bại. Cưới cao lớn han huyết bảo mã, Tô Nhiễm ra khỏi cửa thành, chỉ là, nàng sương lại đã không có bạch. Một lũ đi tới, Tô Nhiễm đều rất là mịch, nhưng xem ở người khác trong mắt, lại là cao ngạo cao lẫm chỉ cảm thấy từ bạch sau khi chết kia bình dị gần gũi chủ cũng đi theo đi rồi luôn là thiếu ngôn ngữ một người ngốc không biết suy nghĩ viết cái gì lưu đầu nghỉ ngơi thời điểm một cái tướng sĩ cầm túi nước cấp tô nhiễm tô nhiễm uống lên nước miếng theo sau lên ngựa tiếp theo đuổi lưu ra khỏi thành liền diên du một mảnh hoang vắng núi lớn trùng, mà khi số đông nhân mã trải qua một cái khe núi thời điểm tô nhiễm lại đung nhiên đồng tử co rụt lại này tổng cảm rất là sắc khí tô nhiễm nhìn về phía bốn phía Ngay sau đó, liền thấy chỉ nghe ầm vang một tiếng, một khối cự thạch hạ, tô nhiễm huy động roi ngựa, ngay sau đó nhanh chóng khai, khá vậy chính là này khối cự thạch, đem tô nhiễm cùng quân đội ngăn cách. Tô nhiễm để phòng nhìn về phía bốn phía, lại thấy một đám người bịt mặt, từ khe núi trung toát ra, một đám đều là mắt mạo sắc khí. Các ngươi là người nào? Tô nhiễm rút ra bên hông trường kiếm lại đống nhiên ngần ra, nàng nhiên lực hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì? Thủy, kia thủy có vấn đề Tô Nhiệm cầm kiếm, từng bước lui về phía sau. Ngay sau đó lại phát hiện tầm mắt dần dần mơ hồ lên. Nàng dùng sức cơ cơ đầu muốn cho chính mình thành tỉnh chút, lại phát hiện không có chút nào tác dụng, chỉ mơ hồ gian. Thấy người da đen từng bước một hướng tới Tô Nhiệm đi qua. Các ngươi là? Hoa người. Tô Nhiệm dây dưa, dựa vào trên vách đá ổn định hình. Liên tính muốn chết, nàng cũng muốn biết đến tột cùng là ai muốn sát nàng. Không thể phủ cáo. Người da đen lạnh băng vô nói, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén. Trong mắt một mảnh ngoan độc cùng hài hước, ngay sau đó tay nâng dao. Phanh mà một tiếng, một bóng người xuất hiện, ngay sau đó đem kia hắc nam tử đá bay đi ra ngoài. Tô nhiệm chỉ cảm thấy mí mắt càng thêm trầm trọng, tử cũng không chịu khống chế đi phía trước tài đi. Cẩn thận! Một cái tất thanh âm ở bên tai vang lên. Ngay sau đó, tô nhiệm chỉ cảm thấy bị một cái ấm áp khỉu tay gắt gao vòng. Theo sau, cũng như cùng mà quên thấy như vậy, bị ôm, bay khỏi đi. Mà quên tô nhiệm lẩm bẩm. Ngay sau đó hoàn toàn lâm vào tới rồi hát cám giữa. Lại lần nữa mở mắt ra khi, tô nhiễm phát hiện chính mình chính một cái nhà tranh bên trong, mà nàng đang nằm ở một cái giá gỗ thượng, không xa bãi một cái bàn gỗ, hai cái trường ghế gỗ, trừ cái này ra, liền lại vô mặt khác gia cụ. Nơi này, là nơi nào? Tô nhiễm lẩm bẩm, xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy đau đầu nức. Người mới vừa tỉnh, nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến là muốn dược còn chưa quá. Một đạo thanh âm vang lên. Tô nhiễm quay đầu. Liền thấy một cái thanh nam tử bưng chén thuốc đi đến, ánh mặt trời xuyên thấu qua nam tử sau làm theo, phảng phất giống như đem hắn mạ lên một tầng vầng sáng. Tô Nhiễm có chút hoảng hốt, nhìn kia tất rồi lại xa lạ mặt, Tô Nhiễm khẽ môi. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Nguyên Mặc. Nguyên Mặc cười cười, ngay sau đó cầm chén thuốc đưa cho Tô Nhiễm cười nói, "Ngươi ta chi gian không cần phải nói tạ. Dứt lời, không kẹt khí ngồi ở Tô Nhiễm bên. Tô Nhiễm nhìn hắn, hắn so với phía trước chứng kiến, lửa gầy chút, môi cũng có chút trắng bệ. Chỉ là, tô nhiễm hiện tại nhưng vô tâm si chú ý này đó, chỉ vội vàng khởi, ngay sau đó hướng ra ngoài đi đến. Người muốn đi đâu? Tô nhiễm dừng lại bước chân, lại nghe Nguyên mặc lại nói. Hôm qua, Hoàng tuyên bố, chủ đã giản đã chết. Tô nhiễm ngần ra, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, người nói cái gì? Nàng nghi hỏi, lại tại đây một khắc, đồng nhiên sáng tỏ. Hoàng Càng vốn là không bệnh, nàng chỉ là giả ý làm chính mình lý, sau đó xuất trinh biên cương, theo sau. Liền mượn cơ hội làm thanh như trở về, lại mưu hoa như thế nào giết chính mình. Tô Nhiễm lui ra phía sau một bước, ngay sau đó mặt tái nhợt một mảnh. Hiện tại nghĩ đến, từ lúc bắt đầu đó là nàng tự cho là thông minh, vào hoàng thôi. Tô Nhiễm rửa vào vết tưởng. Lại nghe Nguyên Mặc thấp giọng nói: "Kỳ thật, như vậy không phải càng tốt sao?" Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Mặc, không hiểu hắn ý gì. Si. Nguyên Mặc khởi môi, ngay sau đó đến gần Tô Nhiễm, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng. Chủ đã chết, hiện tại nhiễm nhi vì chính mình mà sống, như vậy không hảo sao. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, nàng như thế nào còn có thể tiêu sái coi như cái gì đều biết đến tồn tại đâu. Hiện tại thế nhưng đã biết hoàng mục đích, tô nhiễm liền lại vô cố kỵ. Nàng không phải nói, tô nhiễm rẳn đã chết sao. Kia nàng liền đi tìm nàng muốn cái cách nói. Làm như nhìn ra tô nhiễm suy nghĩ, nguyên mặc than nhẹ một tiếng, ngay sau đó đến gần tô nhiễm. Nhiễm nhi, hiện giờ hoàng đã phái ra sát thủ. Tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ có mệnh nguy hiểm. Thì tính sao? Ta tô nhiễm không sợ. Tô nhiễm rất lời, ngay sau đó chuyển liền hướng ra ngoài đi đến. Nhiễm Nhi, ngươi không bận tâm chính mình sinh tử, nhưng ta bận tâm. Tô nhiễm bước chân một đốn, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Mặc, lại là cười khổ khởi môi đạm mặt nói: Nguyên Mặc, ta không thích hợp ngươi, ta tâm sớm đã đã chết, không có khả năng sẽ yêu bất luận kẻ nào. Tô nhiễm giọng nói một, lại chỉ cảm thấy tay bị Nguyên Mặc gắt gao nhéo. Theo sau dùng sức một tốn, chỉ trong chốc lát liền nhào vào một cái mang theo nhàn nhạt dược hương ôm ấp chung, một đôi lạnh lẽo môi phủ lên Tô Nhiễm môi, theo sau ở Tô Nhiễm kinh ngạc dưới ánh mắt, đem cái kia hôn gia tăng. Chương 178 nguyên mặc thân phận. Tô Nhiễm dùng sức dễ rủ suy nghĩ đem hắn đẩy ra, lại tại hạ một cái chớp mắt, tay nàng bị ấn ở trên tường, nàng nhúc nhích không được mày may. Ngâu ngâu ngô ngô nô. Tô Nhiễm nỗ lực tưởng nói không cần, buông ta ra nhưng lời nói lại tất cả bao phủ ở kia đối môi răng giang cảm giác hắn môi lưỡi đoạt lấy tô nhiễm dùng sức cắn hắn cánh môi liền ở nguyên mặc vui sướng hết sức máu tươi theo hắn bên môi một giọt một giọt hạ theo sau tô nhiễm đột nhiên dùng sức đem hắn đẩy ra bang một cái thanh thúy bàn tay văng lên tô nhiễm đem khoẹt miệng vết máu lao đi ngay sau đó oán hận nhìn về phía nguyên mặc nếu có lần sau ta nhất định giết ngươi nguyên mặc tay nhẹ nhàng khoẹt miệng huyết cùng với kia bị rảo phá ra thịt miệng ngay sau đó nghiền ngẫm nhìn về phía tô nhiễm, mậu đơn hù chết thành quỷ cũng. tô nhiễm nghe vậy, tức khắc chỉ cảm thấy khí không đồng nhất tới, hít sâu một hơi. tô nhiễm nhìn về phía tre ở cửa nguyên mặc, tránh ra. nguyên mặc khởi môi, ta mị cười, ta không đi, ngươi lại có thể lấy ta như thế nào? tô nhiễm tức khắc chỉ cảm thấy hỏa khí dâng lên, ngay sau đó một quyền hướng tới nguyên mặc body, nguyên mặc cũng không có né tránh, đi là sinh sôi ăn một quyền, lại chỉ trong chốc lát, trên mặt tái nhợt một mảnh tử càng là lắc lắc truy tô nhiễm một đốn nàng mới vừa rồi dùng sức không tính đại cũng cũng vô dụng công vì sao hắn sẽ như thế ngay sau đó tô nhiễm rõ ràng nhìn xem thấy nguyên mặc khẩu kia bị máu nhiễm hồng thanh ngươi bị thương không có việc gì bị thương ngoài ra thôi nguyên mặc che lại khẩu không sao cả nói tô nhiễm từ trước đến nay không mừng thiếu mỗi người chỉ một phen lôi kéo nguyên mặc ngồi ở phục nguyên mặc chớp chớp mắt ngươi không cần nghĩ nhiều ta chỉ là tưởng thế ngươi tưởng tượng Tô Nhiễm nói, từ trong lòng móc ra vừa lên tốt san dược. Nguyên Mặc khởi môi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Nhiễm, đôi mắt thâm thúy một mảnh. Đem phục một kiện một kiện, liên lộ kiện thể, mà hắn khẩu có một đạo giữ tận miệng vết thương, tuy rằng không tính thâm cũng không tính thiển cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu là càng kéo dài, cũng khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Tô Nhiễm dùng vải bông chấm rượu, người kiên nhẫn một chút, tiêu độc sẽ rất đau. Nguyên Mặc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại chưa từng từ Tô Nhiễm thượng rời đi quá. Thấy hắn gật đầu, Tô Nhiễm cầm vải bông, một chút một chút rửa sạch kia hơi hơi có chút sinh ngủ miệng vết thương, mà Nguyên Mặc càng là liền mày cũng chưa nhăn một chút. Rửa sạch hảo miệng vết thương, Tô Nhiễm đem sang dược ngã vào mặt trên, ngay sau đó dùng băng gạc tầng tầng bao lấy, hắn rất là kiện, Tô Nhiễm cánh tay cầm băng gạc, tưởng vây một vòng đều có chút khó khăn, Tô Nhiễm chỉ ám đạo, lớn như vậy cơ bắp làm gì, lại không phát hiện Nguyên Mặc kia càng thêm đẹp tươi cười, đã lộng lây đôi mắt. Đem băng gạc cố chắc, Tô Nhiễm lúc này mới ý gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Nguyên Mặc, dặn dò nói, "Chú ý không cần dính thủy." Dứt lời, chuyển hướng ra ngoài đi đến. Thấy Tô Nhiễm phải đi, Nguyên Mặc gắt gao tiến lên giữ chặt Tô Nhiễm cánh tay. "Ngươi muốn đi đâu?" Tô Nhiễm xem hắn như vậy nôn nóng mặc quên, chỉ cảm thấy buồn cười. "Ngươi yên tâm, ở chưa nghĩ ra kế sách phía trước, ta là tạm thời sẽ không rời đi, bất quá, hiện tại ta đã đói bụng, muốn ăn đồ vặt, tổng không thể làm một cái bị thương người, đi cho ta tìm ăn đi." Dứt lời, khảy môi chuyển hướng ra ngoài đi đến. Mà liên ở tô nhiễm đi ra ngoài không bao lâu sau, một tịch hồng nam tử đi vào nhà tranh bên trong, nguyên mặc sửa sang lại thượng bảo, ngay sau đó xem đều không xem ra người. Mà quên, ngươi thật liền tính như vậy lưu tại nàng biên. Diệp thính phong nói, đôi mắt lập lè. Nguyên mặc khởi môi, ngay sau đó đem trên mặt ra người mặt nạ xe xuống, tay phúc ở khẩu vị trí, phảng phất giống như nơi đó vẫn còn có tô nhiễm ngón tay độ ấm. Ta ái nàng, chỉ cần có thể bảo nàng cũng lưu tại nàng biên, vô luận lấy cái gì phân đều không sao cả. Ngươi đây là lừa mình dối người." Mà quên khởi môi, lừa mình dối người thì tính sao? Diệp Thính Phong nghe vậy than nhẹ một tiếng, ngay sau đó chuyển đem một cái dược lưu lại, "Ta sẽ thay ngươi xem trọng thái hậu, còn có trong quân công việc dứt lời, chuyển rời đi." Tô Nhiễm ra cửa, bốn nhìn nhìn, lúc này mới xác định, nàng hiện giờ nơi địa phương là một mảnh điểu không dân, cư núi sâu, đến nỗi này tòa nhà tranh, vô cùng có khả năng là thợ săn lâm thời sở. Nơi này trừ bỏ một cái bàn cùng một chướng vông ngoại, liền lại vô mặt khác. Tô Nhiệm tới rồi trong núi, bắt một con gà rừng, nhanh nhẹn giết rớt, lại ở phụ cận tìm cái nồi sắt, rửa sạch một phen sau, lại giá cái giản dị hòa bếp, liền bắt đầu nhóm lửa ngao canh gà. Không bao lâu, trung hương khí bốn phía. Thơm quá a. Nguyên Mặc từ phòng đi ra, ngay sau đó cùng Tô Nhiệm giống nhau ngồi xổm nhà bếp trước, hắn dò ra đầu nhìn về phía trong nồi gà rừng, vươn liền muốn đi nhặt một khối nếm thử. Bang Tô Nhiệm một chiếc đũa đem Nguyên Mặc hai hiện tại còn không thể ăn, còn không có đâu. Nguyên Mặc xoa xoa bị tô nhiễm một chiếc đũa hồng tay, ủy khuất ba ba ôm bụng. Ta hào đói, thật là hào đói. Ngươi nấu như vậy hương, ta liền càng thêm đói bụng. Tô Nhiễm vô ngữ lắc đầu, ngay sau đó chỉ chỉ một bên. Nơi đó có chút quả dại, ngươi ăn trước chút sung. Giọng nói một, Nguyên Mặc liền cầm một cái quả dại ăn lên, lại như cũ là nhìn không chớp mắt nhìn Tô Nhiễm động tác, ngay sau đó khoẹt miệng khởi một mặt đẹp độ cung. Nhiễm Nhi, ân nếu là cưới ngươi như ngươi, ta chết cũng không tiếc. nhất thời trầm mặc, nhưng nguyên mặc đôi mắt, nhưng vẫn chưa từng từ tô nhiễm thượng rời đi quá. đại canh gà nấu hảo, tô nhiễm đem canh thịnh nhập trong chén, đưa cho nguyên mặc. ăn đi. dứt lời, cho chính mình cũng thịnh một chén. nay canh gà thực tươi ngon, tuy rằng không có phóng bất luận cái gì liêu, không bất quá cũng may gà rừng vốn dĩ liền thịt chất tươi ngon. ăn lên cũng không tính khó ăn. có thể thấy được nguyên mặc một bộ vài thiên không ăn cơm bộ dáng, tô nhiễm có chút hết chỗ nói rồi. Có như vậy ăn ngon sao? Ngay sau đó nàng nhịn xuống đi lại uống lên khẩu canh, hương vị thực bình thường. Một nồi canh gà, không bao lâu liền một dọn không dư thừa, Tô Nhiễm thậm chí bắt đầu hoài nghi, nguyên mặc bụng có phải hay không động không đấy? Bất quá, xem hắn uống lên canh gà, mặt lực có chuyển biến tốt đẹp, Tô Nhiễm cũng hơn không ít, hắn sớm chút khỏi hẳn, chính mình liền sớm chút rời đi. Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi, ngươi có phải hay không có bệnh a? Tô Nhiễm giận không thể gắt nói, hắn phát hiện Từ cho hắn hầm một nồi canh gà sau, hắn liền càng thêm dính người, suốt ngày nhìn chằm chằm xem còn chưa tính, hiện giờ còn như vậy không dứt kêu tên của mình. "Ta đích xác có bệnh." Nguyên Mặc nói, chỉ chỉ chính minh khẩu, "Hiện tại còn đau đầu." Tô Nhiễm một đầu hát tuyến, nàng phát hiện, này nam nhân đây là cực phẩm vô lại. Ăn cơm xong, Tô Nhiễm lại đến một nan đề, kia đó là ngủ vấn đề. Nơi này chỉ có một giường, một điểm chăn, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, quyết định ngủ ở trên mặt đất. Tổng không thể làm một cái bị thương ngửi, ngủ ở trên mặt đất đi. Nhưng Nguyên Mặc không đáp ứng, hắn là nam tử, như thế nào có thể làm một cái tử ngủ ở trên mặt đất. Một phen lăn lộn xuống dưới, cuối cùng chỉ phải cùng sụp mà. Trước 179 hắn chuyện xưa. Tô Nhiễm nằm ở trên giường, nhìn biên nam tử sân mặt, hơi hơi có chút thất thần, lại chỉ một cái chớp mắt, lại vội vàng sai mở mắt mắt, mà xuống một khắc, Nguyên Mặc quay đầu nhìn về phía Tô Nhiễm, cặp kia đen nhánh như mực trong mắt, mang theo sủng lịch cùng tới cười. Mà Uyên nhìn Tô Nhiễm, khóe miệng không tự biết giơ lên. Liên tính cùng nàng ở bên nhau mấy ngày này, sẽ như yên giống nhau hơi lướt qua, thì tính sao, liên tính trả giá sinh mệnh, đều là đang giá. Tô Nhiễm lướt qua, đưa lưng về phía hắn, rũ mắt, Tô Nhiễm lại có chút mất. Nguyên Mặc, Tô Nhiễm mở miệng, nàng biết, hắn còn chưa ngủ. Ân. Nguyên Mặc theo tiếng, khóe miệng ngậm tươi cười, nhìn kia gầy yếu bóng dáng, trong mắt là thương tiếc. Ngươi biết, thuận một cái cảm giác sao? Tô nhiễm lẩm bẩm, đôi mắt càng thêm ảm đạo. Nguyên mặc trầm mặc, ngay sau đó ử nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi người như vậy, cũng sẽ đi hận người khác. Tô nhiễm khẳng nói. Ngủ không được sao. Tô nhiễm gật gật đầu. Ta đây cho ngươi nói chuyện xưa tốt không? Tô nhiễm gật gật đầu, hảo. Ở một cái xa xôi ra có một cái tiểu nam hài, từ hắn ký sự khởi hắn liền biết, hắn tồn tại, chỉ là vì đạt tới mâu thân tâm nguyện mà thôi, trừ cái này ra liền lại vô mặt khác. Nguyên Mặc nhàn nhạt nói tô nhiễm lẳng lặng nghe sau đó đâu vì làm tiểu nam hải đến đại thẳng đến lớn đến đủ rồi đủ nàng tâm nguyện tiểu nam hải từ nhỏ liền bị ném nhập lung cùng mánh tư nếu là thua hắn liền sẽ chết rất nhiều lần hắn cho rằng hắn sẽ bị mánh cấp ăn mà khi nhìn đến mâu thân kia khát vọng đôi mắt khi tiểu nam hải liền nghĩ không thể làm nàng thất vọng vì thế tiểu nam hải một lần lại một lần cùng mánh chém giết mà mỗi một lần hắn sở đối mặt đối thủ đều càng lúc càng lớn từ mánh đến người nói nơi này nguyên mặc đôi mắt hơi hơi ảm đạm, ngay sau đó khỏe miệng khởi một mạt chua xót. Tiểu Nam Hải mẫu thần, thật quá đáng. Tiểu Nam Hải có đôi khi cũng cho rằng như thế. Tiểu Nam Hải không có bằng hữu, liền một cái người nói chuyện đều không có. Hắn nhặt một con bị người vứt bỏ miêu, mỗi ngày ôm cùng nó nói chuyện, sau đó lại tiếp tục cùng các loại người cùng manh chém giết, mỗi ngày hắn đều là vết thương chồng chất trở về, ôm nghèo đen, giấu ở trong bóng đêm. Sau lại đâu? Sau lại Tiểu Nam Hải trưởng thành liền không còn có bị thương trở về, bởi vì hắn đã cũng đủ đại, lớn đến có thể đi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện, nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, hắn chỉ có thể đang không ngừng sắt cùng bị giết chung vượt qua, ngày qua ngày đi hoàn thành kia cái gọi là mài rũ. Thẳng đến có một ngày, cái kia Nam Hải tới rồi hắn sinh mệnh ánh mặt trời, hắn giác nàng xuất hiện, cho hắn biết, hắn nguyên lai cũng là có tâm, hắn phát hiện, hắn không thể tự kiểm chế yêu nàng, kia liền hảo như vậy, tiểu Nam Hải liền không phải một người. Tô Nhiễm nghe đến đó chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nguyên mặc cười khổ lắc lắc đầu. Tiểu Nam Hải vốn tưởng rằng hắn sẽ hạnh phúc cùng nàng quá cả đời, nhưng sau lại hắn phát hiện một cái tàn nhẫn chân tướng, kia đó là cái kia tử, đó là nàng mẫu thân tâm nguyện. Ngày ấy phục một ngày huấn luyện, ngày qua ngày giết người, đó là vì đi cướp lấy cái kia tử mệnh, nhưng hắn đã yêu nàng, Tiểu Nam Hải cuối cùng không thể không làm ra lựa chọn. Hắn là lựa chọn như thế nào? Tô Nhiễm nhìn nguyên mặc hỏi. Hắn lựa chọn nàng sở ái tử, hắn không muốn lại bị lợi dụng bị trở thành vũ khí giết người giống nhau sử dụng, cho nên, hắn phản bội hắn mâu thân. Nói nơi này, Nguyên Mặc đôi mắt hơi hơi có chút tạm đạm, lại vô cùng kiên định. Kia sau lại đâu? Tiểu Nam Hải cùng kia tử ở bên nhau, rất vui sướng, rất vui sướng, nhưng cuối cùng, vẫn là chạy thoát không được hắn mâu thân. Kia tiểu Nam Hải, giết cái kia tử. Nguyên Mặc lắc đầu, hắn có thể nào nhẫn tâm, chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là thương tổn cái kia tử, từ hận thấu hắn. Nhưng tiểu Nam Hải cũng không phải cố ý. Kia tử, vì sao phải hận nàng? Nguyên mặc bình tĩnh nhìn tô nhiễm, phản phất giống như muốn đem tô nhiễm nhìn thấu. Nhiễm nhi, chuyện xưa kết thúc, nên ngủ. Dứt lời, Nguyên mặc phiên đưa lưng về phía tô nhiễm ngủ hạ. Tô nhiễm cũng lật qua đi, bị đối với hắn ngủ hạ. Không bao lâu, tô nhiễm hô hấp dần dần vững vàng, Nguyên mặc lúc này mới chuyển, nhìn ngủ tử, lẩm bẩm nói. Tiểu nam Hải cỡ nào hy vọng có thể được đến tử tha thứ, chỉ là hắn nhìn tô nhiễm, ngay sau đó đôi mắt tảm Nàng thật sự còn có thể tha thứ hắn sao dứt lời, hắn phủ, ở Tô Nhiễm trên chán tiếp theo hôn. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào giường tử trên mặt, tử hơi hơi run rẩy lông mi, ngay sau đó không vươn tay xoa xoa đôi mắt, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt mắt. Tô Nhiễm phiên cái, rối ra tay, mở mắt ra mắt, nhìn trống không một hồi, Tô Nhiễm chuyển nhìn về phía phòng, lại nơi nào đều không thấy nguyên mặt bóng dáng. Khởi thượng giày thê, Tô Nhiễm chuyển hướng ra ngoài đi đến, mới đến cửa liền nghe được từng trận hương khí truyền đến hít hít cái mũi đây là canh gà tô nhiễm đi ra môn liền thấy một người cao lớn ảnh ngồi sồn tiểu táo trước không ngừng hướng nhà bếp trúng khởi sau đó lại thêm chút tuổi lửa thấy tô nhiễm nổi lên nguyên mặc chuyển ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm cười nói nhiễm nhi ngươi đi lên tô nhiễm nhìn nguyên mặc theo sau nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười ngay sau đó chỉ chỉ nguyên mặc mặt nguyên mặc ngươi mặt tô nhiễm nhẹ cười nguyên mặc thấy nàng cười cùng vui vẻ cười, chỉ là kia đại mặt đen lộ ra một hàm răng trắng, thẳng xem đến Tô Nhiễm thật sự không nín được cười, ngay sau đó cười ra tiếng tới. Nguyên Mặc Nghi vươn tay, sờ sờ gương mặt, lại đem trên tay than hôi đều mạt tới rồi trên mặt, ngay sau đó đi đến chậu nước biên nhìn về phía trong nước chính mình, ngay sau đó cũng nhịn cười lên, chỉ là, thấy Tô Nhiễm như thế vui vẻ bộ dáng, Nguyên Mặc đôi mắt lại càng thêm thâm thúy, chỉ cảm thấy nếu là thời gian có thể ngừng ở giờ khắc này, thật là có bao nhiêu hảo. Ngươi ở nấu canh gà Tô Tấu đến nhà bếp tiến đến xem, đi bị Nguyên Mặc một phen kéo ra. Ngươi đi trong phòng ngồi, đợi lát nữa ta liền đem canh đưa tới. Nơi này yên đại. Tô Nhiệm một đốn, xem Nguyên Mặc vẻ mặt kiên trì. Tô Nhiệm chỉ vào nhà đi chờ ăn, chỉ là xem Nguyên Mặc kia nhóm lửa bộ dáng. Tô Nhiệm chỉ cảm thấy nàng đã cảm giác được hắc giám liệu lý hơi thở. Không bao lâu, Nguyên Mặc nhìn chăm chăm một trương đại miêu mặt, bưng một cái chén nhỏ đi đến, thấy canh gà đặt ở ngồi trên. Tô Nhiệm thò lại gần nghe nghe, ưn, khí vị không tồi. Rất thơm. Đang xem xem chạch, canh thanh thịt bạch, nhìn còn bạch không tồi. Nếm thử xem. Nguyên mặc nói, đưa cho tô nhiễm một cái cái muỗng. Tô nhiễm múc một muống canh gà, đặt ở bên môi, để vào trong miệng, tô nhiễm một đốn. Thấy tô nhiễm như vậy biểu, mà quên nghi cầm lấy một cái cái muỗng, chính mình nếm một ngụm. Lại thấy tô nhiễm bỗng nhiên nở nụ cười. Nguyên mặc, không nghĩ tới, ngươi còn sẽ nấu cơm. Trước 180 đêm trắng không chết. Hai người ngồi ở trước bàn ăn tỉnh uống canh gà. Nhưng tô nhiễm lại chú ý tới nguyên mặc vẫn luôn đang xem chính mình, tô nhiễm nghi vươn tay sờ sờ gương mặt. Ta trên mặt có cái gì sao? Nguyên mặc lắc lắc đầu, khởi môi đôi mắt nhu hòa một mảnh. Nhiễm nhi, nếu là chúng ta có thể vẫn luôn như vậy sinh hoạt nên có bao nhiêu hảo, ta nấu cơm, ta rửa chén, cái gì đều ta làm, mà ta nhiễm nhi, chỉ cần lưu tại ta biên liền hảo. Tô nhiễm cho nguyên mặc bốn chữ, si tâm vọng tưởng. Làm như biết tô nhiễm sẽ nói như vậy, nguyên mặc cũng không sinh khí, chỉ cười đem một cái gà kẹp tới rồi tô nhiễm trong chén. Ăn nhiều chút. Hắn nói, ngữ khí nhu hòa, tô nhiễm nhìn hắn, giờ khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng có ti ấm áp, chỉ là, nàng sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào, mặc kệ kia nam tử như thế nào ưu tú. Ta ăn no. Tô nhiễm buông chén, ngay sau đó nhặt lên một bên kiếm, chuyển hướng ra ngoài đi đến, ở một rừng cây trùng, tô nhiễm rút ra trường kiếm, theo sau một lần lại một lần vũ động kiếm pháp, lá cây sôi nổi hạ, bay lả tả đầy đất, một cái tung bay hạ. Một viên sô ẩm vang một tiếng ngã trên mặt đất. Hảo kiếm pháp. Một cái hài hước thanh âm vang lên, ngước mắt lại thấy không xa chạc cây ngồi một cái hồng nam tử, tô nhiễm nữ mảy. Diệp Thính Phong. Diệp Thính Phong nhảy xuống cây xoa, theo sau đến gần tô nhiễm, cười nói, không nghĩ tới, nhiễm nhi còn nhớ rõ tại hạ. Trên mặt hắn mang theo tới cười, chỉ là, lại cùng ba năm trước đây cái kia bay múa bất đồng, nụ cười này, nhiều ti tô nhiễm xem không hiểu đồ vợ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Thính Phong là mà quên người, Phạm là cùng mà quên dính dáng, nàng đều không nghĩ ở đến. Tự nhiên là tới tìm ngươi. Diệp Thính Phong cười nói, cảm giác được tô nhiễm xa cách, Diệp Thính Phong hơi hơi có chút thất, lại chỉ một cái chớp mắt lại thay tươi cười. Ngươi nếu là không mừng ta tới, ta đây liền đi rồi, kia bạch sự, ta cũng liền bất hòa ngươi nhiều lời. Diệp Thính Phong khởi môi, ngay sau đó chuyển liền phải rời khỏi. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Diệp Thính Phong ngươi nói cái gì Tô nhiệm bắt lấy Nguyệt nghe phong cánh tay, lại nghe Diệp Thính Phong hài hước cười nói. Ngươi đều không nên ta, ta lưu lại nơi này cũng quá không ý gì, đi đi. Dứt lời, liền phải tránh thoát khai tô nhiệm tay, chuyển đi. Tô nhiệm ánh mắt sắc bén lên, lại chỉ một cái chớp mắt, phóng mềm ngựa khí. Diệp Thính Phong, ta không đuổi ngươi đi, thành đi. Thấy tô nhiệm dáng vẻ này, Diệp Thính Phong chuyển, vươn trắng tinh như ngọc tay, khởi tô nhiệm cảm, nghiền ngẫm nói, nhiệm nhi, không bằng, ngươi hôn ta một ngụm Ta liền nói cho ngươi, như thế nào? Xoát một tiếng, một phen sắc bén trùy thủ đặt tại Diệp Thính Phong trên cổ, liền nghe Tô Nhiễm lạnh giọng nói. Diệp Thính Phong, mau nói, bạch như thế nào? Diệp Thính Phong cúi đầu nhìn về phía cổ gian Truy thủ, nhiễm nhi, ngươi còn giống như trước đây rứt lời, khoe miệng khởi một mặt chua xót tươi cười. Lại chỉ ám đạo, chỉ tiếp, hiện giờ, cái gì đều. Bạch, còn chưa chết, nàng hiện tại ở thanh khâu. Diệp Thính Phong nói, Tô Nhiễm đem truy thủ thu hồi. Trong mắt hơi nước lửa lờ, cái mũi lên men, khỏe miệng lại không khỏi chi chủ dơ lên, theo sau, nhịn không được hạ nước mắt, lại nhịn không được cười ra tiếng. Bạch không có chết, bạch không có chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Dứt lời, tô nhiễm hai mắt đấm lệ mông lung ngước mắt nhìn Diệp Thính Phong, bắt lấy cánh tay hắn hỏi. Nàng hiện tại như thế nào? Thấy tô nhiễm dáng vẻ này, Diệp Thính Phong khẽ thở dài một cái, là mà quên cứu nàng, nàng thực hảo. Dứt lời, hắn chuyển rời đi, tô nhiễm muốn đi hỏi rõ ràng lại chỉ thấy kia một mặt hồng ảnh càng ngày càng xa. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng biết Bạch không chết, này liền hảo, này liền hảo. Tô nhiễm lại khóc lại cười, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ánh mắt càng thêm kiên định. Nàng muốn đoạt lại chủ chi vị, sau đó đi đem Bạch tiếp trở về. Hạ quyết tâm, tô nhiễm không hề mang, cũng không hề sợ hãi, đã nhiều ngày khói mù tại đây một khắc trở thành hư không. Hiện tại nàng mới phát hiện, nàng là như thế cô đơn, mất đi nương, Ngọc Tranh cũng đi rồi. Nàng không bao giờ có thể ở làm Bạch Xà ra chuyện. Nghĩ thông suốt này đó, Tô Nhiễm nhặt lên kiếm, lại bắt đầu luyện kiếm, nàng cần thiết muốn lớn đến đủ rồi bảo biên người. Mà lúc này, nhà Tranh Chung, Nguyên Mặc ngồi ở trước bàn uống trà, mà lúc này một tịch hồng nam tử chậm rãi đi đến. Đều nói cho nàng. Diệp Thính Phong nhàn nhạt nói. Nguyên Mặc gật gật đầu, trong mắt nhu hòa một mảnh. Kia liền hảo, nói vậy, nàng nhất định thực vui vẻ. Ngươi phí tâm phí lực đi cứu Sư Bạch, đó là vì làm nàng vui vẻ. Diệp Thính Phong nói, đôi mắt có chút tảm đạm. Nguyên Mặc nhìn về phía Diệp Thính Phong, không sai, ba năm trước đây, ta vô lực bảo nàng, hiện giờ, ta chắc chắn đem hết hết thảy. Diệp Thính Phong đứng ở cửa, lặng lặng nghe, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, chuyển ra cửa sau, lẩm bẩm nói, mà Uyên, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Dứt lời, bay khỏi đi. Không bao lâu, tô nhiễm luyện kiếm trở về, liền thấy trung hương khí bốn phía, liền thấy không xa tiểu táo trước. Một mặt cao lớn bóng dáng ngồi xổm nơi đó, trong tay không biết ở bận việc chút cái gì. Tô Nhiễm vào phòng, thủy rửa mặt, liền thấy Nguyên Mặc bưng một cái nướng đến hương, khí bốn phía dê nướng nguyên con đi qua. "Nhiễm Nhi, ăn cơm." Hắn nói, dùng dao nhận đem thịt dê nhất tươi ngon bộ phận cắt lấy, đặt ở tô Nhiễm trong chén, Tô Nhiễm đi đến trước bàn ngồi xuống. "Ngươi làm?" Tô Nhiễm hỏi. Nguyên Mặc gật gật đầu. "Ngươi nếm thử xem." Tô Nhiễm kẹp lên một khối thịt nướng đặt ở trong miệng ngay sau đó ý gật gật đầu ngoại tô không mấy năm công phu là nướng không ra ăn ngon sao nguyên mặc nhìn tô nhiễm vẻ mặt hy vọng tô nhiễm dựng thẳng lên ngon cái ăn ngon quả thực so với ta làm còn muốn ăn ngon tô nhiễm hiện tại tâm thực hảo trên mặt cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười nguyên mặc nhìn tô nhiễm trên mặt tươi cười cũng không khỏi chi chủ cười tô nhiễm cũng ngại dùng chiếc đũa ăn thịt nướng phiền toái tác dùng tay cầm gặm nàng hiện giờ phải hảo hảo làm thể khôi phục hảo nếu bằng không Như thế nào đi đối mặt kế tiếp phải làm sự, thể là cách mạng tiền vốn, điểm này Tô Nhiễm rất rõ ràng. Thấy Tô Nhiễm ăn thực vui vẻ, Nguyên Mặc lại không nhúc nhích một phần, chỉ không được nhìn, làm như muốn đem kia đáng yêu hung tàn ăn tương khắc vào trong đầu, vĩnh viễn đều không cần quên mới hảo. Tô Nhiễm cái no cách, nhìn về phía Nguyên Mặc. "Nguyên Mặc, ngươi vì sao không ăn?" Nguyên Mặc một đốn, mới vừa rồi xem Tô Nhiễm ăn vui vẻ, thấy Tô Nhiễm nói như thế, Nguyên Mặc cũng bắt đầu ăn lên. "Châu này cơm, Tô Nhiễm ăn thật sự no." Đơn giản là có phương hướng, có mục tiêu, có hy vọng. Nhoáng lên vài ngày đi qua, mỗi ngày, an nguyên mặc làm đồ ăn, tô nhiễm cũng dần dần thói quen. Chỉ là, phân biệt nhật tử, nhất định phải tới. Nàng không có khả năng cùng hắn cả đời đều đại ở chỗ này, tuy rằng nàng cũng không chán ghét hắn, nhưng nàng chú định đã vô pháp yêu người khác. Trước 181 bảo hộ tiểu thư, đem nguyên mặc khẩu băng gạc tinh tế mở ra, bên trong miệng vết thương đã kết vảy, nghĩ đến cũng không đáng ngại. Nguyên Mặc bình tĩnh nhìn vì hắn thượng dược tô nhiễm, đôi mắt lại hơi hơi ảm đạm. Chỉ vẻ mặt không tha nhìn tô nhiễm, làm như đã biết tô nhiễm sắp phải rời khỏi. Ngươi phải đi sao? Nguyên Mặc cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. Tô nhiễm thượng dược động tác cứng lại, ừ nhẹ một tiếng. Tuy nói, là vì chiếu cố ngươi, nhưng đã nhiều ngày, toàn là ngươi ở chiếu cố ta, ta thực cảm kích ngươi. Tô nhiễm chuyển mắt nhìn nguyên Mặc, Lại vào lúc này, vòng eo bị một con tráng cánh tay khoanh lại, tô nhiễm ra vừa định phát hỏa đem hắn đẩy ra, lại nghe kia dễ nghe thành âm vang lên. Nhiễm Nhi, làm ta ôm một cái, liền trong chốc lát. Thanh âm này dễ nghe, lại dị thường bi thương, phảng phất giống như một cái lưu hài tử, khát cầu có thể tìm được một tia ỉ lại. Tô Nhiễm không có cự tuyệt, nàng biết nguyên mặc đối nàng, nhưng nàng chú định là không thể tiếp thu. Nhiễm Nhi, đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cô chính mình, đừng làm chính mình bị thương. Nếu bằng không, ta sẽ thực đau lòng thực đau lòng. Ân. Nếu là đổi làm ngày thường. Tô nhiễm khả năng sẽ một cái tắt đem hắn chịu phi Sau đó tức muốn hộp máu mang hắn Ngươi tính thứ gì Đau lòng ta Nhưng trải qua nhiều như vậy sự Tô nhiễm minh bạch bằng hưu chân quý Nàng cũng minh bạch Ái một người thống khổ Nàng không yêu hắn Nhưng nàng không thể bởi vậy liền đi thương tổn hắn Này đó là tô nhiễm hiện giờ nguyên tắc Cũng là đối nguyên mặc nguyên tắc Ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình Không lý do Tô nhiễm trong miệng nói ra như vậy an người nói Chỉ là mới vừa nói ra Nàng liền có chút hối hận. Nàng cảm giác được ôm nàng vòng eo tay lại khẩn vài phần, làm như không tha Tô Nhiễm rời đi. "Nguyên Mặc, cảm ơn ngươi." Tô Nhiễm vươn tay, đem đặt ở nàng vòng eo thượng tay bẻ ra, lùi ra phía sau một bước, hơi hơi khởi khoe môi, nàng nhìn Nguyên Mặc, nhàn nhạt, nhạt nói: "Nguyên Mặc, bảo trọng." Dứt lời, nhặt lên một bên kiếm, chuyển ra nhà tranh. Nguyên Mặc khởi muốn đi giữ chặt nàng tay háo, nhưng tay dừng lại ở không trung, rồi lại thật mạnh hạ, nhìn kia mặt rời đi bóng dáng lẩm bẩm nói: "Nhiễm Nhi, chúng ta còn sẽ ở gặp mặt, ta chờ ngươi tới tìm ta." Hắn đứng ở nhà tranh trước, nhìn kia Mạc Ảnh đi xa, thẳng đến dần dần biến mất ở hắn tầm mắt giữa. Mà nhưng vào lúc này, một cái bóng đen ở nguyên mặt trước mặt, nàng cung quỳ trên mặt đất, ngước mắt nhìn chính mình chủ tử. "Đi thay ta chiếu cố hảo nàng." Nguyên mặc mệnh lệnh nói, liền thấy kia đạo bóng đen ảnh chợt lóe, biến mất ở rừng rậm bên trong. Tô Nhiễm ra nhà tranh, khẽ thở dài một cái, nàng có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng khởi khoe môi, tay nhẹ nhàng xoa khẩu, nơi đó, tia viên nhảy lên trong lòng, đã chết lặng, chết lặng đến dung nhập không được một tia tình yêu. Cho nên, nàng chú định không thể lại yêu người khác. Tới rồi chân núi, Tô Nhiễm ở một hộ nông hộ ra phơi nắng vật cây gậy trúc thượng gỡ xuống một kiện tẩy tốt nam tử bảo. Thả chút bạc ở một bên, tìm không người địa phương, Tô Nhiễm thay cho thừa bảo, giả dạng thành một cái thợ săn bộ dáng, cũng may, kia có thể làm mặt hắc phấn mặt, nàng đều là mang theo Tô nhiễm tới rồi bên hồ, tinh tế đem hôi phấn mặt bôi trên trên mặt, mà nàng tùy đeo kiếm cũng dùng ra cẩn thận bọc, hiện tại liền tính là nhận thức tô nhiễm người, sợ cũng khó nhận ra hiện tại cái này xăm cũ nát làn da ngăm đen tiểu thợ săn là tô nhiễm. Xác nhận hảo hết thể không có lầm sau, tô nhiễm đem phía trước xuyên qua vật dấu ở cây cối chung, theo sau đi nhanh tinh chiều sơn hạ đi đến. Hạ sơn, tới rồi dưới chân núi suối nước chấn, suối nước chấn không lớn, nhưng là lại là đông đảo tiêu cục hội tụ địa phương, lần trước. Nàng từ Bách Thảo Cốc trở về thời điểm, liền theo đinh nghĩa tiêu cục tới nơi này lấy ra tiêu, cho nên, đối với suối nước chấn còn xem như tất, suối nước chấn ly đô thành không xa, cưới ngửa nửa ngày liền có thể tới đạt. Tô nhiễm nghĩ nghĩ, ở phụ cận tìm không được tốt lắm, lại rất sạch sẽ ke sạn trụ hạ, tuy rằng tô nhiễm không kém tiền, nhưng nàng hiện tại chỉ là cái thợ săn, nếu là trụ địa phương quá hảo, khó tránh khỏi không bị người hoài nghi. Tới rồi ke sạn, tô nhiễm điểm chút đơn giản đồ ăn, tính ăn cơm liền đi ra ngoài thăm một chút hiện tại tin tức, đã có thể vào lúc này, liền nghe ngoài cửa truyền đến ầm ĩ thanh âm. Tô Nhiệm vốn là thấy không quen người khi dễ nhỏ yếu, nghe có hài tử lại khóc, tức khắc nhịn không được đi ra kẻ sạn đi xem. Lại thấy không xa, một cái cao lớn thu kệch hán tử lôi kéo một cái tử, tử không được khóc thút thít, mà này tử biên, một cái tiểu nam hài gắt gao bắt lấy tử bãi, không chịu buông tay. Nương, ngươi buông ta ra nương, buông ta ra nương. Tiểu nam hài biên khóc biên té. Vẻ mặt quật bộ dáng. "Lan, ngươi cái tiểu con bê, cha ngươi thiếu chúng ta một đống nợ, hiện tại chạy, chỉ có thể lấy nàng đi gán nợ." Dứt lời, đến gần Tiểu Nam Hải dùng sức một đá, đem Tiểu Nam Hải đá phiên trên mặt đất. Tô Nhiễm nhìn không được, ngay sau đó bước nhanh đi qua, lại vào lúc này, có người giành trước một bước, chỉ thấy một cái hán tử đã đi tới, một chân đem hán tử kia cấp đá phiên trên mặt đất, ngay sau đó đem một thỏi bạc ném xuống đất. "Lan." Nàng lạnh lùng nói. Mà kia nam tử" Cầm bạc, liền thế ngã lộn nhào đi rồi. Tô Nhiễm nhìn về phía kia Hắc Tử bóng dáng, ngay sau đó đôi mắt lập lòe, nàng từng bước một đến gần, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin được nhẹ giọng kêu, "Ngọc Tranh?" Hắc Tử ngẩng ra, ngay sau đó chuyển nhìn về phía Tô Nhiễm, một lát sau, kia lạnh băng trên mặt mang theo vui sướng, kia hai mắt mắt càng là ướt át một mảnh. "Ngươi là Ngọc Tranh sao?" Tô Nhiễm mở miệng hỏi, có chút không thể xác định. Ngọc Tranh gật gật đầu, "Tiểu, ta tìm ngươi tìm hà khổ." Dứt lời, nước mắt không được hạ, ngươi khi nào cũng cùng bạch giống nhau ái khóc nhẹ. tô nhiễm nói, nhưng chính mình hốc mắt lại cũng ướt át một mảnh. nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta tới. tô nhiễm bắt lấy ngọc tranh tay, chuyển chiều ke sạn đi đến. thằng đến chung tô nhiễm đóng cửa lại, chuyển liền giữ chặt ngọc tranh cánh tay, đôi mắt ướt át nhìn nàng. ngọc tranh, mấy năm nay, ngươi đều đi nơi đó. ngọc tranh đã khóc không thành tiếng, chỉ không được nước nở, nước nở nói, ta muốn đi giúp nương báo thù. Nhưng ta làm không được, là Ngọc Tranh vô dụng, Dứt lời, không ngừng nước nở, giống như một cái hải tử. Như vậy Ngọc Tranh là tô nhiễm trước nay không thấy được quá, Ngọc Tranh luôn luôn đều là nhất bình tĩnh, nhưng hiện tại, lại ở nhìn đến tô nhiễm trong ngáy mắt, giống như một cái hải tử nước nở. Nàng lôi kéo tô nhiễm cánh tay, đôi mắt đỏ bừng. Linh đến đều nói chủ đã chết, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại nhỏ, biết tiểu không có việc gì, ta thật sự hảo vui vẻ. Tô nhiễm vươn tay. Xoa xoa Ngọc Tranh trên mặt nước mắt, khàn khăn nói, ngốc Ngọc Tranh, ta trước nay cũng chưa trách người, ta trước nay cũng chưa ghét bỏ quá người, đương vị sao phải không từ mà biệt. Tiểu, Ngọc Tranh ngày sau không bao giờ đi rồi, Ngọc Tranh muốn lưu tại tiểu biên, bảo tiểu. Trước 182 tìm hiểu tin tức. Tô nhiễm nhìn Ngọc Tranh, nàng tin tưởng Ngọc Tranh, kia ngắn ngủn mấy tháng tướng, nàng phát hiện, Ngọc Tranh đối nàng là thiệt tình thành ý, cứ việc, nàng làm mà quên đưa cho nàng. Tiểu, ngươi hiện tại có gì tính? Ngọc Tranh hỏi, nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm than nhẹ một tiếng, ngồi ở trước bàn. Ta tính ngày mai đi thăm một chút tin tức. Hiện tại ta đối linh thế cục còn không phải thực hiểu biết. Nàng vừa mới xuống núi, biết hết thảy đều là Nguyên Mặc nói cho nàng, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng cần thiết đáng giá càng thêm, kỹ càng tỉ mỉ một ít. Ngọc Tranh nghe vậy gật gật đầu. Một bộ vì Tô Nhiễm như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Tô Nhiễm nhìn về phía ngoài cửa sổ bị dạng mây đỏ nhiễm hồng không trung, hơi hơi thất thần. Ngươi chờ ta, ta sẽ đi cứu ngươi. Ngày thứ hai, thiên tờ mở sáng thời điểm, Tô Nhiễm liền đã tỉnh, bởi vì hiện giờ Tô Nhiễm là thợ săn trang vẫn, cho nên Ngọc Tranh hôm qua cũng đi tìm một gian người thuần phục, làm bộ là thợ săn thế tử. Như thế như vậy, Tô Nhiễm cùng Ngọc Tranh liền như là hai vợ chồng. Ra cửa, Tô Nhiễm nhìn về phía đường phố Hai Sườn, hiện tại, vội bày quán người đã lục tục đem chính mình muốn buôn bán đồ vật dọn xong, cũng có sớm tới chiếm quầy hàng người, ở quầy hàng trước bông đá. Tỏ vẻ cái này quầy hàng đã có chủ. Tô nhiêm cùng Ngọc Tranh nắm tay đi tới, theo sau, tìm cái địa phương, đem đã sớm chuẩn bị tốt ra bài ở một cái không người quầy hàng trước, mà này quầy hàng tới gần địa phương, là một cái quán trà. Theo Tô nhiêm biết, quán trà nhiều người nhiều miệng là tham tin tức hảo địa phương, mặc kệ là người nghèo người giàu có, đều hỉ đến nơi đây tới nghe một chút tiểu khúc, nói nói bắt quái, mặc kệ hay không nhận thức, chỉ cần có đề tài câu chuyện, liền đáng ra khoe ra, liền có thể trở thành tiêu điểm. Đây cũng là quán trà loại địa phương này, vì sao như vậy chịu nên nguyên nhân trí nhất? Đem ra dọn xong, Tô Nhiễm ngồi ở đã sơm chuẩn bị tốt ghế nhỏ thượng, tính ở chỗ này nghe thượng một ngày, nhìn xem có không có cái gì thu hoạch. Ngọc Tranh rất là tò mò, chợt hỏi Tô Nhiễm. Tiểu, vì sao không đi quán trà nghe, thế nào cũng phải ở cửa? Tô Nhiễm khởi môi, cười nói. ngươi quên chúng ta là cái gì phân sao? Người ta hiện tại là thợ săn cùng nông, nơi nào có tiền ở trong quán trà nghỉ ngơi một ngày a? nếu là đại thời gian dài, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. người ta hiện tại người đơn lực mỏng, vạn sự vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. tô nhiễm kiếp trước là làm cảnh sát, điểm này điều tra cùng phản điều tra bản lĩnh vẫn phải có. ngọc tranh nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó cùng tô nhiễm song song ngồi, chờ trời sáng thời điểm, đường phố cũng dần dần náo nhiệt lên, mà những cái đó không rất quẩy hàng cũng đều bày các loại đồ vật buôn bán. tô nhiễm ngồi ở tiểu thượng, ở đối diện bán bánh hấp người bán rong trong tay mua hai cái giòn bánh, một bên đạm một bên rối dài cổ nghe trong trà người nói cái gì nữa nếu là người bình thường tại đây ở nào hoàn cảnh chung là quả quyết cái gì đều nghe không được nhưng tô nhiễm bất đồng, tô nhiễm không chỉ có hiểu thuật lại còn có hoài công nhĩ lực tự nhiên so người bình thường đều phải hảo đi tây thành phía trước tô nhiễm đem quả quả lưu tại trong hoàng cung nếu là biết có hôm nay như vậy cục diện mang quả quả tới liền hảo quả quả ở tô nhiễm đạo hạ có thể nghe hiểu người ngữ tuy rằng không nhiều lắm nhưng là đơn giản nhưng thật ra sẽ một ít Chỉ là, hiện tại quả quả không ở, nàng cũng chỉ có thể tự tay làm lấy tới ngồi ngồi này điều tra công tác. Ai, không nghĩ tới chủ tuổi xuân chết sớm. Có người thương xót nói. Cũng không phải là sao, chủ có thể so kia thanh như chủ hảo không biết nhiều ít lần, mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền đem đại thần khâu hảo cấp trừ bỏ, cho chúng ta dân chúng ra khẩu ác khí, còn thân phó biên cương giản thắng thanh khâu binh lính, đáng tiếc à, ở trên đường đến đến khe núi tảng đá lớn truy, hảo hảo chủ, liền như vậy không có. Người này rứt lời, thật mạnh thở dài. Thật là ông trời không có mắt ta. Có người nhịn không được mở miệng. Ba ngày sau, đó là thanh như chủ liền sẽ chính xỉ trở thành chủ, ta linh nguy rồi. Cũng không biết hoàng là như thế nào tưởng, chủ mới tân thiên liền như vậy gấp không chờ nổi muốn sách phong chủ. Rứt lời, người này dùng sức một phách bàn. Người ta nói này đó cũng là vô dụng, chúng ta chỉ là bình thường ba ánh, vô quyền vô thế. Lời nói là nói như thế, nhưng này cũng quá không nên đi, hoàng như vậy cách làm. Cùng đoạt vị có gì khác nhau? Hư? Không cần nói nữa, tiểu tâm bị người có tâm nghe xong đi, phán ngươi cái khi quân vong thượng chi tội. Ngươi nhìn đến những cái đó tuần tra quan binh sao? Nếu là bị bọn họ nghe xong đi, ngươi liền phải bị chém đầu. Ngươi nọ vội vàng che miệng lại, ngay sau đó vung tay háo, ai, không nói cũng thế. Tô nhiễm đem những lời này, đều thu hết nhị đế, si tác, ở trong đầu sửa sang lại tin tức. một, Hoàng đã đối ngoại tuyên bố chính mình vong. Nhị, 3 ngày sau. Thanh như sẽ tổ chức đăng vị đại điện, chính sĩ trở thành chủ. Tam, mỗi ngày, đều có quan binh tuần tra, muốn lẫn vào hoàng cung không dễ. Người này hồ ly mao, nhiều ít bạc. Một thanh âm vang lên, chặt đứt tô nhiễm si tử. tô nhiễm phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó nhìn về phía trong tay cầm một cái hồ ly mao người. Người này làm bố sam, trên đầu kéo bà tử bùi tóc, mà nàng sau, là một cái ung dung hoa quý người. Thấy tô nhiễm không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn nhà mình phu nhân, này lam sam bà tử. Tức khắc có chút không vui. Tiểu thợ săn, ngươi biết vị này phu nhân là ai sao? Còn dám như vậy nhìn chằm chằm xem. Nàng chính là tướng quân phủ phu nhân. Lam Sam bà tử lệnh giọng nói, tô nhiễm một đốn, tướng quân phu nhân. Đều thành, là khung hậu trung phu nhân. Không có việc gì, hắn tuổi tác thượng nhẹ không hiểu chuyện, không cần cùng hắn so đo. Người này trên mặt mang theo tươi cười, khuôn mặt tuy rằng không tính là cực mỹ. Lại cũng may bình dị gần úi, thiết thực. Nhìn nhưng thật ra so với kia chút rắn giết mỹ nhân, muốn đẹp hơn vài phần. Tiểu thợ săn, này hồ ly da lông nhiều ít bạc. Nàng ôn nu hỏi nói, dùng tay nhẹ nhàng phất quá mềm mại hồ ly cửu mặt. Nghĩ đến, làm một kiện áo lông trồn áo choàng sợ là không đủ nàng lẩm bẩm, phảng phất giống như tự nói. Tô nhiễm khởi môi, cười nói, nếu là phu nhân không chê, liền đưa cùng phu nhân. Người nghe vậy một đốn, lại thấy một bên bà tử mặt không phải rất đẹp. Chỉ ám đạo. Này tiểu thợ săn đều nhiên là tưởng nhà mình phu nhân đi, này nhưng không được, tướng quân cùng phu nhân từ trước đến nay tôn trọng nhau như khách, nếu là bị tiểu tử này trộn lẫn hỏng rồi cảm kia nhưng không tốt. Tiểu thợ săn, ngươi xem nhà ta phu nhân là thiếu bạc chủ sao? Ngươi nếu là không bán, chúng ta đây liền đến nhà khác đi mua. Dứt lời, liền muốn lôi kéo nhà mình phu nhân phải đi. Nhưng lại vào lúc này, tô nhiệm đứng lên, đến gần người, đem áo lông trồn nhét vào người trong lòng ngực. Phu nhân này háu lông trồn liền đưa cùng ngươi, nho nhỏ ý si, không thành tính ý. Ngươi vừa định cự tuyệt, liền lại nghe Tô Nhiễm nói: "Kỳ thật, tiểu nhân chỉ là tưởng ở tướng quân phủ nưu cái sai sự, trước đó vài ngày, tiểu nhân mẫu thân bệnh chết, biết biên cương lại giản sự, cho nên mệnh tiểu nhân tiến đến toàn quân, nhưng tiểu nhân còn chưa đi trong quân, ra mẫu liền đi, tiểu nhân chỉ là tưởng hoàn thành mẫu thân lâm trung trước di nguyện, chỉ cầu phu nhân tiến." Dứt lời, cung nhất bái. Chương 183 Tặng lông cáo Trước 183 tặng lông cáo, ngươi nhìn về phía biên bà tử, rũ mắt, làm như có chút khó xử, bất quá ngước mắt thấy tô nhiễm vẻ mặt hy vọng, lại chỉ cảm thấy đứa nhỏ này hiếu tâm có thể nói. Hai tử, ngươi muốn đi cũng chưa chắc không thể, chỉ là, này lông cáo ta quả quyết không thể lấy không. Dứt lời, lấy ra một thỏi bạc, đặt ở tô nhiễm lòng bàn tay. Cái này ngươi cầm, nếu là muốn đi tướng quân phủ nói, ngươi liền tùy ta hồi phủ, chờ tướng quân đã trở lại, ta cùng với hắn nói nói. Tô Nhiệm nghe vậy vội vàng cung nói lời cảm tạ, nhưng nàng biên bà tử lại không vui, chỉ kéo qua người nó, thấp giọng nói. Phu nhân, ngươi sao có thể tùy tiện đáp ứng hắn đâu, nếu là người này tâm khó lường nói, sợ là đối tướng quân bất lợi. Người nghe vậy lại là lắc lắc đầu. Hắn nhưng thật ra cái có hiếu tâm hài tử, có thể giúp liền giúp đi, nếu là tướng quân đã biết, định cũng sẽ tán đồng ta cách làm. Bà tử nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tô Nhiệm đem quầy hàng thu thập một phen. Ngay sau đó đi theo người triều tướng quân phủ phương hướng đi đến. Tô nhiễm cấp không xa ngọc tranh sử mắt, ý bảo nàng đi ke sạn chờ nàng, theo sau liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Không bao lâu, ba người tới rồi tướng quân trong phủ, nhưng lúc này, tô nhiễm cũng chú ý tới, nơi này chỉ là một cái bình thường thôi, nơi nào là cái gì tướng quân phủ. Làm như nhìn ra tô nhiễm nghi, người nọ giải thích nói. Tướng quân phủ đệ ở Đô Thành, nơi này chỉ là ở suối nước trấn lâm thời đường thôi. Dứt lời, đẩy cửa đem tô nhiễm đi vào. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, chờ tướng quân đã trở lại, ta liền lại với hắn nói chuyện của ngươi. Ngươi chỉ chỉ không xa một kiện tiểu tính, tô nhiễm gật gật đầu, theo sau, liền gặp người rời đi. Tô nhiễm nhìn nhìn bốn phía, bốn phía rất là nhã tĩnh, không xa hoa, lại có khác một phen ý nhị, chung còn loại các loại đoá, nghĩ đến là vị phu nhân kia loại. Qua đại khái một chén trà nhỏ thời gian, liền thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngươi đã trở lại. người ra cửa ngay đón. Theo sau tiếp nhận khuôn hậu trung trong tay kiếm, lại thế hắn lau mồ hôi. Hậu trung, ngươi như vậy đã tìm hồi lâu, vẫn là làm thuộc hạ người đi tìm đi, miễn cho mệt muốn chết rồi tử. Phu nhân, một ngày không thấy chủ thi thể, ta liền không tin chủ đã chết, ai? Dứt lời, thật mạnh thở dài một tiếng, đi vào phòng, chỉ là, mới vừa vào cửa, liền thấy một cái hắc hắc thẳng gầy đứng ở không xa. Khuôn phu nhân thấy thế, vội vàng đi lên trước. Không phải là ngươi ở tiểu trong sảnh chờ sao? Tô nhiễm khởi môi, ngay sau đó đến gần khuôn hậu trung, tướng quân, biệt lai vô dạng. Khung hậu trung nghe vậy chấn động, ngay sau đó vẻ mặt vui sướng cùng khiếp sợ chi. Tuy rằng hiện tại tô nhiễm tướng mạo cùng ăn mặc cùng phía trước có chút bất đồng, nhưng thanh âm vẫn là chủ thanh âm. Tướng quân, không bằng chúng ta tìm một chỗ. Tinh tế nói đến. Tô nhiễm đồn nói. Khung hậu trung nghe vậy liền tục gật đầu, ngay sau đó vội vàng làm người đóng cửa lại. Đến ta thư tới. Khung hậu trung kích động nói. Ngay sau đó cùng Tô Nhiễm Triều thư trung đi đến. Chỉ xem đến sau lập người, cùng Lam Sam bà tử vẻ mặt nghi, chỉ ám đạo, nguyên lai này Hắc tiểu tử, cùng tướng quân là cũ thức. Tới rồi thư trung, Khuông Hậu Trung bồn một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. "Chủ, ta liền biết, chủ phúc lớn mạng lớn, quả quyết sẽ không." Lam Khuông tướng quân lo lắng. Tô Nhiễm nói, ngay sau đó giơ tay đem Khuông Hậu Trung nâng dậy, đem đã nhiều ngày phát sinh sự, cùng Khuông Hậu Trung nhất nhất nói tới. "Bang!" Một tiếng Khương hậu có ích lực một phép bàn, ngay sau đó giận không thể át nói. Hoàng một khi đã như vậy hành sự. Vì làm thanh như chủ bước lên vợ vị, nhiên ám sát chủ. Khương tướng quân, thật không dám dầu dếm, ta hôm nay tiến đến tìm ngươi, là có chuyện quan trọng cùng ngươi trao đổi. Tô nhiễm chính nói. Khương hậu trung nghe vậy quỳ một gối trên mặt đất, liền ôn quyền, thanh âm to lớn vang dội nói, chủ yên tâm, thần chắc chắn kiệt lực là chủ cống hiến sức lực. Tô nhiễm nghe vậy vẻ mặt khen ngợi. Nàng Tô Nhiễm xem người ánh mắt nghị đến không kém, ngay sau đó đem kế hoạch của chính mình cùng Khung Hậu Trung nhất nhất nói tới. Ta tính ở thanh như chủ kế vị điển lễ thượng. Đem hết thảy đều kế hoạch thỏa đáng, Tô Nhiễm chuyển cáo từ, Khung Hậu Trung muốn dùng xe ngựa đưa Tô Nhiễm, lại bị cự tuyệt, chỉ làm cho bọn họ đối ngoại nói, chính mình chỉ là một cái lừa ăn lừa uống thợ săn, đem chính mình đuổi ra đi, miễn cho làm người hoài nghi. Bị gia đình kéo đuổi ra đường, Tô Nhiễm vô vô mông, giả ý không hùng hùng hổ hổ vài câu lúc này mới chuyển rời đi luân quanh lòng vòng đi qua mấy cái phố đem đi theo chính mình sau người cấp răng tô nhiễm lúc này mới đến khe sạt trung ngọc tranh đã chờ tô nhiễm đã lâu thấy tô nhiễm trở về lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiểu ngươi nhưng tính đã trở lại tô nhiễm bưng cái ly rót một ngụm thủy ngươi là không biết khuôn hậu trung trong nhà đã bị hoàng hậu người giám thị ta chính là tha hồi lâu lâu lúc này mới đưa bọn họ cấp răng nói đi tô nhiễm ngồi ở trên ghế si tắc một lát nói Ngọc Tranh, ngươi đi mua chút khác vật trở về. Nhìn dáng vẻ, này trang phục không thể lại xuyên, miễn cho người ta nghi ngờ, bị bọn họ tìm tới nhóm tới. Ngọc Tranh gật gật đầu, ngay sau đó ra cửa mua phục đi. Tô Nhiệm lúc này cũng không tốt ở đi ra ngoài, chỉ có thể ở khe sạt chúng, chờ Ngọc Tranh đem phục mua trở về. Nhiễm Nhi, Tô Nhiệm lần ra, quay đầu lại lại thấy Nguyên Mặc ngồi ở trên giường, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi tưởng hụt chết ta à? Tô Nhiệm vô vô khẩu ngay sau đó nộ mục nhìn về phía nguyên mặc ngươi tới làm cái gì không phải nói đừng tới tìm ta sao tô nhiễm tức giận nói nguyên mặc khởi nhìn tô nhiễm ngay sau đó khởi môi thâm thúi đôi mắt nhìn tô nhiễm đôi mắt bình tĩnh nhìn làm như muốn đem cặp kia thanh triệt đôi mắt ánh vào trái tim nhiễm nhi ta là tới cùng ngươi cáo biệt ta phải đi tô nhiễm gật gật đầu ngươi đi liền đi thôi nguyên mặc cười khổ ngay sau đó đến gần tô nhiễm bất quá chúng ta còn sẽ gặp mặt ta chờ ngươi Tô Nhiễm một đốn, chuyển lại thấy Nguyên Mặc đã đi rồi. Khẽ thở dài một cái, Tô Nhiễm khẽ môi, lẩm bẩm nói: "Hy vọng ngày sau chúng ta không cần tái kiến." Nguyên Mặc cho nàng cảm giác quá mức tất, hắn ôm ấp, hắn nói chuyện khẩu khí, thậm chí là hắn môi. Tay không tự chủ xoa cánh môi, lại vào lúc này, môn bị người đẩy ra, theo sau liền thấy Ngọc Tranh phụng một đống phục đi đến. "Tiểu, phục đều lấy lòng." Tô Nhiễm gật gật đầu. Hôm sau, thiên sáng rồi, Tô Nhiễm liền mua chiếc xe ngựa chiều đô thành phương hướng chạy tới. Lúc này, Tô Nhiễm một bộ tuyết trắng bố sam, trên đầu phát quan dùng một cây ngọc trâm cố định trụ, chân mang sạch sẽ miếng vải đen dày, mặt bị đồ đến hơi hơi phát hoàng, thoạt nhìn như là một cái có văn hóa lại có chút nghèo kiết hủ lẩu thư sinh bộ dáng. Ngọc tranh vốn là sinh quyến rũ nhiều vẻ, cũng không thích hợp giả dạng thành nam tử, tắc, Tô Nhiễm lợi dụng chính mình am hiểu hóa trang thuật đem ngọc tranh giả thành một cái lao nhân bộ dáng, làm bộ là thư sinh mâu thân. Tô Nhiễm mua xe ngựa rất là cũ nát. Con ngựa cũng là thất la mã, như vậy xem ra liền càng thêm phù hợp nàng thư sinh nghèo khí trước. Mà giả dạng thành lão nhân ngọc tranh tác ngồi ở xe, Tô Nhiễm ngồi ở bên ngoài đánh xe. Không bao lâu, Tô Nhiễm liền vội vàng xe ngựa tới rồi đô thành ngoại thành. Chương 184 tái ngộ Lý Ngọc. Cửa thành ngoại có đông đảo quan binh gác kiểm tra, nếu là nam tử, liền sẽ bị tra soát tra, nếu là tử, liền sẽ bị kéo đến một bên đối với bức họa cẩn thận so đối. Tô Nhiễm nhíu mày, nhìn dáng vẻ Hoàng là quyết tâm không cho nàng đi đô thành. Tiểu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Tranh vẻ mặt lo lắng hỏi, dựa theo bọn họ loại này điều tra, tiêu tiểu chẳng phải là phải bị nam tử phi lệ đi. Hơn nữa nói vậy Nhi cũng sẽ bị trọc thủng. Tô nhiễm làm sao không biết, chỉ là, hôm nay, nàng cần thiết muốn vào thành, cửa thành tới rồi đang lúc hoàng hôn liền sẽ đóng cửa, cho nên nếu là muốn vào đi, chỉ có thể ở hôm nay, nếu bằng không, sợ là đến ngày mai nghĩ đến biện pháp, liền không còn kịp rồi. Tô Nhiễm cắn răng, lại nghe mặt sau có người thúc giục. Các ngươi còn có đi hay không, mau chút tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta vào thành. Tô Nhiễm nhíu mày, lại chỉ cảm thấy chỉ thanh âm vô cùng tất, Tô Nhiễm xuống xe ngựa đi xem xét. Chỉ là, đương thấy rõ đánh xe nam tử sự, lại la ngần ra, kia đổi xe ngựa không phải Tô Hạo còn có thể là ai. Tô Hạo không nhận ra Tô Nhiễm tới, chỉ nhìn Tô Nhiễm thúc giục nói. Mau đem các ngươi xe ngựa dịch hai. Tô Nhiễm khởi môi, ba năm không thấy. Tô Hạo vẫn là cũng như phía trước như vậy, không coi ai ra gì. Ba năm trước đây, Tô Nhiệm đã từng tại địa lao qua hắn, nhưng hiện tại xem ra hắn đã từ thung lũng đi ra. Tô Nhiệm theo bản năng hướng tới Tô Hạo sau màn xe nhìn lại, chỉ muốn nhìn một chút. Hắn Tô Hạo, đây là lại thành ai cầu? Nhìn vài lần, Tô Nhiệm cuối cùng là vô pháp đoán được. Theo sau không chịu nổi Tô Hạo thúc giục, lại không nghĩ quá mức trưng dương, chỉ phải lên xe ngựa đem xe ngựa đuổi tới một bên. Mà lúc này, kia hoa lệ xe ngựa một góc từ sốc lên. Ngay sau đó liền nghe bên trong truyền đến ôn nhuận lại dị thường kích động thanh âm. Dừng xe. Xe ngựa dừng xe, theo sau, liền thấy một tịch bạch nam tử sốc lên màn xe đi ra, chỉ vẻ mặt vui sướng nhìn về phía tô nhiễm sở chạm vị trí. Nhiễm nhi. Hắn nhẹ dọc gọi, khoe miệng hơi hơi, trên mặt mang theo vô tận vui sướng. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó nghe tiếng nhìn lại, đó là. Tô nhiễm tâm đột nhiên chấn động. Này nam tử bạch cao gấm đen nhánh bùi tóc không chút cầu thả dùng một cây bạch ngọc cây châm kéo, thon dài đôi mắt bình tĩnh nhìn tô nhiễm, cao thẳng mũi hạ, đẹp môi ngậm ôn nhu như ngọc tươi cười. A ngọc, tô nhiễm kinh hô ra tiếng, ngay sau đó vội vàng bưng kín miệng, nàng hiện tại là một cái thư sinh, nhiên thiếu chút nữa thất tiết lộ tô nhiễm tử phân, tô nhiễm định ra tâm thần, lại thấy lý ngọc xuống xe ngựa, ngay sau đó vươn tay, đem tô nhiễm vòng nhập trong lòng ngực. Nhiễm nhi, ngươi không có chết, ta liền biết ngươi sẽ không có đúng vậy. Dứt lời. Vong Tô Nhiễm tay lại khẩn vài phần. Tô Nhiễm kinh ngạc bị hắn ôm, ngay sau đó vội vàng đem hắn đẩy ra, nhìn nhìn bốn phía khắp thường ánh mắt, Tô Nhiễm chỉ chỉ hắn xe ngựa. "Chúng ta đi vào lại nói." Lý Ngọc gật gật đầu, đôi mắt có chút ướt át, nhưng trên mặt kích động lại là như thế nào đều che giấu không được. Nhiễm Nhi một Jinju xe ngựa, Lý Ngọc liền giơ tay giữ chặt Tô Nhiễm trắng ngón tay, lại bị Tô Nhiễm không giấu vết né tránh, ngay sau đó cười cười nhìn về phía Lý Ngọc. "A Ngọc, ngươi vì sao sẽ đến nơi này?" Tô Nhiễm hỏi, nếu là nàng đoán không sai, hiện tại Lý Ngọc hẳn là Ngọc Khê hoàng đế đi. Lý Ngọc nhìn Tô Nhiễm, đôi mắt lập lòe. Ta nghe nói, ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên ta tới tìm ngươi, tới xem ngươi." Hắn nói, thanh âm có chút. Tô Nhiễm đừng khai hắn kia sâu như biển đôi mắt, ngay sau đó chính đạo, ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng dứt lời nhìn về phía ngoài cửa sổ xe kiểm tra bọn quan binh. Ta có một cái không chi thỉnh Tô Nhiễm nhìn Lý Ngọc thấp giọng nói. Lý Ngọc vui vẻ, ngay sau đó vô khẩu nói Có bất luận cái gì yêu cầu ta đều sẽ đủ ngươi, Nhiễm Nhi cứ nói đừng ngại. Tô Nhiễm nhìn nhìn đến gần quan binh, ngay sau đó cắn môi, thấp giọng nói, "Giúp ta thông qua cửa thành, bọn họ muốn bắt chính là ta." Tô Nhiễm đúng sự thật nói, bởi vì nàng biết, Lý Ngọc là sẽ không hại nàng. Lý Ngọc gật gật đầu, không bao lâu, liền đến viên Lý Ngọc xe ngựa, Tô Nhiễm ngồi ở xe ngựa, tâm bất ổn, mà Ngọc Tranh tắc ngồi ở xe ngựa ngoại, hơi hơi nhíu mày. Lý Ngọc xe ngựa tới rồi cửa thành dừng lại, dựa theo lệ thường, Bọn quan binh muốn điều tra xe, lại ở quan binh tiếp cận xe ngựa thời điểm, bị Tô Hạo ngăn trở, ngay sau đó móc ra một khối lệnh bài. Bọn quan binh nhìn sau một lát, lại là cung kính đem lệnh bài trả lại cho Tô Hạo, ngay sau đó nhường ra một cái lưu, làm xe ngựa thông hành. Tô Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhìn về phía Lý Ngọc. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết như thế nào thông qua cửa thành. Tô Nhiễm tự dêu cười nói. Làm như nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Lý Ngọc. Xin lỗi mở miệng nói. Ba năm trước đây sự, ta thực xin lỗi. Lý Ngọc một đốn, ngay sau đó khởi một mặt chua sót tươi cười, kia đều là chuyện quá khứ. Hắn nói, trên mặt tươi cười cũng như thấy như vậy, làm người giống như một phong cảm giác. Người hiện tại hạnh phúc sao? Tô nhiễm nhìn Lý Ngọc, nàng tưởng ở hắn trong mắt nhìn đến khẳng định đáp án, lại thấy Lý Ngọc cũng không tính trở lại, chỉ nói sang chuyện khác nói. Nhiễm nhi, này ba năm đến tột cùng đi nơi đó, nhưng làm ta hảo tìm. Tô nhiễm ru mắt. Khoe miệng chua xót một mảnh, lại cũng không tính trả lời. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc. Ngươi! Ngươi! Hai người chăm miệng một lời là nói. Ngươi nói trước. Tô nhiễm mở miệng. Nhiễm nhi, này ba năm, ngươi quá tốt không? Hắn nhìn tô nhiễm, ánh mắt sáng quắc. Tô nhiễm sai khai hắn đôi mắt, khởi môi, gật gật đầu. Cái gì hảo cùng không hảo nàng đều không sao cả. Thấy tô nhiễm cũng không tính cùng hắn nói ba năm trung phát sinh sự, Lý Ngọc đôi mắt. Hơi hơi có chút tạm đạm, ngay sau đó thẳng khởi khoe miệng, mang theo ấm áp tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Nhiễm nhi, nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Tô nhiễm gật gật đầu, chỉ là, ở nàng trong lòng, hắn là không nghĩ lại đi phiền toái Lý Ngọc, nàng tổng giác, nàng thua thiệt hắn. Hảo! Tô nhiễm nói, ngay sau đó nhìn về phía Lý Ngọc, cuối cùng là đem trong lòng muốn hỏi nói ra. Bốn nàng có khỏe không? Lý Ngọc một đốn, mặt đến có chút khó coi, lại chỉ một cái chớp mắt Lại khôi phục như, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía tô nhiễm. Nàng thức hảo. Tô nhiễm gật gật đầu, xe ngựa, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hai người không nói gì, vào thành sau, tô nhiễm liền xuống xe ngựa, Lý Ngọc muốn cùng tô nhiễm đồng hành, lại bị tô nhiễm cự tuyệt. Nàng không nghĩ ở phiền toái Lý Ngọc, nàng kế tiếp phải làm sự, cựu tử nhất sinh, nàng không nghĩ lôi kéo hắn xuống nước. Rốt cuộc, nếu một quân vương đắc tội một cái khác ra quân vương, khó tránh khỏi sẽ không bởi vậy phát giản sự. Nhìn kia một mặt ảnh quật rời đi, Lý Ngọc đôi mắt chua xót một mảnh, nàng làm sao không biết tô nhiễm mấy năm nay là như thế nào vượt qua, nàng hận không thể đem mà quên ngàn dao vạn sẹo, chỉ hận vì sao, đương hắn không thể chủ động một chút, hoặc là bá đạo đem tô nhiễm chiếm cho riêng mình. Nàng nhiễm nhi, nhưng tại đây mấy năm giàn quá đã trải qua như vậy nhiều bi thương, nhưng nàng, lại xa cách không muốn cùng hắn nói, Lý Ngọc cỡ nào hy vọng, tô nhiễm có thể giống bình thường tử một phen, ôm hắn, nói cho hắn mấy năm nay đều là như thế nào vượt qua. Sau đó xảo làm hắn giúp hắn hết giận Lý Ngọc cười khổ Nhưng như vậy tử, vẫn là tô nhiễm sao Trưng 185 lấn vào trong cung Tô nhiễm cùng Lý Ngọc từ biệt sau Tìm cái hẻo lánh ke sạch chân Hiện tại lấy tới gần giữa trưa thời gian Tô nhiễm cùng Ngọc tranh đơn giản ăn chút Sau khi ăn xong, liền bắt đầu kế hoạch ngày mai sự Đem hết thảy đều kế hoạch hảo sau Tô nhiễm liền bắt đầu si tắc muốn như thế nào tiến cung Nàng trước kia chủ lệnh bài là khẳng định không được Nghĩ nghĩ Hiện tại chỉ có thể lẫn vào dạng sáng từ rau quả tiến cung người. Nghĩ như vậy, Tô Nhiễm liền bắt đầu hành động, ra cửa, đem hết thảy đều thăm thỏa đáng, Tô Nhiễm liền bắt đầu ngủ, thẳng đến nửa giờ phân, Tô Nhiễm mới mở mắt, đẩy đẩy một bên ngọc tranh, hai người thay một tầm thường bá tánh phục, hướng tới cửa cung phương hướng đi đến. Hoàng cung bên có một cái cửa hông, cái này mặt bên chỉ đủ một chiếc xe ngựa thông hành, là ngày thường đảo tiêu cùng vận chuyển rau quả địa phương. Tô Nhiễm nửa liền bắt đầu ở không xa chờ thẳng đến nước trường dạng sáng hai điểm thời điểm một đội xe ngựa chậm rãi hướng tới hoàng cung mặt bên chạy tới tô nhiễm cùng ngọc tranh lướt nhau ở một cái chỗ rẽ đem mặt sau cùng kia hai cái xe đẩy xa phu chủ vượng đẩy xe đuổi kịp đội ngũ cửa hông có quan binh gác bọn họ chủ yếu phụ trách kiểm kê nhân số bảo đảm đi vào bao nhiêu người nhất định phải ra tới bao nhiêu người nếu là thiếu hoặc là nhiều bọn họ liền sẽ hướng về phía trước hội báo sau đó đem người bắt được tới điểm này tô nhiễm tự nhiên biết chỉ là Chờ bọn họ biết thiếu hai cái đưa đồ ăn xa phu không ra tới, muốn đi bắt giữ thời điểm, đã trưởng. Các nàng hiện tại phải làm, chính là bằng mau tốc độ, đuổi kịp thanh như chủ đăng vị điển lễ, ngăn cản này hết thảy phát sinh. Tuyệt đối không thể làm nàng tu hú chiếm tổ. Đội ngũ đẳng trước người móc ra một khối lệnh bài cấp thủ vệ quan binh xem xét một phen sau, liền đem mặt bên hai xe đẩy một xe một xe Jinju, tô nhiễm cùng bạch túi đầu, đẩy trang rau dừa xe đẩy. Trải qua cửa thời điểm, bị quan binh uống trụ Các người hai là mới tới. Quan binh quát. Tô Nhiễm cúi đầu không lưng, mặt cung kính. Quan gia hảo nhã lực. Nghe Tô Nhiễm kêu hắn quan gia, nay thủ vệ quan binh tức khắc tâm rất tốt, chỉ nâng lên tay vẫy vẫy. Đi thôi. Dứt lời, cấp Tô Nhiễm nhường ra một cái lu. Tô Nhiễm liên tục gật đầu, đẩy xe đi theo đội ngũ vào cung đi. Tô Nhiễm nhìn trước mắt thật dài thông đạo, này thông đạo đi thông địa phương là thiện, bốn phía đều là cao cao tường cây, hiện tại nếu là bỏ xe càng tường đi. Sợ là sẽ qua sớm bị người phát hiện, tắc, tô nhiệm rứt khoát đi theo đoàn xe đến thiện đi. Không bao lâu, theo đoàn xe, tô nhiệm cùng Ngọc Tranh tới rồi thiện, thiện có chuyên môn phụ trách thiện kiểm nghiệm đồ ăn phẩm thái giám ở chỗ này chờ, vừa thấy đồ ăn đưa tới, liền mệnh lệnh tô nhiệm đám người đem đồ ăn đều dọn đến kho chung đi. Tô nhiệm ôm một cái sọt củ cải, liền hướng trong đi đến, lại vào lúc này, tô nhiệm đống nhiên che lại bụng, ai u, bụng đau. Thái giám thấy tô nhiệm ôm bụng, thái giám không nói Thật là lười người cất đáy nhiều, mau chút đi thôi. Tô nhiễm liên tục gật đầu túi người, cấp ngọc tranh một ánh mắt, chuyển liền hướng tới nhà xí phương hướng đi đến. Chỉ là, mới vừa đến chỗ rẽ, tô nhiễm liền đem một cái thái giám vựng, kéo dài tới góc tường, lột phục, tô nhiễm thay một thái giám phục nên ngang đi ra. Còn không quên quay đầu lại đối với ngọc tranh chớp chớp mắt, ra thiện, tô nhiễm cúi đầu, liền chiều phượng loan cung phương hướng đi đến, một lưu thượng tô nhiễm đến không ít cung thái giám, bất quá hiện tại trời còn chưa sáng Lại hơn nữa tô nhiễm một thái giám phục sức, bọn họ cũng không thấy ra manh mối. Một lưu thuận lợi, tô nhiễm tới rồi phượng loan trong cung, bốn nhìn nhìn, tẩm cung đèn là diệt, tô nhiễm không yên tâm, nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra, tẩm cung chung không ngời, nghĩ đến là thanh như còn không kịp dọn tiến nàng tẩm cung. Tới rồi chung, tô nhiễm nhìn nhìn bốn phía, lại nơi nào đều không thấy quả quả bóng dáng, không khỏi ngẩn ra. Nàng ở tới khi, liền đem quả quả lưu tại hoàng cung. Đơn giản là đi tây thành lưu đồ xa xôi lại quá mức nguy hiểm. Nhưng hiện tại tô nhiễm tìm khắp toàn bộ phượng loan cung cũng chưa thấy quả quả bóng dáng. Tô nhiễm nhíu mày, chỉ cảm thấy một loại không tốt cảm giác này lên trong lòng. Đã có thể vào lúc này, tô nhiễm làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên chấn động. Linh mỗi một đời chủ ở sinh hạ tới thời điểm, liền hiểu ngữ, nói như vậy Hoàng cũng hiểu. Tô nhiễm đồng tử co rụt lại, hay là, quả quả nó. Tô nhiễm hí mắt, nhìn không trung bốn phía tôi tăm một mảnh chỉ có ánh ánh ánh nến chiếu rọi bốn phía, cùng với trong bóng đêm như quỷ mị giống nhau bay qua cú mèo. Mà đúng lúc này, Tô Nhiễm đôi mắt mắt tím chợt lóe, một con cú mèo vẫy cánh, phi ở Tô Nhiễm cánh tay phía trên. Tô Nhiễm nhìn cú mèo, dùng từ nói: "Đi tìm một con kêu quả quả chim én, tìm được sau lập tức tới tìm ta." Cú mèo gật gật đầu, theo sau bay vào trong bóng tối. Mà nhưng vào lúc này, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy có người tiếp cận nơi này, Tô Nhiễm ảnh chợt lóe, theo sau lướt qua tường vây. Lập tức hướng tới thiện phương hướng đi đến. Không bao lâu, tô nhiễm thay ban đầu phục, túi đầu không lưng tới rồi thiện. liền nghe thái giám hùng hùng hổ hổ nói, như vậy chậm, còn tưởng rằng ngươi rất hẩm cầu rứt lời, nộ mục nhìn về phía tô nhiễm. Đêm này đó đều dọn đi vào. Tô nhiễm liên tục xưng là, theo sau nhìn về phía ngọc tranh, ở nâng một sọt cải trắng trải qua ngọc tranh biên thời điểm, lắc lắc đầu. Ngọc tranh hiểu rõ, biết kế hoạch có, chờ đêm này đó rau dưa đều dọn xong sau, thiên cũng sáng rồi. Mà đưa đồ ăn xe ngựa cũng tới rồi rời đi thời điểm, Tô nhiễm theo đoàn xe lại ở đoàn xe trải qua chỗ ngoặc thời điểm, cùng Ngọc Tranh khẽ không tiếng động ta rời đi. Đem trải qua cung vựng, Tô nhiễm cùng Ngọc Tranh thay cung phục sức. Tiểu, hiện tại nên như thế nào? Ngọc Tranh hỏi. Tô nhiễm nhìn về phía dần dần đại lượng không trung. chờ. Mà đúng lúc này, các ngươi hai cái đứng ở. Tô nhiễm cùng Ngọc Tranh dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu mày, truyền liền thấy là một cái quản sự ma ma. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Hôm nay là chủ đăng vị đại điển nhật tử, các ngươi còn ở nơi này lười. Mau đi đem bên kia hành lang tay vịn đều cái ta lau sạch sẽ đi. Dứt lời, chỉ chỉ không xa một cái cái chổi cùng thùng nước. Tô Nhiễm cùng Ngọc Tranh còn lại là cung kính đi lấy thùng nước cùng cái chổi. Thấy Tô Nhiễm cùng Ngọc Tranh còn tính nghe lời, làm việc cũng lợi, quản sự ma ma lúc này mới ý rời đi. Tiếp theo đi kiểm tra mặt khác một. Tô Nhiễm cầm cái chổi quét giả ý quét rác, mà nhưng vào lúc này Một con chim xì một tiếng ở ly tô nhiễm không xa hành lang trên tay vị. Tô nhiễm vui vẻ, hỏi, tìm được không? Cú mèo gật gật đầu, liền thấy một con chim en chớp cánh hướng tới tô nhiễm nào tới. Chủ nhân, chủ nhân. Quả quả nào vào tô nhiễm trong lòng ngực, thân mật cọ tô nhiễm gương mặt. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Tô nhiễm vươn tay xoa xoa quả quả đầu, hỏi, ngươi đi nơi đó, vì sao không ở phượng loan trong cung? Trước 186 ta còn chưa có chết đâu. Chủ nhân. Quả quả tới vẫn luôn ở phượng loan trong cung chờ chủ nhân trở về. Thuận tiện còn nhìn chằm chằm hoàng bên kia. Nhưng chủ nhân đi rồi mới một ngày, hoàng bệnh liền khỏi hẳn. Còn mệnh lệnh một con đầu chọc gương an ta, hoàng nói chính là ngữ, ta tự nhiên đều nghe được. Cho nên ta liền không muốn sống chạy. Cuối cùng tuy rằng thoát khỏi đầu chọc gương, nhưng ta cũng không dám hồi cung, chỉ dám ở ngoài cung ngồi hồi. Tô nhiễm vẻ mặt lạnh lèo như mày, hoàng quả nhiên hảo thủ đoạn, vươn ra ngón tay sờ sờ quả quả đầu nhỏ, quả quả yên tâm. Chủ nhân này liền vì ngươi hết giận đi. Phía trước, nàng sở dĩ không vội mà hành động, một là đang đợi điển lễ bắt đầu người đều đến đông đủ. Nhị là lo lắng quả quả có nguy hiểm, hiện giờ, quả quả đã tìm được rồi, nàng đó là không hề cố kỵ. Phía đông một mặt hồng nhật dần dần dâng lên, đêm này một mảnh huy hoàng cung điện, lung ở dưới ánh mặt trời. Lúc này, lục tục có người hướng tới Phượng Hoàng Điện phương hướng đi đến, không bao lâu, Phượng Hoàng Điện ngồi triều văn võ. Mặc kệ là đại quan viên vẫn là tiểu quan viên Vô luận bằng vào cao thấp, đều có thể tham gia chủ ghế vị đại điện. Không chỉ có như thế, ngay cả những cái đó có danh vọng cao quý người cùng ngàn tiểu đều chịu mời tiền đến. Cung điện một mảnh xa hoa vui mừng, so với tô nhiễm lần trước đăng vị đại điện tới, quả thực không biết hảo bao nhiêu lần, nghĩ đến, phía trước hoàng liền không tính cấp tô nhiễm làm cái gì đăng vị đại điện, lần trước cũng chỉ là thượng triều khi tuyên thệ một phen liền làm qua loa. Nơi nào so thượng hôm nay long trọng? Lúc này, phượng hoàng điện thượng, xa hoa một mảnh. Trong điện bày bàn nhỏ, trên bàn nhỏ bày các loại rượu ngon món ngon. Tiến đến tham gia đại điển người đều ngồi quỳ ở bàn nhỏ trước, cung kính nhìn phía trên mặt mang tươi cười hoảng. Mà cung hoàng song song ngồi đúng là Lý Ngọc, hắn lúc này một bạch gấm vóc áo choàng, đầu đội mạo, tuy không long bảo thêm, nhưng đế vương chi khí tân hiện cũng làm hoàng kính nghệ ba phần. Mà lúc này trận này hiến hội vai chính thanh như đang ở tẩm cung trung trang điểm giả, nàng lúc này váy đỏ, đầu đội mũ phượng, môi yêu như hỏa, đôi mắt càng là nhiễm hưởng phấn mặt. Thoạt nhìn yêu mị đến cực điểm Chủ thật là đẹp như thiên tiên Một bên thế Thanh Như trang điểm cung Nịnh hót nói Lời này Thanh Như rất là hưởng thụ Thanh Như khởi môi Vươn ở chính mình trên mặt cùng vật trang sức trên tóc thượng nhất nhất ngân chớn, Theo sau trên mặt khởi một mặt đắc ý tươi cười So với tô nhiễm Như thế nào Tự nhiên là chủ Mỹ Tô nhiễm tính cái thứ gì Nơi nào cập được với chủ một sợi lông Cung rồng bay phượng muốn nịnh hót Chỉ nghe Thanh Như miệng cười như Theo sau giơ tay có thưởng. Dứt lời, kia cung quỷ trên mặt đất liền hô chủ Thiên Tuế. Chỉ nghe Thanh Như càng thêm đắc ý, chuyên mắt mi nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thanh Như cười đắc ý, "Tô Nhiễm a, Tô Nhiễm, cuối cùng ngươi còn không phải muốn chết, cùng ta đấu." "Ngu." Nghĩ như vậy, Thanh Như lộ ra vẻ mặt trầm trọng tươi cười, nâng lên Nhiễm Sơn móng tay tay, một bên quỷ trên mặt đất thẳng hô Thiên Tuế cung vội vàng khởi đem cái tay kia cung kính đỡ, đem Thanh Như nâng lên. "Đi, đi phượng hoàng điện." Dứt lời, Lạc Ngông chi vẻ mặt đắc ý ra tầm cung. Lúc này, Phượng Hoàng điện một mảnh tương hòa, càng có vũ cơ khiêu vũ trợ hứng, hoàng ý cười doanh doanh hồng qua mặt, nơi nào còn có phía trước bệnh. Nàng chuyển mắt nhìn về phía bưng chén rượu không biết suy nghĩ cái gì Lý Ngọc, ngay sau đó cười nói: "Ngọc Khê hoàng đế, trẫm cảm kích ngài có thể bất thời giờ tới ta Linh Tham gia đăng vị đại điện, thật là ta vinh hạnh." Lý Ngọc nhàn nhạt gật đầu, dơ lên chén rượu. "Linh cùng ta Ngọc Khê nghĩ đến giao hảo, hôm nay như thế quan trọng nhự tử." Chấm lǐn lên tiến đến, Hoàng kêu khí, dứt lời cùng Hoàng Trạm cốc đem rượu uống. Mà nhưng vào lúc này liền nghe một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, Chủ điện hạ giá lâm, theo sau liền thấy ngoài cửa một tịch hồng như máu thanh như đi đến, nàng lúc này trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, đôi mắt toàn là cao nhất đẳng kiến ngạo, cảm nâng đến cao cao, lộ ra trắng tinh cổ. Mà nàng thượng ăn mặc chính là một kiện tuyến theo phượng hoàng phượng bảo, nay phượng hoàng long lánh, tất cả đều là dùng tuyến làm theo. Tại đây ánh mặt trời chiếu xuống. Chỉ sáng mù người mắt Mà này đủ rồi sáng mù người mắt vượng Hoàng còn có trước sau hai chỉ Như vậy thoạt nhìn Lúc này Thanh Như liền giống như bị một đoàn quang cấp bao lấy Cao quý đến cực điểm Đài cao cằm Thanh Như dùng kia miệt thị hết thẻ ánh mắt nhìn quét một vòng Ngay sau đó khởi môi Từng bước một hướng tới đại điện đi đến Nàng làn váy rất dài Ước chừng có 3 mét Nàng sau đi theo sáu cái cung Cung không lưng tự cấp nàng để làn váy Kỳ thật Phượng chạy làn váy là không cần như vậy lớn lên Nhưng nàng cố tình liền phải so tô nhiễm trường, đương tô nhiễm cái kia kéo làn váy ném nàng một cái bóng dáng bộ dáng, thực sự làm nàng hâm mộ ghen tị hận. Hiện giờ, nàng cũng muốn tại đây đại điện phía trên, liền muốn so tô nhiễm còn khí phái. Như vậy nghĩ đến, nhìn đến mọi người kia kính sợ ánh mắt, thanh như chỉ cảm thấy ngay sau đó đó là giữa trời đất này chúa tể, tức khắc khỏe miệng ý cười càng sâu. Mẫu hoàng, vân khê hoàng đế. Thanh như một đốn, nàng nhìn ngồi ở hoàng biên một tịch bạch cao gấm tuấn mỹ vô song nam tử. Tâm không được kinh hoàng, chỉ cảm thấy ở nhìn đến này nam tử một khắc, liền rốt cuộc không rời được mắt mắt. Thấy Thanh Như như thế thất, hoàng ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhắc nhở nói, Thanh Như chớ có khẩn trương. Lời này, quỷ đều sẽ không tin, là cá nhân đều nhìn đến ra tới, vị này chủ nơi nào là khẩn trương, rõ ràng là phạm ngây ngốc. Hơn nữa, xem nàng mới vừa rồi kêu tiêu căng ngạo mạn bộ dáng, như là khẩn trương. Đều mau dùng lỗ mũi xem người. Chỉ là hoàng nói như thế bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ âm thầm chửi thầm. Thanh Như lúc này nhưng thật ra phản ứng lại đây, ý thức được chính mình thất, Thanh Như hơi hơi mặt đỏ lên, Phúc Phúc Tử ngồi ở hoàng xuống tay vị vị trí thượng, nhưng kia hai mắt mắt lại rốt cuộc không thể từ lý Ngọc thượng dịch khai. Theo Thanh Như tòa, liền có thái giám bắt đầu tuyên bố hoàng thánh chỉ, cũng chính là sách phong thư. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chủ vẫn chấm đại bi, có thể hay không một ngày vô chủ, phụng chủ trước khi chết khẩu dụ, đem chủ chi vị nhường ngôi cùng Thanh Như chủ. Khâm thượng Thanh như khởi môi, trên mặt là đắc ý tươi cười, nàng vươn trắng tinh như ngọc tay, tiến lên một bước liền phải đi tiếp thánh chỉ, nhưng tại giây phút này, liền nghe một thanh âm vang lên. Ta còn chưa có chết đâu, nơi nào luân thượng ngươi làm chủ. Giọng nói một, toàn trường ồ lên, liền thấy cửa, lại một cái hồng phượng bảo tử chậm rãi đi đến. Nay tử hồng phượng bảo, bãi là từng cây hồng lông chim thẳng kéo tún trên mặt đất, xem khởi cao quý dị thường, một đầu đen nhánh sợi tóc cao cao dựng thẳng lên. Trắng tinh như ngọc trên mặt không có một kia phấn trang, mà nàng giữa mày, một đóa yêu như máu bờ đối diện nở rộ này thượng, nhường tử càng thêm thần bí quyến rũ. Trước 187 mà quên chi ước, thanh như đồng tử co rụt lại nhìn về phía hoàng, hoàng mặt khó coi, nàng là tô nhiễm. Tô nhiễm không phải đã chết sao? Hoàng nộ mục nhìn về phía một bên lục nguyên, tức giận nói. Đây là nơi nào tới người, dám giả mạo chủ, người tới, mau chút đem nàng kéo xuống đi. Không có một binh một tốt đi lên chọc nạ tô nhiễm. Lại chỉ thấy tại cao lớn khuynh hậu Trung Lượng Yên không một tiếng động đứng ở Tô Nhiễm sau, thấp giọng nói: "Chủ, hoàng cung đã bị vi thần bao quanh vây quanh, người cũng khống chế tốt." Hoàng nghe vậy mặt một, vươn ra ngón tay Tô Nhiễm cùng khuynh hậu Trung tức giận: "Ngươi, các ngươi là muốn tạo phản?" Tô Nhiễm khảy môi, từng bước một hướng tới vượng hoàng điện thượng đi đến, thanh như thấy thế một phen đoạt quá thái giám trong tay thánh chỉ, giơ thánh chỉ nộ mục nhìn về phía Tô Nhiễm. "Hiện tại ta mới là chủ, nàng là cái hàng giả, đem nàng cho ta chết." Nàng cuồng loạn kêu, nhưng lại không người một người tiến lên, thanh như hoảng loạn nhìn về phía bốn phía, nộ mục nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm đến gần thanh như, vung tay lên, liền có người đoạt quá thanh như trong tay thánh chỉ, đưa đến tô nhiễm trong tay, tô nhiễm tiếp nhận thánh chỉ khai nhìn nhìn, khởi môi, chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc chi hoàng. Hỏi, hoàng, đây là cái gì? hoang một đốn, lại chỉ một cái chớp mắt phản ứng lại đây, định định tâm thần, hoàng nhìn về phía tô nhiễm trên mặt đổi làm vẻ mặt kích động hỉ chi. Niệm Nhi, ngươi không chết. Thật sự là quá tốt." Dứt lời, trong mắt Niệm hơi nước. Giả dối ý kích động một phen sau, hoàng lại có khó xử nói. "Niệm Nhi, hiện giờ Thanh Như đã bước lên chủ chi vị, phía trước có thể là ta thu được sai lầm tin tức, nhưng hiện giờ, Thanh Như nếu đã lên làm chủ, này đó là sự thật." Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô Niệm, trong mắt mang theo cảnh cáo. "Tô Nhiệm Nhi, nay hoàng tưởng như vậy dăm ba câu liền đoạt nàng chủ chi vị, thật là buồn cười." Hoàng Ta tưởng ngươi có thể là hiểu lầm, ta nhưng cho tới bây giờ không như thánh chỉ chung theo như lời, muốn đem chủ chi vị làm cùng thanh như đi làm. Thấy tô nhiễm một bước đều không tính thoái nhượng, hoàng không vui như mày, lại thấy triều văn võ đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng, không khỏi tử chấn động, lại không thể không cắn răng nói. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ chủ là thanh như, ngươi hiện giờ chỉ có thể xem như tiền nhiệm chủ, đây là không tranh sự thật, mong rằng nhiễm nhi bộ dáng để tâm vào chuyện vụt vặt. Hiện giờ đều đi đến này một bước. Nếu là thoái nhượng xuống dưới, kia nàng như nhi liền hủy hoại, nàng nhưng tuyệt đối không thể cho phép này trung sự phát sinh. Tô nhiệm như mày, lại vào lúc này, lại một cái khôi giáp tướng quân đi rồi đi lên, ngay sau đó đối với Hoàng cung nói. Thân cứu ra chậm trễ, còn hướng Hoàng thứ lỗi. Tô nhiệm như mày, lại thấy rất nhiều binh lính dũng manh vào điện, đem điện mọi người vây, Hoàng thấy thế tức khắc vẻ mặt vui sướng, thanh như càng là lốn đồng tiền như, chỉ hận không được xem tô nhiệm quấn bách bộ dáng, lại châm trọc một phen. Tô Nhiệm nhíu mày, tiến vào tướng quân. Tô Nhiệm gặp qua một lần, ba năm trước đây, ở Vân Khê Đại khi trên núi, này nam tử còn muốn giết nàng, nàng liền phóng đàn hù dọa hắn cùng thanh như suốt ba ngày. Mà tên của hắn, têu Lục Nguyên. Lục Nguyên cung ngay sau đó nộ mục nhìn về phía Tô Nhiệm, Tô Nhiệm nhíu mày, xem ra hôm nay khuyên can mãi không được, một hai phải mạnh bạo đua phải không? Chỉ là nếu không có bị bất đắc dĩ nàng không nghĩ như thế, nhưng nếu là bước nóng nảy, nàng liền tới một cái sát một cái. Quang hậu trung nhíu mày, ngay sau đó thấp giọng ở tô nhiễm thì thầm nói, chủ, hoàng cung đã bị bọn họ người vây quanh, tô nhiễm kinh hãi, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía hoàng, lại thấy hoàng vẻ mặt đắc ý chi. Người tới, đem cái này giả chủ, cùng này ngỗ nghịch tắc loạn phản thần tắc tử, cùng nhau bắt. Hoàng mệnh lệnh nói, đã có thể vào lúc này, hai thanh âm đồng thời vang lên. Dương tay, dương tay. Lý Ngọc nhíu mày, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía đại điện ngoại, tô nhiễm một đốn chỉ cảm thấy thanh âm này vô cùng nhĩ, chuyển mắt nhìn về phía cửa, lại thấy một tịch hát huyền bảo nam tử bước nhanh đi đến. này nam tử tài cao lớn, chu khí chất lạnh lẽo như băng. ở hắn tiến vào một cái chớp mắt, đại điện phía trên độ ấm sộ hàng. mà hắn trên mặt mang theo một trận dữ tận mặt quỷ mặt nạ, mỏng mà lược hiện tái nhợt môi nhóp, không giận tự uy. ngươi là ai? thanh như tuy rằng cũng bị này nam tử khí chất cấp kinh sợ ở, nhưng hiện tại sự chính là quan hệ đến nàng thiết thích lợi, quả quyết không thể làm người cấp phá hủy đi. Mặt quỷ mặt nạ nam tử đôi mắt lạnh băng nhìn về phía hoàng, lại xem đều chưa từng xem thanh như liếc mắt một cái, một bên quan thấp giọng ở hoàng bên thai thì thầm vài câu. Hoàng nghe vậy cả kinh, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mặt nạ nam tử, không biết thanh khâu hoàng đế hôm nay tiến đến, có gì chuyện quan trọng. Nàng thanh âm hơi hơi có chút phát run. Thanh khâu từ trước đến nay cùng Linh đối địch, hiện giờ hắn đến nơi đây tới, chẳng lẽ là tưởng. Còn không mang theo hoàng si khảo, liền nghe kia lạnh băng thanh âm vang lên. Năm mươi vạn đại quân ứng phó vũ thành bờ sông, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể san bằng linh. Hắn thanh âm lệnh băng bô, đôi mắt thâm thúy như biển sâu. Hoàng chỉ sợ tới mức ngã ngồi ở long ủy phía trên, ngay sau đó liền nghe kia nói lệnh băng thanh âm lại vang lên. Trư phi dứt lời, hắn chuyển mắt nhìn về phía sườn hồng tử, khởi môi, đến gần tô nhiễm, cao lâm hạ nhìn tô nhiễm, nói. Trư phi, linh chủ với năm ngày sau, đến ta thanh khâu một tụ. Nói nơi này, hắn thanh âm lại không hề lạnh băng. Chỉ mang theo nhẹ nhẹ mong đợi nhìn tô nhiễm, trong mắt mang theo hy vọng chi. Tô nhiễm ngước mắt nhìn kìa vô cùng tất nam tử, trong tay háo nắm tay gắt gao nhéo, tô nhiễm cắn môi, tử không được, lại vào lúc này, nghe hoàng thanh âm vang lên. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hoàng vội văng nói, như là rất sợ mà quên sẽ hối hận giống nhau. Mà quên nghe vậy khởi khỏe môi, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía hoàng. Không biết, vị nào, mới là chủ đâu. Dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm cùng thanh như. Thấy mà Uyên đang xem chính mình, thanh như một cái run run, tránh ở cung sau, nghe đồn thanh khâu đương nhiệm hoàng đế tàn bạo thành, vô máu lạnh, nếu là đi thanh khâu, kia nàng liền mất mạng đã trở lại, nghĩ đến đây, cân nhắc một phen, nàng tình nguyện không làm chủ, ngẫm lại vẫn là mệnh nhất quan trọng. Hoàng thấy thanh như như thế, có chút hận sát không thành thép, chỉ là, vừa nhớ tới đi thanh khâu khó tránh khỏi cựu tử nhất sinh, ngay sau đó cắn răng một cái nói, ngài biên vị kia mới là chủ, dứt lời chỉ hướng tô nhiễm. Tô Nhiễm nhíu mày, lại thấy Ma Uyên khởi môi, nhìn về phía Tô Nhiễm. Ngay sau đó chuyển cùng Tô Nhiễm gặp thoáng qua, "Nhiễm Nhi, ta ở thanh khâu chờ ngươi." Hắn thấp giọng nói, ngay sau đó chuyển rời đi. Năm ngày sau, mong rằng chủ đúng giờ phó ước. Một đạo chân thật đáng tin thanh âm ở đại điện lần trước vang, Ma Uyên rời đi, lại không người dám ngăn cản. Thấy Ma Uyên đi rồi hoàng ngã ngồi ở long ỷ phía trên, mặt tái nhợt, thanh như như chút được gánh nặng vô vô khẩu. Mà Lý Ngọc tắc ảo não không thôi bưng lên chén rượu. Uống lên khẩu rượu, hắn lần này tới, là thế tô nhiễm giải vây, nhưng vì sao, lại bị người nọ giành trước đi. Nghĩ đến đây, hắn thật mạnh đem chén rượu đặt lên bàn, ngay sau đó nhìn về phía hoàng. Năm ngày sau, con thỉnh chủ đi ngọc khê một tụ. Dứt lời, chuyến mắt ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô nhiễm. Đến nỗi linh an toàn, ta vân khê cùng chi cùng tồn vong. Giọng nói một hoàng đại hỉ, thanh như nghe vậy, lại ảo náo không thôi, sớm biết rằng, nàng vừa mới liền không nổi bước. Đã có thể vào lúc này, lại nghe tô nhiễm thanh âm vang lên. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh ngạch, chỉ là, ta cần thiết đến đi thanh khâu. Trước 188 song ngược. Lý Ngọc khổ khởi một mặt chua xót tươi cười, hắn đến gần tô nhiễm thấp giọng nói. Nhiễm nhi, ta có thể ta tưởng giúp ngươi, chẳng sợ khuyên tẫn hết thẻ. Dứt lời, hắn nhìn về phía tô nhiễm, chẳng sợ ở tô nhiễm trên mặt nhìn đến một tia động dung, hắn đều phải khuyên tẫn hết thẻ đi bảo nàng, mặc kệ nàng hay không nguyện ý. Tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía Lý Ngọc, cảm ơn ngươi, chỉ là, muốn đi thanh khâu có ta tất học muốn đi lý do. Lý Ngọc đôi mắt thảm đạm, chợt cười khổ gật gật đầu, hắn đến gần tô nhiệm, theo sau cuối cùng là nhịn không được vươn tay, đem tô nhiệm ôm vào trong lòng. Chuyến mắt ánh mắt lạnh băng nhìn về phía sau lập hoàng cùng thanh như. Ta ngọc hê, chỉ nhận tô nhiệm một cái chủ, nếu là nàng có chút bị thương cùng nguy khuất, ta chắc chắn làm linh trả giá đại giới. Hoàng cắn môi, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh mà thanh như đã là ghen ghét đến mặt xanh mét, nàng chỉ hận không được đem tô nhiễm đẩy ra, sau đó đầu nhập đến kiếp như giống như trích tiên nam tử trong lòng ngực, làm hắn hảo hảo yêu thương chính mình. Tô nhiễm chỉ là một cái thừa tướng gia không được sủng ái thứ, dựa vào cái gì được đến tốt như vậy nam nhân, nàng không xứng, chỉ có là chủ, cao quý vô cùng chính mình mới xứng thưởng hắn. Thanh như nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đã là bị lòng đấu kỵ bỏng cháy, một đôi mắt, cũng càng thêm ác độc lên. Tô nhiễm ngước mắt nhìn Lý ngọc. Nàng không nghĩ làm Lý Ngọc vì chính mình trả giá cái gì, hắn không nghĩ thua thiệt hắn quá nhiều. Buồn cười chính là, nàng bị Mạc Quyên cứu. Nàng không nghĩ bị Mạc Quyên cứu, ở Mạc Quyên xuất hiện thời điểm, nàng tự nhịn không được phát run, nàng không biết đó là vì cái gì, là hận, vẫn là. Ái! Đẩy ra Lý Ngọc ôm ấp, tô nhiễm nhìn Lý Ngọc. Phu, cảm ơn ngươi. Này một câu phu, liền thuyết minh tô nhiễm tưởng nói hết thầy, cũng ở Lý Ngọc trước, hoa hạ một đạo bạch tuyến. Một cái vĩnh viễn đều không thể vượt qua Hoàng Câu. Hắn nhìn Tô Nhiễm, đôi mắt lập lòe, khoe miệng khởi một mạt chua xót tươi cười, tâm như là bị tảng đá lớn thật mạnh áp xuống, chỉ làm hắn cảm thấy tâm phảng phất giống như muốn tại đây cảm giác hít thở không thông chung chết đi. Nhiễm Nhi Lý Ngọc lẩm bẩm, nhìn Tô Nhiễm kia sáng ngời lại dị thường quật đôi mắt, nhẹ nhàng xoa Tô Nhiễm gương mặt. "Nhiễm Nhi, nếu là có cần trợ, nhất định phải tới tìm ta." Dứt lời, không tha nhẹ nhàng xoa xoa Tô Nhiễm trên trán tóc mái, chuyển rời đi. Tô nhiễm du mắt, ở Lý Ngọc rời đi một cái chớp mắt, hắn chuyển nhìn Lý Ngọc mịch rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút áp lực khổ sở, nhưng nàng không nghĩ làm Lý Ngọc khổ sở, nếu là nàng hôm nay mềm lòng, đó là hại hắn, cũng hại vân khê, nàng tô nhiễm, không cần làm như vậy tội nhân thiên cổ. Nhìn kêu một mạt tuyết trắng rời đi, tô nhiễm khởi môi, ở trong lòng yên lặng nói, A Ngọc, ngươi là người tốt, một cái rất tốt rất tốt người, nếu là có kiếp sau, ta nhất định gả ngươi, nhưng kiếp này... Ta tâm đã dung không dưới bất luận kẻ nào. A Ngọc, ngươi muốn hạnh phúc, chỉ có ngươi hạnh phúc, ta mới có thể an tâm." Tô Nhiệm nhắm mắt lại mắt, hít sâu một hơi, chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở phía trên hoàng cùng vẻ mặt đấu kỵ thanh như. "Hoàng, hôm nay này đến hội, còn tiếp tục sao?" Hoàng ngẩn ra, nay đến hội hiện giờ chỉ là đối nàng cốt đủ, còn tiếp tục cái gì? Nàng vừa định nói tan hoặc, đã có thể ở mở miệng hết sức, liền nghe Tô Nhiệm nói. "Hoàng, ngươi đều tới, tự nhiên là muốn tiếp tục, hôm nay có như thành là bổn chủ trở về khánh công yến như thế nào? dứt lời, tô nhiễm mi nhìn về phía hoàng, khoe miệng khởi một mặt đạm mạc tươi cười, trong mắt mang theo hài hước cùng lạnh băng. thiếu chút nữa muốn nàng tô nhiễm mệnh, liền tưởng liền như vậy liền tính, nàng tô nhiễm cũng không phải là dễ khi dễ. hoàng ngần ra, trong tay háo tay không được, có thể tưởng tượng khởi thanh khâu hoàng đế, cùng ngọc khê hoàng đế, chỉ có thể đem khí cấp nẹn trở về. chỉ hít sâu một hơi, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hảo, Hảo nàng nghiến răng nghiến lợi nói, lại thấy Thanh Như oán hận đem trước bàn nhỏ ném đi trên mặt đất, một tiếng vẫn nộ thét chói tai. Tô Nhiễm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi gây gớm, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi chẳng qua là cái không vào thứ thôi. Bang, một cái vang rội bàn tay ở Thanh Như tuyết trắng trên má, đem trên mặt nàng kia đổ đến tuyết trắng phấn mặt thật sâu cấp tiếp theo khối thòt nhìn, buồn cười cực kỳ. Ngươi, ngươi dám ta? Thanh Như bụ mặt, vẻ mặt phẫn hận nhìn Tô Nhiễm, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Hoàng. Mẫu Hoàng, nàng dám ta? Ô ô ô, Mẫu Hoàng, ô, ô ô ô, dứt lời liền không được khóc lên. Tô nhiễm lấy ra một khối khăn, xoa xoa trên tay phấn mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm, đem khăn ném đến trên mặt đất. Cao Lập Hạ nhìn Thanh Như, lạnh lùng nói: Nếu không phải xem ở hoàng mặt núi thượng, ta liền giết ngươi. Nàng đôi mắt lạnh băng, như địa ngục Tu La. Ngươi, ngươi dám? Tô nhiễm khẩy môi, đi bước một đến gần Thanh Như, vươn tay nắm Thanh Như cằm, mặt vô biểu đèm tay nâng lên bang lại một cái thanh thúy cái tát vang lên các nàng không phải muốn sát nàng sao hảo thế nhưng đã xé nát ra mặt tiêu tác liền làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là bị xong a một tiếng thét chói tai vang lên thanh như che lại bị tô nhiễm sưng đỏ gương mặt thống khổ khóc hô lên trên đầu phát quan càng là ở vừa mới kêu một cái tát hạ nháy mắt tán trên mặt đất lúc này thanh như giống như vai hề giống nhau buồn cười buồn cười đến cực điểm tô nhiễm đạm mạc nhìn nàng Biết vì cái gì phải bị vả miệng sao? Dứt lời, dùng sức méo thanh như cằm, vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn thanh như nhiệm đến huyết hồng một mảnh môi. Nếu là còn dám đối ta nói năng lô mãng, ta liền làm người, đem ngươi miệng, cấp phùng lên. Dứt lời, tô nhiễm chán ghét đem tay buông ra. Thanh như lui ra phía sau vài bước, che miệng vẻ mặt hoảng sợ nhìn tô nhiễm, chỉ cảm thấy đứng ở nàng trước mặt không phải một cái tử, mà là một cái sẽ ăn người ác. Mà lúc này, hoàng ngồi ở trên long ỉ mặt đỏ, làm cho nàng mặt. Nàng nhi, này không phải ở nàng mặt sao. Chỉ là việc này là thanh như nói năng lộ mãng trước đây, nếu là lối ra trách cứ tô nhiễm, sợ là khó có thể phục chúng, lại thêm chi phía trước mặt huyền cùng Lý Ngọc Kinh sợ tác dụng, hoàng lúc này chỉ có thể nát nhà, hướng trong bụng ướt. Thấy chính mình mẫu hoàng đô chưa cho vì chính mình nói chuyện, thanh như tức khắc càng thêm rác quỷ khuất, chỉ che miệng, liên tục lui về phía sau, chỉ là kia hai mắt mắt lại càng thêm ác độc. Ở như thế xem ta, ta đào đôi mắt của ngươi Tô nhiễm đạm mặc nói, ngữ khí bình thường, nhưng nói ra nói, lại làm Thanh Như sợ tới mức tiểu nhuôn ra, ngay sau đó vội vàng sai mở mắt mắt, trốn cũng dường như rời đi phượng hoàng điện. Thấy Thanh Như hoang mà chạy, tô nhiễm khởi môi, ngay sau đó nhìn về phía bốn phía người. Các vị, còn có gì nghị không? Giọng nói một, mọi người liên tục xua tay. Này đến hội vốn chính là chủ là Khánh Công Yến. Có người nịnh hấp nói. Không sai, không sai, lý nên như thế. Chủ trời phù hộ, ta thiên thu. Thanh âm này ở đại điện hết đợt này đến đợt khác hồi mở ra. Trưng 189 thanh như suối rủ. Tô nhiễm khởi môi, chuyển mắt nhìn về phía mặt xanh mét hoàng, chỉ khởi môi, hài hước cười, làm như ở cười nhạo hoàng lúc này có lửa giận đi không dám phát quẫn. Kỳ thật, tô nhiễm chính là đang chê cười nàng, quản nàng là cái gì hoàng, dám đối với nàng tô nhiễm hạ sát thủ, liền đã thật là Jinju tô nhiễm sổ đen. Phàm là Jinju tô nhiễm sổ đen, không mấy cái có thể quá hảo ngày, ít nhất, chỉ cần nàng tại đây liền muốn đi cấp hoàng tử tìm phiền phức, tích thủy tri ân, ta dung tuyển tướng báo, tên bắn lén chi thủ, ta định cũng sẽ gấp trăm lần dâng trả. nàng tô nhiễm từ trước đến nay đều không phải cái sợ đúng vậy chủ, nàng chỉ biết đối phó ác nhân, liền chỉ có thể so các nàng càng thêm ác mới có thể ở cái này thịt nhược thực trên thế giới sinh tồn đi xuống. nàng mới không cần phụ thuộc sinh hoạt, nàng mới không cần rõ ràng hận thấu đối phương, lại còn muốn mặt mang tươi cười đi làm bộ làm tịch. hoàng thấy tô nhiễm như thế như vậy cười nhạo hài hước mặt cũng càng thêm khó coi, chỉ khởi từ quan nâng lui ra, lại ở tính rời đi thời điểm, nghe tô nhiễm thanh âm vang lên, bệ hạ, ngài bệnh còn chưa hết đâu, nếu là không hảo, liền hảo hảo đi dưỡng bệnh đi, nhiễm nhi, có thể hảo hảo thế ngài, ngươi, giọng nói một, hoàng mặt xanh mét, chỉ xuống tay, chỉ vào tô nhiễm, môi trắng bệnh, làm như hận không thể lại đây đem tô nhiễm sống sờ sờ lột ra rút gần, lại chỉ trong chốc lát, hoàng hít sâu một hơi, cao ngạo nói, làm chủ lo lắng, chấm rất tốt, dứt lời, vung tay áo, chuyển rời đi. Chỉ chưa tô nhiễm cùng rất nhiều tới tham gia điển lễ người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám trên chán mồ hôi lạnh lứa ra, phía trước bọn họ còn tưởng rằng tô nhiễm chỉ là cái chưa hiểu việc đời thứ, rất nhiều danh môn quý tộc đối tô nhiễm tâm nhãn là khinh thường, nhưng hiện giờ nàng liền hoàng đô không bỏ ở trong mắt. Bọn họ phân, nơi nào còn dám đối tô nhiễm có một kia bất kính, chỉ một đám như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi ở ghế thượng, ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Tô Nhiễm tự nhiên là nhìn ra bọn họ quấn bách, Tô Nhiễm ngồi ở phượng vị thượng, ngước mắt nhìn về phía phía dưới có vẻ bất an mọi người, than nhẹ một tiếng. "Đều tan đi." Dứt lời, khởi mang theo Ngọc Tranh đi ra ngoài. Vừa ra đi, Tô Nhiễm liền nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Tranh vội vàng nâng trụ Tô Nhiễm, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tiểu, ngươi làm sao vậy?" Tô Nhiễm cười khổ lắc đầu, "Vô là, chính là vừa rồi dỗi hoàng, hiện tại liền bắt đầu khẩn trương." Đánh giá, ta này tử có điểm phản ứng trì độn. Tô nhiễm cười nói. Thấy tô nhiễm còn có tâm si nói giỡn, Ngọc Tranh liền nhẹ nhàng thở ra, nâng tô nhiễm chiều phượng loan cung phương hướng đi đến. Lộc cộc lộc cộc. Một lũ thượng, tô nhiễm bụng kêu lên không ngừng, từ hôm qua nửa đến bây giờ, tô nhiễm nhưng cái gì cũng chưa ăn đâu, như vậy vội vàng tăn họp, thuần túy là đã đói bụng áo. Ngọc Tranh che miệng cười khẽ, thú nói, tiểu, mới vừa rồi ở đại điện phía trên, là như thế nào không chế này bụng không gọi. Tô Nhiễm mặt già khó được đỏ vài phần, Tô Nhiễm mới vừa rồi kỳ thật là tưởng Vân nói mấy câu, chỉ là không chịu nổi bụng ở phản kháng chính mình, cho nên tác sớm ra tới, nghe Ngọc Tranh như vậy thú chính mình, Tô Nhiễm chỉ làm bộ làm tính nói: "Ngươi nói bậy cái gì đâu, bụng têu còn có thể khống chế." Thốt ra lời này xuất khẩu, Tô Nhiễm mặt già càng thêm đỏ, kỳ thật nàng này không biết cố gắng bụng, sớm liền bắt đầu tê, cũng may bị mọi người phát hiện phía trước, chính mình điểm huyệt đạo. Thấy Tô Nhiễm như thế quấn bách bộ dáng, Ngọc Tranh cũng không thú tô nhiễm, nâng tô nhiễm chiều Phượng Loan cung phương hướng đi đến. Phượng Loan cung cũng như phía trước bộ dáng, cũng may thanh như không dọn tiến vào. Nếu bằng không, tô nhiễm còn muốn lo lắng sai người đem đổ vật đều thay đổi. Têu quản sự lý ma ma bưng tới chút đồ ăn, tô nhiễm liền mở ra đói chụp ngồi mò xì. Chỉ xem một bên phụng dưỡng tô nhiễm ăn cơm cung nhóm trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Ngọc Tranh nhưng thật ra thấy nhiều không trách, đem một bàn đồ ăn đều giải quyết sạch sẽ, tô nhiễm đủ cái no cách, đem cung đều chi khai. Gọi tới quả quả phân phó nó đi nhìn Thanh Như. Tô nhiễm nhưng thật ra không sợ Thanh Như, chỉ là, tục ngữ không phải sẽ nói tiểu tâm sử đến vạn năm Thuyền, phòng người chi tâm không thể vô sao, hiện giờ cũng cùng bọn họ sẽ rách ra mặt, tự nhiên đến để phòng. Tiểu, kia hoàng nơi nào không được để phòng sao? Thấy tô nhiễm phân phó quả quả, Ngọc Tranh không yên tâm hỏi. Tô nhiễm mi, tay bước cầm, ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Có. Nàng không phải dưỡng một con đầu trọc cứng sao, nghĩ đến đây, tô nhiễm vui vẻ. Mệnh lệnh người đi chuẩn bị canh sâm Canh sâm làm tốt sau Tô nhiễm liền mang theo cung dẫn theo canh sâm đi thăm hàng. hoàng Hoàng nằm ở trên giường Câu mày, đang nghĩ ngợi tới đối phó tô nhiễm cây sách Lại nghe môn quan nói tô nhiễm tới Chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ Lại nghĩ tới mới vừa rồi tô nhiễm như vậy đối phó chính mình Không cho chính mình lưu mặt mũi, Càng là khí không đồng nhất tới Nàng tới làm cái gì Hoàng lạnh giọng nói Lại vào lúc này Nghe kia dễ nghe thành âm vang lên Tự nhiên là tới xem ta bệ hạ. Tô nhiễm cười nói, chậm rãi hướng tới hoàng đã đi tới, đem trong tay canh sâm đưa cho một mảnh quan. Hoàng nhíu mày, làm phiền chủ lo lắng, chấm, rất tốt đâu. Dứt lời, trên mặt khó coi cực kỳ, chỉ kém không đem không nên kia bà chữ viết trên mặt. Chủ nếu là thật vì chấm hảo, liền mau chút đi ra ngoài, làm cho chấm hít thở không khí. Hoàng đuổi người ý si lại rõ ràng bất quá, tô nhiễm lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Tô nhiễm nhìn nhìn bốn phía Còn ở hoàng tẩm cung trung chuyển một vòng. Thấy tô nhiễm làm như đang tìm cái gì đồ vật, hoàng mặt càng thêm khó coi, nàng đương nàng tẩm cung là địa phương nào. Bên đường chợ bán thức ăn sao? Như vậy tùy ý, thật đúng là không đem nàng cái này hoàng để vào mắt. Tô nhiễm. Hoàng tức giận quát. Tô nhiễm mi, bệ hạ, nghe nói ngươi hỉ dưỡng điểu, ta nghĩ, bệ hạ nếu là hỉ, liền mua mấy chỉ đưa cho hoàng, chỉ là, không biết bệ hạ hỉ cái gì điều đâu. Dứt lời. Ở trong phòng qua lại xem cùng lại xem. Thấy tô nhiễm dáng vẻ này, hoàng tức khắc chỉ cảm thấy phổi đều phải khí tạc, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía tô nhiễm, bộ mặt giữ tận một mảnh. Hảo a tô nhiễm, ngươi muốn xem điều phải không, ta đây liền làm ngươi hảo hảo xem xem. Như vậy nghĩ, hoàng một ngụm chạm cánh gác. Theo sau, liền thấy một con hình thể cực đại đôi mắt sắc bén đầu chọc ưng bay lại đây, hướng tới tô nhiễm đánh tới. Tô nhiễm hét lên một tiếng, chuyển ra hoàng tầm cùng nhưng hoàng lại không có chú ý tới ở đầu trọc cương phi mới vừa tiến vào một cái trước mắt, Tô Nhiễm trong mắt như ẩn như hiện một đoàn mắt tím, chật lóe rồi biến mất. Hoàng khẩy môi, tiếp đón chính mình đầu trọc cương lại đây, khen nói, làm không tồi. Dứt lời, ngay sau đó trên mặt tươi cười càng thêm lớn. Vừa định vào cửa thanh như thấy Tô Nhiễm hoang mà chạy, không khỏi vẻ mặt vui sướng đi tới Hoàng Tẩm cung trung. Mẫu hoàng, Tô Nhiễm nàng làm sao vậy? Dứt lời, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, mỗi lần đều là nàng xấu mặt lần này nhưng thật ra nhìn đến tô nhiễm xấu mặt đặc biệt là nghĩ đến hôm nay ở đại điện phía trên xỉ nhục thanh như chỉ hận không được mới vừa rồi kia đầu chọc gừng đem tô nhiễm cấp mổ mới hảo hoang đem một miếng thịt thực ném cho đầu chọc gừng khởi môi không nghĩ tới nàng đường đường linh chủ còn sẽ sợ ta đầu chọc gừng ha ha thanh như nghe vậy mẩn ra trong mắt chuyển động tô nhiễm mới vừa rồi như vậy bái bộ dáng là bởi vì sợ hãi đầu chọc gừng nếu là cái dạng này lời nói không bằng nghĩ đến đây Thanh Như vẻ mặt hung ác nham hiểm nói: "Mẫu Hoàng, không bằng chúng ta đi tìm càng nhiều đương tới, sau đó đem tô nhiễm vào cung trung, đem nàng hủy dung." Hoàng nghe vậy ngẩn ra, nàng cũng tưởng cấp tô nhiễm một chút nhan nhìn xem, chỉ là Thanh Khâu cùng Ngọc Khê bên kia không cần công đạo, làm như đoán ra Hoàng trong lòng suy nghĩ, Thanh Như khẩy môi, hung ác nham hiểm nói: "Thanh Khâu hoàng đế, nhưng chỉ là nói làm tô nhiễm đi Thanh Khâu, nhưng chưa nói không thể đem nàng hủy dung đi. Nếu là đem nàng khuôn mặt hủy hoại." Xem nàng như thế nào còn có thể đi thuận lợi mọi bề đáp hai cái đế quân. Tưởng tượng đến nơi đây, thanh như mặt càng thêm dữ tợn khủng bố. Lời nói là như thế, nhưng Ngọc Khê đế quân bên kia cũng không hảo công đạo. Hoàng có chút tâm động, nhưng lại ngại với Lý Ngọc trước khi đi nói qua nói, có chút do dự. Mẫu Hoàng, ngươi cũng là một đế quân sợ bọn họ làm chi, nói nữa, tô nhiễm tới rồi thanh khâu, có thể tồn tại trở về sao? Không phải đều nghe đồn thanh khâu đế quân mặc quên, hung tàn thành sao? Hoàng nghe vậy ánh mắt sắc bén lên. Hảo, chúng ta đây, liền cấp Tô Nhiễm một chút nhan nhìn một cái. Nếu bằng không, thật đương nàng này Hoàng, là bài trí không thành. Trước 190 diễn kịch, Tô Nhiễm trở về Phượng Loan Cung sửa sang lại một chút bảo, chỉ thầm than, đã lâu không cùng Tống Thị cùng nhau diễn kịch, kỹ thuật diễn mới lạ à, nói nếu là diễn kịch, sợ Tống Thị tính cái thứ nhất đi. Thiểu, ngươi còn hảo đi. Thấy Tô Nhiễm mới vừa rồi như vậy bái từ Hoàng Cung Điện chạy ra tới. Nhưng thực sự làm Ngọc Tranh lắc bắp kinh hãi. Nàng theo Tô Nhiệm thời gian dài như vậy, nơi nào thấy Tô Nhiệm như thế quá. Không có việc gì, ta chỉ là làm bộ dáng cho bọn hắn xem. Tô Nhiệm cười nói. Tô Nhiệm đi đến bên cửa sổ, một ngụm chạm cánh gác, không bao lâu, một con đầu chọc ưng ở cửa sổ phía trên. Đây là, hoàng đầu chọc ưng. Ngọc Tranh vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó che ở Tô Nhiệm trước, nàng chính là nhớ rõ, mới vừa rồi Tô Nhiệm đó là bị này chỉ xuất sinh cấp dòa đến quả quyết không thể lại làm nàng bị thương tiểu. Thấy Ngọc Tranh như thế khẩn trương bộ dáng, Tô Nhiễm nhịn không được cười ra tiếng tới, "Vô Vô Ngọc Tranh bả vai, Tô Nhiễm thẳng đi đến đầu trọc gương sườn." Ở Ngọc Tranh kinh ngạc dưới ánh mắt, Vương nhẹ nhàng nuốt ve đầu trọc gương kia chửi lùi đầu. "Tiểu, này ưng." Tuy rằng biết Tô Nhiễm dưỡng không ít mánh, nhưng này vẫn là Ngọc Tranh lần đầu tiên nhìn đến Tô Nhiễm, phía trước, nàng chỉ cho rằng Tô Nhiễm chỉ là am hiểu thuần phục mánh thôi, hiện giờ xem ra, Tô Nhiễm thật đúng là không đơn giản cũng khó trách chủ nhân sẽ như thế thì nàng. Tô Nhiễm trong mắt mắt tím chợt lóe rồi biến mất, nhưng ở Ngọc Tranh xem ra, hình ảnh này vô cùng quỷ dị. Tô Nhiễm sở dĩ làm như vậy cũng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Nay chỉ đầu trò chọc... cùng là hoàng dưỡng, có chủ động vật, có thể so không chủ động vật khó thuần phục nhiều, liền tính nó hiện tại nghe chính mình, cũng khó bảo toàn nào một ngày, đương nhiên tránh thoát chính mình trói buộc, phản bội chính mình. Đại Tô Nhiễm đôi mắt tử mang tối lui, Tô Nhiễm lúc này mới yên tâm hỏi, nói cho ta Ngươi đều nghe được cái gì? Chủ nhân, Hoàng cùng Thanh Như chủ nói muốn đem ngươi hủy dung đầu chọc ư ngoan ngoãn trả lời nói. Tô Nhiễm nghe vậy đôi mắt dùng mình, tiếp tục nhìn chằm chằm Hoàng. Dứt lời, đầu chọc ư vẫy cánh bay đi đi. "Tiểu, ngươi làm sao vậy?" Thấy Tô Nhiễm đôi mắt lạnh lẽo, Ngọc Tranh không khỏi tò mò hỏi. Tô Nhiễm khảy môi, ngay sau đó cười lạnh mở miệng nói, "Không có việc gì, chỉ là ở xuất phát đi Thanh Khâu phía trước, còn cần giải quyết một ít phiền toái." Dứt lời, Đôi mắt tàn nhẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật đương nàng tô nhiễm là dễ khi dễ chủ sao. Hảo hảo hoàng không làm, một hai phải tới tìm nàng phiến thoái. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng không ke khí. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, liền có cung tới cấp tô nhiễm trang điểm giả. Kỳ thật tô nhiễm hôm qua nên đi, nhưng hoàng bệ hạ đi lại một hai phải vì tô nhiễm thực tiễn, cho nên đi ra ngoài nhật tử lại thành ngày mai. Tô nhiễm hảo muốn nhìn một chút, các nàng muốn như thế nào đối nàng động thủ, tắc liền đáp ứng rồi lúc này phượng hoàng điện hoàng vẻ mặt cao quý đại khí cộng thêm hiển từ nắm lấy tô nhiễm tay, theo sau vẻ mặt không tha nói nhiễm nhi chấm thật là luyến tiếc ngươi đi đến dứt lời than nhẹ một tiếng mà một bên thanh như cũng đúng lúc mà mở miệng nói muội muội ngươi cần phải bảo trọng a nếu bằng không mẫu hoàng cùng ta sẽ thương tâm dứt lời giả mô giả dạng cầm ti lụa bắt đầu lau nước mắt tô nhiễm ở trong lòng cười lạnh không thôi này mẫu hai này kỹ thuật diễn cũng quá lạ đi thanh như Ngươi tốt xấu cũng rớt một giọt nước mắt ra tôi à, mặt làm à, còn có hoàng, ngươi này kỹ thuật diễn cũng quá phù hoa điểm đi. Bệ hạ, kỳ thật ta cũng luyến tiếp ngài à, ngài này thể nhưng ngàn vạn bảo trọng à, nhiễm nhi tuổi còn nhỏ, nhưng không nghĩ như vậy đã sớm đương hoàng à. Tô nhiễm vẻ mặt chân thành nói, lời này vừa ra, hoàng mặt tức khắc xanh mét. Dứt lời, tô nhiễm lại bắt lấy thanh như tay, ngay sau đó vẻ mặt đau lòng vươn đi thế thanh như sát kia không tồn tại nước mắt. Một bên xoa, một bên nói. Đừng khóc. Tiểu tâm lại khóc đi xuống, người này mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, liền không có. Lời này vừa ra, thanh như theo bản năng một cái run run, ngay sau đó khỏe mắt run rẩy, theo bản năng lui ra phía sau một không. Tô nhiệm thấy thế như là ý thức được tự mình nói sai một phen, vội vàng lại sửa miệng nói. Bồn chủ không phải cái kêu ý si, bồn chủ là nói a, thanh như khuôn mặt như thế xinh đẹp, nhưng đến hảo hảo bảo, thường xuyên khóc đối làn ra không tốt. Giọng nói một, liền thấy thanh như trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Lại vào lúc này, tô nhiễm tới gần thanh như, ở thanh như bên tai thấp giọng nói, nói cho ngươi một bí mật, nếu là tâm địa đen, mặt cũng sẽ đi theo hắc, không lừa ngươi nga. Dứt lời, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười nhìn về phía thanh như. Thanh như nhíu mày, chỉ ở trong lòng hừ lạnh một, ám đạo, nói lòng ta chẳng hắc, hảo a, đợi lát nữa xem ai mặt sẽ hắc. Nghĩ đến đây, thanh như trên mặt thay tới cười, ngay sau đó chân ý thiết lôi kéo tô nhiễm cánh tay, vẻ mặt không tha, muội muội. Ta hảo luyến tiếc ngươi đi, nghe nói thanh khâu lưu đồ xa xôi, hơn nữa rất là rất lạnh, muội muội tử như thế nhỏ yếu kêu ta cái này làm, như thế nào mới có thể yên tâm a? Dứt lời, thanh như lôi kéo tô nhiễm cánh tay liền hướng tới một phương hướng kéo đi. Muội muội, trong nhà có một kiện tốt nhất áo lông trùn áo choàng, đi, đi ta tẩm cung đi xem. Dứt lời, cũng không đợi tô nhiễm trả lời, liền nhiệt lôi kéo tô nhiễm chiều nàng tẩm cung đi đến, thậm chí còn có cung hỗ trợ cùng nhau kéo. Không chịu nổi người nhiều lực lượng đại, Tô nhiễm bị lôi kéo liền tới rồi Thanh Như tầm cung, vừa đến cửa, Thanh Như liền dừng lại bước chân, đống nhiên ôm bụng. Ai u, ta này bụng đau quá. a, Dứt lời, chiều một bên cung xử cái mắt. Cung hiểu ý, ngay sau đó nâng Thanh Như. Chủ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không muốn đi như xí, nô tỳ này liền mang ngài đi. Thanh Như ngước mắt, vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Tô nhiễm, muội muội, ngươi đi vào trước ngồi ngồi, ta đợi lát nữa liền tới. Tô nhiễm thấy thế một mi, khởi môi vẻ mặt lo lắng nói, thanh như, ngươi mau chút đi thôi. Dứt lời, liền có nhân vi tô nhiễm mở cửa. Tướng môn khai, tô nhiễm mại chân Jin du phòng đi, lại chỉ một cái trước mắt, môn thanh mà một tiếng nốt lại. Tô nhiễm khởi môi, nhìn về phía nhà ở ưng, ngay sau đó trên mặt ý cười càng đậm. Nếu các ngươi tìm, kia liền thành toàn các ngươi. Ngoài cửa, thanh như vẻ mặt đắc ý khởi môi, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía chạy tới hoàng, thấp giọng nói, mô hoàng đợi lát nữa. Ngươi liền trở chế rêu đi. Dứt lời, trên mặt ý cười càng đậm. Biết tô nhiễm sợ đầu chọc ưng, nàng liền ở hôm qua tìm một chăm chỉ đại ưng đặt ở trong phòng, chỉ còn chờ tô nhiễm đi vào, sau đó đem tô nhiễm mặt làm hỏng. Vân khê hoàng đế như vậy như giống như trích tiên nam tử, nên là thuộc về nàng Thanh Như mới là, dựa vào cái gì hỉ cái này tự cho là đúng tô nhiễm, hiện giờ nàng mặt hủy hoại, xem nàng ngày sau còn như thế nào kiêu ngạo. Tưởng tượng đến nơi đây, Thanh Như mặt giữ tợn một mảnh nơi nào còn có ngày thường như vậy mỹ mạo. Thanh như chỉ cảm thấy tô nhiễm hủy dung bị bỏ một màn đã là phát sinh ở trước mắt giống nhau, chỉ hận không được bên trong đi vào đi xem tô nhiễm hiện giờ kia bái hết sức bộ dáng. Qua ước chừng một nén nhang thời gian sau, thanh như liền nhịn không được muốn đẩy cửa đi vào, bên trong đại ưng đều sẽ nghe Hoàng nói, nàng là Hoàng Nhi tự nhiên cũng sẽ không thương tổn nàng, cho nên, thanh như cũng không sợ hãi. Đem lỗ thai rán ở trên cửa nghe xong một lát, bên trong dị thường an tĩnh, nghĩ đến. Tô nhiễm cùng với bị chim chóc chảo mổ té xịu đi qua đi, thật đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy nàng xấu mặt bộ dáng. Thanh như có chút tiếc hận nói, tướng môn thượng khoa khai, sau đó đẩy cửa ra bước qua ngạch cửa, đi vào. Chỉ là, thanh như mới đi vào đi, lại thấy môn đụng tới một tiếng lại nút lại. Trưng 191 cũng không dám nữa. Thanh như trong lòng nhẹ dựng, quay đầu lại nhìn về phía khẩn đóng lại môn, vô vô khẩu, chỉ ám đạo là chính mình đã nhiều ngày bị tô nhiễm cấp sợ tới mức càng thêm nhát gan. Nàng hiện tại muốn làm, đó là tiến vào xem tô nhiễm chết cười, nghĩ như vậy, thanh như ở trong phòng qua lại tìm một vòng cũng chưa phát hiện tô nhiễm hung ác nham hiểm, không khỏi sửng sốt. Tô nhiễm đâu? Ta ở chỗ này đâu? Một cái lạnh băng thanh âm ở thanh như sau vang lên, thanh như chỉ cảm thấy thượng nổi lên một nổi da gà. Tại sao lại như vậy? Nàng kinh ngạc ra tiếng, nàng không phải hẳn là bị đại ương trảo mổ hủy dung sao? Vì sao hiện giờ như vậy bình yên vô sự, đây là có chuyện gì? Nhưng đang lúc nàng khổ si nguyên do thời điểm, lại thấy tô nhiễm sau lưng từng đôi lạnh leo mắt ưng, hung tợn hướng tới tô nhiễm mà đi. Tới tới, đại ưng đều tới. Thanh như vẻ mặt giữ tận cười nói. Nghĩ đến định là mới vừa rồi những cái đó đại ưng không thấy được tô nhiễm. Hiện tại hảo, đại ưng nhóm đều nhìn đến tô nhiễm, tưởng tượng đến nơi đây, thanh như đôi mắt tàn nhẫn. Đại ưng nhóm, mau ra tay. Thanh như mệnh lệnh nói. Tô nhiễm nhìn về phía đối với đại ưng ra lệnh thanh như, đôi mắt lạnh băng một mảnh nàng môi đỏ hé mở, thanh như, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không hiểu đến quý trọng. hiện tại, hảo hảo hưởng thụ đi. thanh âm này lạnh băng đến cực điểm, giống như địa ngục tu la. tô nhiễm mặt bộ biểu rơi lên tay, thật mạnh hạ. thanh như vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía tô nhiễm, lại nhìn về phía tô nhiễm sau lưng những cái đó vốn nên nhào hướng tô nhiễm đại ứng, đều hướng tới chính mình đánh tới, chỉ sợ tới mức thanh như từng bước một lui về phía sau, trong miệng không ngừng hô, sai rồi, sai rồi. Các ngươi công kích không phải ta. Không phải ta. Chỉ là, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ cảm thấy trên mặt một trận sinh đau, một đạo sắc bén móng vuốt ở nàng kia tuyết trắng trên má tiếp theo nói vết máu. A! Hét thảm một tiếng vang lên. Thanh Như té ngã trên mặt đất, tử không được quay cuồng, mà kia tử càng là bị một đoàn đại ương không ngừng chà mổ, sắp kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác ở phòng vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Hoang Tâm đột nhiên nhắc tới, chỉ cảm thấy thanh âm này vô cùng tất Người tới, mau chút tướng môn khai." Nàng giọng nói một, liền có thái giám cung ba chân bốn cẳng đi đẩy cửa, tông cửa, đá môn. Phanh mà một tiếng, môn cuối cùng là bị phá khai, Hoàng đẩy ra chắn lu cung thái giám vội vàng đi vào. Lại thấy trên mặt đất một cái tử không ngừng trên mặt đất quay cuồng kêu thảm thiết liên tục, trên mặt thượng toàn là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, thậm chí còn bị mổ đi một miếng thịt, mà khẩu, gương mặt tứ chi càng là huyết nhục mơ hồ. Hoàng mở to hai mắt nhìn, bất kham tin tưởng nhìn, theo sau kinh hô ra tiếng. Như nhi. Hoàng hoàng loạn dùng tay lung tung vỗ thanh như thượng đại ưng, muốn đi đem đại ưng đều xua tan khai đi. Nhưng đại ưng chút nào đều không nghe nàng lời nói, chỉ không ngừng chảo mổ này thanh như, thậm chí còn bắt đầu nàng thượng thịt. Như nhi. Hoàng đôi mắt hồng, cầm lấy một bên gậy gộc liền tới đuổi đại ưng, đã có thể vào lúc này, đại ưng đống nhiên quay đầu nhìn về phía hoàng, một con hai chỉ, một đám toàn bộ hướng tới hoàng đánh tới. Hoàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn những cái đó đại ưng, còn không đợi phản ứng. Trên đầu mũ vượng liền bị mổ trên mặt đất, hoàng hét lên một tiếng, bị sau ghế rửa vững ngã. Tiếp theo, những cái đó đại ưng liền như pháp chế đối hoàng nào tới. Mà lúc này những cái đó cung thái giám đã sớm bị dọa không ảnh, nơi nào còn quản thượng hoàng chết sống, tô nhiệm đứng ở không xa, đôi mắt lạnh băng nhìn hai người bái bộ dáng, nhìn hoàng long bảo bị từng khối từng khối xé nát, nhìn nàng không ngừng xin tha, nhìn nàng tóc một phen một phen bị thoát đi. Tô nhiệm đôi mắt bình đẳng vô, nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải địa ngục tu la. Nàng chỉ là một cái chỉ cầu tự bảo vệ mình tầm thường tử Nàng hiện tại làm Không phải sát Mà là đem các nàng tưởng thêm chú chính mình thượng thống khổ đủ số Làm cho bọn họ chính mình nhóm nháp Nếu không phải tô nhiễm hiểu thuật kia hôm nay nàng thảm thống kết cục Có thể nghĩ tô nhiễm sẽ không mềm lòng Bởi vì địch nhân trước nay cũng chưa đối nàng mềm lòng quá nửa phân Chờ đến hoàng cung thanh như mau hơi thở thoi thóc thời điểm Tô nhiễm giơ tay mệnh lệnh đại ưng nhóm rời đi Nàng đến gần ý thức còn tính thanh tình hoàng Ngôi tử. Tô Nhiễm để sát vào hoàng bên hai. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không hoàng, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, đối phó ta Tô Nhiễm, liền phải làm hảo bị đối phó chuẩn bị tâm lý, mặc kệ các ngươi ngày sau như thế nào đối phó ta, tự tiện. Dứt lời, Tô Nhiễm khảy môi, ngay sau đó phủ tử, nhìn bái bất cam hồn huyết ố hoàng. Bất quá, ta chắc chắn gấp trăm lần dâng trả. Còn có, quản hảo ngươi nhi, nếu là lại có lần sau, ta định sẽ không thủ hạ lưu. Dứt lời, ở hoàng hoàng sợ dưới ánh mắt chuyển từng bước một hướng ngoài cửa đi đến một màn này, không thể nghi ngờ ở Hoàng trong lòng để lại thật lớn bóng ma nàng lúc này hối hận không thôi nàng không nên đi treo chọc tô nhiễm nàng chính là cái ác quỷ, không sai định là ác quỷ thượng đau đớn không thôi, lúc này Hoàng nhìn về phía đã là hôn Thanh Như, hạ quyết tâm nàng sẽ không lại làm Thanh Như cùng tô nhiễm đi tranh đoạt chủ chi vị nàng nhi nàng biết, Thanh Như từ nhỏ sinh quán dưỡng, quả quyết không phải tô nhiễm đối thủ, hôm nay như vậy đó là tô nhiễm đem thực lực của chính mình bày ra cho nàng nhìn, nàng hiểu thuật, lại có hai cái đế quân trợ giúp, nàng như nhi như thế nào có thể đấu đến quá, Hoàng hảm đạo, cắn răng nhìn kia mặt bóng dáng, lại vào lúc này, ở trong lòng hạ quyết tâm, tô nhiễm ra cửa, không bao lâu, liền thấy có thị vệ vô cùng lo lắng chiều sau chạy đến, tô nhiễm môi cười, đi ra thanh như tầm cung, ngọc tranh chờ ở cửa, thấy tô nhiễm tới, vẩn bảo nói, chủ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tô nhiễm gật gật đầu. Nàng như thế nào sẽ ngồi Hoàng vì nàng chuẩn bị xe ngựa đâu, sớm tại hôm qua, biết Hoàng muốn lợi dụng diều hâu tới đối phó nàng thời điểm, nàng liền sai người chuẩn bị tốt xe ngựa. Tuy rằng miệng thượng đáp ứng Hoàng ngày mai xuất phát, nhưng tô nhiễm lại không phải như vậy tính. Tới rồi Phượng loan cung, tô nhiễm thay Phượng bảo, an mặc tầm thường tử phụ, chuyển liền ra cung đi. Cửa cung đã chuẩn bị tốt xe ngựa, xe ngựa rất lớn, thực rộng mở, bên trong có một phương bàn nhỏ, cùng một cái lư hương, trên bàn còn bày biện ở trà bánh Mà này xe ngựa lúc sau, còn có một chiếc xe ngựa, kia chiếc xe ngựa, là dùng để gửi vật cùng thức ăn, bởi vì thanh khâu khí hậu rất lạnh, mà Linh hiện giờ là mùa hạ, tới rồi thanh khâu liền muốn thay váy, ngược lại thay hậu một ít vật. Nay một lưu, tô nhiễm vẫn chưa mang vệ đi ra ngoài, chỉ có hai cái mã phu còn có Ngọc Tranh một người. Tiểu, có thể xuất phát. Ngọc Tranh nói. Tô nhiễm gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía hoàng cung ngay sau đó lên xe ngựa. Đi thôi. Dứt lời. Xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Tô Nhiễm dựa vào trên xe ngựa, xe ngựa bốn phía đều là mềm mại cái đệm, dựa vào rất là thoải mái. Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cực nhanh đường phố, nhìn phong cảnh từ đường phố thành cây cối, sau đó chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Nàng giờ phút này muốn đi thanh khâu mục đích, đó là tìm được Bạch, hơn nữa cứu trở về Bạch, còn có chính là báo thù, trừ cái này ra, liền lại vô mặt khác. Chương 192 là ai người? Xe ngựa chạy ước chừng 2 ngày tà hữu liên tới rồi linh biên giới tây thành nhìn cái kia thanh triệt vô cùng hà tô nhiễm hơi hơi thất thần chỉ cảm thấy kia huyết thành hà trường hợp rõ ràng trước mắt thuyền đã sớm chờ ở bên bờ đây là tô nhiễm lần thứ hai thượng thanh câu thuyền nhìn hồi lâu tô nhiễm từ ngọc tranh nâng lên thuyền nhìn kia bình tĩnh mặt sông tô nhiễm chắp tay trước ngực đôi mắt cũng gắt gao nhắm làm như ở cầu nguyện cái gì không bao lâu thuyền cập bờ tô nhiễm hạ thuyền liền thấy lại một chiếc xa hoa sen ngựa đã là chờ ở bên bờ thấy tô nhiễm tới một cái khôi giáp nam tử đã đi tới, cùng kính ôm quyền cung nói, chủ, thỉnh. Tô nhiễm xem cũng không từng xem kia nam tử liếc mắt một cái, chỉ hơi hơi nhấc chân giấm lên nô buộc trên lưng kia chiếc xe ngựa. Xe ngựa rất là rộng mở, cùng phía trước cơi tới xe ngựa bất động. này chiếc xe ngựa càng thêm mềm mại thoải mái, mà xe ngựa trên bách đều mặt tiền cửa hiệu thật dày lông dê, dựa vào rất là ấm áp mềm mại. Xe ngựa có một phương bàn nhỏ, trên bàn nhỏ bãi một cái lò sưởi tay cùng một mâm bản thủ công mỹ điểm tâm. Trên bàn có một cái nhĩa than hỏa độc đáo tiểu lo, tiểu lo trung phóng một cái tiểu đỉnh, tiểu đỉnh phóng một cái lại một cái bầu rượu. Tô nhiễm là hỉ uống rượu, đặc biệt là ở vào đông uống thượng một ly ấm áp ngỏ rượu. Chỉ là hiện giờ nàng không nghĩ uống. Chủ, chúng ta muốn xuất phát. Kia khôi giáp nam tử cung nói. Tô nhiễm gật gật đầu. Xuất phát đi. Kéo ra màn xe, nhìn về phía sau hà, cùng với kia đi theo xe ngựa đông đảo binh lính. Tô nhiễm buông màn xe. Phái nhiều như vậy quân binh là sợ chính mình chạy sao. Khởi môi, tô nhiễm rửa vào xe trên vách, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Xe ngựa chạy càng có nửa ngày liền lại ngừng lại. Ngọc Tranh tìm rắn chắc vật cấp tô nhiễm thay. Đại thay thật dày áo đông sau. Xe ngựa lúc này mới chậm rãi xuất phát, chạy không đến nửa canh giờ thời điểm, tô nhiễm cũng cảm giác được lạnh lẽo. Lúc này, thở ra khí cũng mạo bao quanh xương trắng, lái xe mảnh, liền thấy không xa đỉnh núi, đã là tuyết trắng xóa. Tới rồi tới gần thành thị, tô nhiễm xuống xe ngựa, ăn chút đồ ăn. Theo sau lại lên xe ngựa, nhưng lên xe ngựa, tô nhiễm lại lúc này mới phát hiện, xe ngựa, nhiều một kiện tuyết trắng áo lông trồn áo choàng, cùng không ít mỹ vị điểm tâm. Thấy tô nhiễm nhìn vài thứ kia xuất thần, lại không tính đem hổ khâu khoác, Ngọc Tranh thấy thế nói. Tiểu, này áo lông trồn là ta đi mua, điểm tâm cũng là ta thay đổi. Dứt lời, đem áo lông trồn khoác ở tô nhiễm trên vai. Tô nhiễm nghe vậy lúc này mới bao lấy áo lông trồn ngay sau đó kẹp lên một khối điểm tâm ăn lên. Ngọc Tranh, ngươi không nói sớm. Ngọc Tranh thấy Tô Nhiễm như thế, chỉ khởi môi, chỉ trong mắt mang theo ti ấy nái, kỳ thật, này đó đều là mạc Uyên chuẩn bị, chỉ là, Tô Nhiễm không mừng mạc Uyên chuẩn bị đồ vật, cho nên quà mới nói, là chính mình chuẩn bị. An ăn, ăn uống uống một lưu, Tô Nhiễm liền tới rồi kia bị tuyết trắng xóa bao trùm trụ chủ thanh thành. Thanh thành là thanh Câu đô thành, so với linh đô thành muốn đại không ít, đường phố cũng rất là rộng lớn, trên đường người đều ăn mặc thật dày miên phủ, hoặc là duyên phố giao hàng các bánh rán, hoặc là mua này các loại động vật lông thuật nhìn náo nhiệt phi phạm. chủ, hôm nay đi trước ở trạm dịch nghỉ tạm, xuống dưới xe ngựa, kia một lu mang theo tô nhiễm đám người tới đây khôi giáp nam tử cũng nói, tô nhiễm cùng ngọc tranh xuống dưới xe ngựa, theo sau dẫm lên tuyết trắng xóa, tô nhiễm khoác tuyết trắng áo lông trùn áo choàng, bởi vì thời tiết rét lạnh duyên cớ, tô nhiễm gương mặt bị đông lạnh đến hơi hơi đỏ lên, lại chỉ làm người càng thêm cảm thấy tô nhiễm làn da thông thấu, đẹp như thiên tiên, khôi giáp nam tử thấy thế hơi hơi có chút thất thần ngay sau đó vội vàng cung lui ra, lại không tính rời đi, mà là phân phó người ở bốn phía bắt tay. Tô Nhiệm nếu tới, cũng không sợ hãi bọn họ sẽ đem chính mình tù linh tinh. Vào chạm dịch, Tô Nhiệm dẫm lên tuyết trắng tướng môn khai, đẩy cửa đi vào, liền chỉ cảm thấy một cổ gió ấm quất vào mặt. Này trong phòng tiêu hồng hồng than hỏa, đêm này nhà ở đều nướng ấm áp. Đi vào, Tô Nhiệm liền bách không vội đem tay đặt ở hỏa biên nướng nướng. Hảo lệnh a, một bên nướng, Tô Nhiệm vừa nói, Ngọc tranh tướng môn cấp đóng lại, tiểu. Ngài vừa tới còn không thói quen, nếu là ngốc lâu rồi, liền bất giác lạnh. Dứt lời, cầm côn sắt ở than hỏa chúng, tức khắc hỏa lại vượng không ít. Tô nhiễm nghe Ngọc Tranh nói như thế, lúc này mới phản ứng lại đây. Ngọc Tranh là mà quên tống cho nàng người, nghĩ đến cũng thanh câu người, lại xem Ngọc Tranh thượng ăn mặc một kiện hơi mỏng miên, Tô nhiễm liền chỉ Ngọc Tranh lời nói không giả. Nghĩ nghĩ, Tô nhiễm ngồi ở không xa ghế Thái Sư, ngay sau đó hỏi. Ngọc Tranh, này ba năm, nhưng có tới đi tìm hắn? Tô nhiễm nhìn Ngọc Tranh đôi mắt, nàng muốn biết, hiện tại, nàng là chính mình người, vẫn là người của hắn. Tô nhiễm trước nay đều là đem Ngọc Tranh trở thành người một nhà đối đãi, cho nên, trước nay không nghĩ tới mấy vấn đề này, nhưng hiện tô nhiễm nhịn không được mở miệng hỏi tới, không phải bởi vì không tin, chỉ là tưởng xác nhận một phen thôi. Nàng không nghĩ ở bị mặc Uyên chơi xoay quanh, liền giống như 3 năm trước đây chính mình giống nhau, tự nhận là chính mình rất lợi hại, kết quả lại chỉ là người khác trong tay tùy chơi đùa tìm niềm vui ngoan vợt. Bị tô nhiễm như vậy nhìn, Ngọc Tranh khẩy môi, ta trước nay đều là tiểu nhân người. Nàng nói, đôi mắt lập lòe, không giấu vết đem trong tay côn sát đặt ở lò biên, rũ mắt, che giấu trong mắt hoàng loạn. Tiểu, ngươi nói bụng đi, ta đi chuẩn bị thức ăn. Ngọc Tranh nói, ngay sau đó chuyển hướng ngoài cửa đi đến. Tô nhiễm nhìn Ngọc Tranh, cười khổ lắc lắc đầu, chỉ ám đạo là chính mình nhiều lo lắng. Không bao lâu, Ngọc Tranh bưng đồ ăn lại đây, biết tô nhiễm hỉ ăn thơm cay khẩu vị. Ngọc Tranh cố ý đi mua địa phương mỹ vị nhất hương, cay thịt dê cùng thủy nấu thịt bò. Châu này cơm, tô Nhiệm ăn rất chậm, cùng ngày thường kia nuốt hổ nuốt tô Nhiệm khác nhau như hai người. Ngọc Tranh nhìn, có chút đau lòng, lại cũng không biết nên nói cái gì đó, chỉ ngôn lại ngăn nhìn tô Nhiệm, tưởng nói lại nuốt trở về bụng. Không bao lâu, thiên tối sầm xuống dưới, tô Nhiệm nằm ở trên giường, phân phó Ngọc Tranh trở về nghỉ ngơi sau. Tô Nhiệm đang chuẩn bị diệt ngọn nến, lại vào lúc này, từ đột nhiên chấn động. Tô Nhiệm hoài lực lại xê thuật, tự nhiên phản ứng nhanh nhẹn, có người vào phòng, nàng tự nhiên là phát hiện. Nhiễm Nhi, thanh âm này thực tất, tô Nhiễm tử cương tại chỗ, ngay sau đó đột nhiên chuyển nhìn về phía người tới. hắn như cũng là một huyền hắc áo choàng, đen nhánh đôi mắt, cao thẳng mũi, mỏng mà hơi hơi mang theo phấn môi, cùng với kia lăng khuyết rõ ràng gương mặt, kiệt ngạo thả hơi hơi cảm. hết thể hết thể cũng là như thế tất, tô Nhiễm lòng đang giờ khắc này đột nhiên chặn lại, nàng nhìn hắn, ngay sau đó rũ mắt, hơi hơi phúc phúc tử. Hoàng thượng đến nơi đây tới, có chuyện gì? Ma Quyên nhìn kia lạnh nhạt thả vô cùng xa cách Tô Nhiễm, đôi mắt hơi hơi ảm đạm, kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo chua xót tươi cười. Hắn đến gần Tô Nhiễm. "Nhiễm Nhi, ta là tới xem, ngồi xe ngựa nhưng làm phiền mệt." Hắn thanh âm thấp mà ôn nhu, hắn đến gần Tô Nhiễm vươn tay muốn đi bắt lấy Tô Nhiễm cánh tay. Tô Nhiễm vội vàng lui ra phía sau một bước, sai né tránh Ma Quên tay, lạnh lùng nói, "Bệ hạ tự trọng." Ma Quyên động tác cứng lại, kia nâng lên tay lại vô lực buông. Hắn đôi mắt chưa bao giờ từ Tô Nhiễm trên mặt rời đi quá, nhưng Tô Nhiễm lại xem đều chưa từng liếc hắn một cái. Chương 193 đại điện biện. Hoàng thượng, hiện tại là, ngài như vậy tiến đến, chỉ sợ không ổn, nếu là có việc ngày mai bổn chủ tiến cung sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lời nói gian toàn là xa cách, Tô Nhiễm lui ra phía sau một bước, cùng Ma Quyên bảo trì khoảng cách. Ma Quyên đứng sở ở tại chỗ, khóe miệng khởi một mặt chua xót tươi cười. Ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Nói, Ma Uyên đến gần một bước. Tô nhiễm lui ra phía sau một bước, trước sau cùng hắn bảo trì ở một cái an toàn khoảng cách. Tựa như nàng trước mặt đứng không phải một cái nam tử, mà là một con hung manh manh giống nhau. Bổn chủ đã nói thực minh bạch, có chuyện gì, ngày mai điện thượng lại nói, còn thỉnh hoàng thượng tự trọng. Tô nhiễm ngước mắt nhìn mặc Uyên, nàng tâm đã là bị thật dày háo rác bọc, ít nhiều hắn, là hắn biết tô nhiễm, như thế nào ở trong lòng thành lập khởi một đạo lại một đạo phòng. Nhiễm nhi, ngươi liền này như vậy hận ta sao? Mạc quên nói đen nhánh đôi mắt như quay cuồng nước biển, ồn ào náo động làm như muốn đem tô nhiễm bao phủ. Tô nhiễm mặt vô biểu nhìn hắn, xa cách ánh mắt, đạm mạc khoe môi, chỉ lạnh lùng nói. Hận lại như thế nào, không hận lại như thế nào, nhiều lời vô ích, nếu là không có việc gì, thỉnh hoàng thượng mau chút rời đi. Dứt lời, tô nhiễm rôi tay chỉ hướng cửa, lạnh giọng nói, thỉnh. Mạc quên ru mắt, trường như cánh bướm lông mi phúc ở đôi mắt, trên mặt là một mảnh run rẩy chi. Hảo, nhiễm Nhi. Ta cái gì đều y đi ngươi rứt lời, chuyển từng bước một hướng ra ngoài đi đến. Mà liên ở hắn đạp nhóm đi ra trong ngáy mắt, môn phanh mà một tiếng gắt gao đóng lại. Tô nhiễm liền giống như kia tiết khí bóng cao su giống nhau, dựa vào trên cửa, rũ đầu, trong mắt lạnh băng tất cả thối lui, lưu lại chỉ có kia ảm đạm thương, cùng đau. Ngoài cửa, mà quên đứng ở cửa, tay nhẹ nhàng phúc ở trên cửa, đôi mắt nu hòa, lại mang theo khôn kể đau xót, cũng không biết đãi bao lâu, hắn nhìn trong phòng tử bong, dáng. Nương không phải ta sát mà quên nói. Tô nhiễm rửa vào trên cửa, khởi môi, không phải hắn giết lại như thế nào, còn không phải nhân hắn mà chết sao. Nói đến cùng, chỉ là không phải hắn tự mình động thủ thôi. Nhiễm nhi, ta biết ngươi hợp ta, nhưng thỉnh cho ta thời gian, ta sẽ nói cho nhiễm nhi, ta mặc quên, là cỡ nào ái ngươi. Mặc quên thanh âm mang theo ti. Chờ hắn. Trước kia nàng chính là quá mức tin tưởng hắn, cho nên lựa chọn chờ hắn, kết quả hại chết nương cùng bạch, hiện tại lại nói làm nàng chờ hắn. Hắn là muốn đem nàng biên người một cái tiếp theo một cái cướp đi sao? Ngoài cửa, truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Tô Nhiệm khởi, quay đầu tướng môn khai. Ngoài cửa trắng xóa một mảnh, chỉ còn từng hàng dấu chân lưu tại tuyết địa thượng. Xem ra người đã đi rồi. Tô Nhiệm đóng cửa lại. Tô Nhiệm đi đến giường biên, vào ổ chăn, đắp lên chăn, hít sâu một hơi. Tô Nhiệm không hề nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào. Lần này nàng lớn nhất mục đích là tới cứu bạch, chỉ thế mà thôi. Ngày thứ hai, thiên sáng khởi. Tô nhiễm liền ra ổ chăn, mà Ngọc Tranh cũng sớm tới, nàng trong tay phủng một kiện thủy lam áo choàng. Tô nhiễm sờ sờ, này khăn không hổ, nhưng là lại rất mềm mại, này xúc cảm đảo càng như là hiện đại tính chất dùng liêu tốt nhất áo lông vũ. Tô nhiễm đem áo choàng mặc ở thượng, áo choàng không hổ, thực nhẹ, lại dị thường vợ, còn nói tiên hoàng là trộm, bực này sự, không gỡ gọi lật lọng, gọi là gì. Trước 194 trở về dưỡng lao đi. Tô nhiễm nhíu mày, lão già này là khinh nàng là nhược chủ sao chuyện này thực rõ ràng đó là thanh khâu tiên hoàng khuy trộm hắn bảo vật không thành, sau ở mượn cơ hội uy hiếp hoàng không thành, lúc này mới lấy cớ xuất binh. nói đến cùng, mục đích đó là vì ngươi cướp lấy linh bảo vật. tuy nói hoàng cái kia cái gì bảo vật, nàng tô nhiễm cũng không hiếm lạ, nhưng lão giả này nói như thế, cũng không tránh khỏi quá mức lẫn lộn đầu đuôi. tô nhiễm gật môi, ngay sau đó nhìn về phía lão giả. lão tiên sinh, ngài lời này liền nói không đúng rồi, làm buôn bán mua đồ vật, đều nói ngươi ta nguyện, nguyện mua nguyện bán. Ngươi như vậy mua bán, cùng trộm có gì khác nhau đâu. Lời kia vừa thốt ra, kia lão giả mặt đỏ lên, lại tự biết đối lý ngay sau đó lui trở về, lại vào lúc này, lại có người nói nói. Thế giới này vốn là nhược căn thịt, ta nguyện ý ngươi nhược, ý nên có điều tỏ vẻ không phải. Dứt lời, đúng lý hợp tình nhìn về phía tôi nhiễm lại nói. Nếu không phải ta thanh khâu ở phía trước bảo ngươi linh nhiều năm, hiện giờ, sợ là đã sớm diệt. Cho nên, nay ứng có thủ lao cũng nên thanh toán tiền không phải. Tô Nhiễm nghe vậy một mi, chỉ ám đạo người này thật đúng là không biết xấu hổ, ngay sau đó lạnh lùng nói, "Là ta cầu các ngươi giúp chúng ta ngăn trở địch sao?" Rõ ràng là ngươi quá lo lắng bị dụng tâm kín đáo đại mơ ước, các ngươi chẳng qua là tưởng lưu cái nhược làm lân, hảo cầu phía sau an gối vô ưu thôi. "Ngươi?" ngươi nọ nghẹn lời, ngay sau đó lại lui xuống. Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở long ủy phía trên, lại thấy hắn khỏe miệng khởi đẹp tươi cười. "Bệ hạ, ngươi không xa ngàn dặm đem buồn chủ gọi tới." nhưng không đơn giản là vì ở chỗ này cùng ngươi này những thân tử ở chỗ này phiên năm xưa nợ cũ đi mác uyên khẩy môi ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm chủ nói không sai chỉ là có chút người lắm miệng thôi dứt lời nhìn về phía mới vừa rồi nhiều lời hai người ngay sau đó dùng dư quang nhìn về phía thái hậu các ngươi nhị vị là tiên hoàng cựu thần đi tiên hoàng hiện giờ đi các ngươi cũng về quê dưỡng lao đi thôi lời này vừa ra hai người liếc nhau ngay sau đó bùm một tiếng quỳ trên mặt đất hoàng thượng không thể à Ta chờ trung thành và tận tâm, Hoàng thượng chớ có bị một cái tử mất tâm trí. Hoàng thượng, vì thần luôn luôn đều lấy Hoàng thượng cùng Thái Hậu làm trọng, nói chuyện làm việc đều là vì Hoàng thượng cùng Thái Hậu suy nghĩ, mong rằng Hoàng thượng tam si a. Dứt lời, hai người thật mạnh khái tiếp theo cái văng đầu. Hoàng thượng, hai vị này đều là tiên Hoàng trọng dụng chi thần, làm sao có thể nói dưỡng lão? liền dưỡng lão, Hoàng thượng quá mức cho đùa. Thái Hậu không lạnh không đạm nói, nhưng lời nói gian ý si lại rõ ràng bất quá. Mạc Quyên nghe vậy khởi môi, không cho là đúng. Mẫu hậu, ngài có điều không biết ta hai vị này tuổi tác đã cao, đầu góc cũng có chút hồ đồ, phải biết rằng, hiện giờ, thanh khâu hoàng đế, là chớm, không phải tiên hoàng, cũng không phải mẫu hậu. Không phải sao? Dứt lời, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt đối thượng Thái Hậu là tính kế mặt mày. Hoàng nhi hiện giờ là cánh nạnh, chỉ là, ngươi như vậy làm bậy sợ là muốn đả thương tiên hoàng cùng thần tử nhóm tâm A. Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn Mạc Quyên. Mạc quên khởi môi, lại là cười. Mẫu hậu nói quá lời, chấm hiện tại lời nói, đều là vì bọn họ hảo. Dứt lời, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi lui ra đi. Dứt lời, bị thái giám nâng hạ triệu đình. Tô nhiệm nhíu mày, nhìn Mạc Mà quên lại nhìn về phía mặt xanh mét thái hậu, nghĩ đến, Mạc quên cùng thái hậu quan hệ cũng không thực hảo. Chỉ là, Mạc quên như vậy làm, là ở thế chính mình hết giận, vẫn là nương chính mình tới đối phó thái hậu. Tô nhiệm lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều đại kia hai người bị kéo xuống đi sau, mà quên cấp tô nhiễm ban ngồi, tô nhiễm ngồi ở triều đình đằng trước, mà lúc này tô nhiễm cũng chú ý tới, ngồi ở nàng đối diện, có một cái lao nhân, độc tôn. Làm như nhận thấy được tô nhiễm ánh mắt, độc tôn cũng nhìn tô nhiễm, đôi mắt tàn nhẫn một mảnh, hắn độc tôn cả đời độc người vô số, đều là không một người có thể sống quá ba ngày, nhưng cái này tử, nhiên phục hắn độc dược mà bất tử, cái kia lão gia hỏa nhiên thật nghiên cứu chế tạo ra độc hoàn, hơn nữa, còn cho nàng dùng. Thượng một lần y yề đấu, hắn chính là thua thất bại thẳng hại, mà hết thể này đều là bài tô nhiễm ban tặng. Tô nhiễm xem độc tôn, mặt cũng khó coi. Lần trước nàng chính là thiếu chút nữa chết ở tay nàng, nếu không phải dược lao tiên sinh trước đó cho nàng ăn độc hoàn, kia nàng giờ phút này sợ là đã sớm hóa thành hắc hôi. Đối diện một cái trước mắt sau, hai người đều là hừ lạnh một tiếng rồi mắt mắt, mà lúc này ngồi ở phía trên thái hậu mở miệng. Chủ, nếu tới rồi thanh khâu cũng đừng nóng vội trở về, không bằng đến buồn cung trong cung tới buồn cung cũng là linh người, đối cố hương rất là lo lắng a mong rằng chủ nhàn tới có thể cho ta nói nói quê nhà thú sự. Tô nhiệm theo bản năng nhìn về phía Mạc Quyền, lại thấy Mạc Quyền nhíu mày ngay sau đó đối với tô nhiệm lắc lắc đầu, tô nhiệm khởi khoe môi, nàng tự nhiên nhìn ra được tới cái này thái hậu, đối nàng từ lúc bắt đầu liền không có hảo tâm, nếu là thật đối cố thổ lo lắng, liền sẽ không nghĩ ba lần bốn lượt đối linh động tay. Nàng như vậy kêu chính mình qua đi, nóc tử mới qua đi đâu, này không phải dê vào miệng còn sao. Tuy rằng nàng tô nhiễm cũng không phải là tiểu dương, thái hậu hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là ta còn là cùng thái hậu bảo trì khoảng cách mới hảo. Nếu bằng không, ngài con dân chắc chắn cho rằng là ngài ti cố, cùng ta linh hòa đàm, thái hậu cùng bổn chủ đều là linh lợi, vẫn là ngại cho thỏa đáng. Lời này nói tích thủy bất lậu, thái hậu nhất thời nghe lời, vừa định mở miệng lại nói, lại nghe một bên mặc khuyên nói, chủ lời nói cực kỳ, chủ là chấm mời đến, không bằng liền ở tại chấm hạo cảnh cung gần nhất. Chấm phương tiện tới tìm ngươi nói sự, thứ hai, mậu hậu cũng hảo tới tìm chủ tâm sự, lại có thể ngại, mậu hậu, ngươi nói có phải hay không. Tô nhiễm nghe vậy hơi hơi như mày, nàng chuyện gì nói qua muốn ở tại trong cung. Này nam nhân cũng quá tự cho là đúng chút đi. Hoàng thượng, bổn chủ tô nhiễm vừa định cự tuyệt, lại bị Mạc quên đoạn. Chủ, chấm chính là đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt tầm cung. Mạc Quyên dứt lời, nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó như mày thâm si bạch hiện tại ở trong tay của hắn, ở tại trong cung cũng hảo, phương tiện sớm cứu trở về bạch. thấy tô nhiễm không hề cự tuyệt, mà quên khởi khoe môi, ngay sau đó đôi mắt nhu hòa một mảnh. mà một màn này, ở quân thần cùng thái hậu trong mắt, lại đều là nếu có điều si. ba năm trước đây, mà quên trọng thương trở về, theo sau liền vẫn luôn ốm đau ở, càng là đã từng vô số lần mang thương ra, có đồn đãi nói hắn là vì khó khăn, mà hắn yêu tử, đó là linh chủ, hiện tại xem ra, thật đúng là không phải tin đồn vô căn cứ. Lâm chiều sau khi kết thúc, Mạc Quyên mang theo tô nhiễm tiến đến tầm cung. Một lưu thượng đều là tuyết trắng xóa, chỉ có không xa mai khai đến tiên, từng đóa đỏ tươi mai yêu như lửa. Thấy tô nhiễm đang xem mai, Mạc Quyên dừng lại bước chân. Nhiễm nhi, kỳ mai. Tâu người một đốn, ngay sau đó những mày. Ta không mừng. Dứt lời, rời mắt mắt, lại không biết Mạc quên đôi mắt chưa bao giờ từ tô nhiễm thượng rời đi. Kêu nhiễm nhi hỉ cái gì? Mạc Quyên hỏi. Ta hỉ. Nơi này tìm không thấy Tô Nhiễm cũng không tính cùng nàng nói nhiều như vậy, chỉ tùy tiện ứng phó nói. Không nhọc bệ hạ Mang Lu, chỉ cần cho rằng cung Mang Lu là được. Tô Nhiễm đạm mạc dứt lời, thẳng hướng phía trước đi đến. Chương 195 Tiểu Tuyết cầu. Mạc Uyên một đốn, nhìn Tô Nhiễm bóng dáng, lại cuối cùng là nhịn xuống hỏi. Kia Nhiễm Nhi, hỉ cái gì? Tô Nhiễm dừng lại bước chân, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Uyên. Ta hỉ phù tang, nhưng thanh khâu chú định là cái không có phù tang địa phương. Dứt lời, Theo cung giẫm lên sàn sạt rung động tuyết trắng hướng phía trước đi đến. Chỉ chưa kia một tịch Long Bảo mà quên đứng ở nơi đó, nhìn kia một mạt tuyết trắng ảnh dần dần biến mất ở trước mắt, theo sau hiên lặng thất thần. Tô Nhiễm vòng qua một đạo một đạo hành lang gấp gáp, xuyên qua kết băng ao nhỏ, cuối cùng ở một tòa cửa cung dừng lại, cung mang theo Tô Nhiễm tới rồi mà quên vì nàng chuẩn bị tầm cung. Đẩy cửa đi vào, liền có một cổ liền đem Tô Nhiễm bọc, đóng cửa lại, Ngọc Tranh giúp đỡ Tô Nhiễm đem trên vai áo choàng gỡ xuống, bước tới sớm đã ấm tốt rượu gạo. Tiểu, uống một ngụm tử có thể ấm áp chút. Tô nhiễm cười tiếp nhận, ngay sau đó ngửa đầu đem rượu gạo uống xong. Trong bụng ấm áp, tô nhiễm nhìn không được khởi môi, nhìn về phía Ngọc Tranh. Ngọc Tranh, nếu là ai về sau cưới người, định chờ có thể hạnh phúc. Mấy ngày nay, Ngọc Tranh đem tô nhiễm chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Tô người rất là cảm động, lại không khỏi bắt đầu thú khí Ngọc Tranh tới. Ngọc Tranh nghe vậy mặt hơi hơi có chút hồng, lắc lắc đầu. Ta nơi nào đều không đi, cái gì chồng chồng. không Ta về sau chỉ đi theo tiểu. Mà nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền một trận tiếng bước chân, theo sau có cung tiến vào hành lễ nói, chúng ta là hoàng thượng phái tới hầu hạ chủ. Tô nhiệm như mày, nàng không mừng làm này đó xa lạ cung hầu hạ, chỉ là, cũng không hảo cự tuyệt, rốt cuộc, hiện tại là ở đường. Bên này khí hậu giá lạnh, tô nhiệm chưa mang quả quả tiền đến, quả quả là chim én, không thể tại như vậy lãnh địa phương sinh tồn, chỉ là, thiếu kia chỉ dịu dít không ngừng đều to chim én, cùng có chút rong dài bạch trong phòng này có vẻ phá lệ quận cung ế. Ngọc Tranh từ trước đến nay là vững vàng bình tĩnh, làm việc cũng rất là sạch sẽ lợi, chỉ là, lại không thể bồi Tô Nhiễm nói chuyện, này thực sự có chút bị đẻ nén, chỉ là, nàng lần này là tới cứu trở về bạch, cũng không phải là tới ngắm cảnh du lịch. Nghĩ như vậy, Tô Nhiễm quay đầu nhìn về phía nhắm chặt cửa sổ, ngay sau đó đến gần, đem cửa sổ khai, một cổ gió lạnh vọt vào, Tô Nhiễm nhịn không được một cái run run, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía Bốn phía đều là tuyết trắng, cùng bị tuyết trắng bọc bao trùm các loại thực vật, bầu trời cũng là sám xịt một mảnh, tìm không thấy nửa chỉ động vật bóng dáng. tô nhiễm có chút nhụt chí đem cửa sổ đóng lại. Vốn dĩ, tô nhiễm là muốn tìm một con chim nhi, tới bốn siêu tầm một chút xem có không tìm được bạch, nhưng hiện tại xem ra, cái này kế hoạch muốn không. Mà nhưng vào lúc này, liền thấy vừa mới tới kia mấy cái trong cung trong đó một cái, ôm một cái tiểu mao cầu đi đến. Chủ! Cung phúc phúc tử! Chuyện gì? Tô nhiễm hỏi, đối với này đó cung, nàng là không tín nhiệm, cho nên, lúc này những cái đó cung đều thời gian sợ nàng, lại nghe được một ít truyền âm, chỉ cảm thấy tô nhiễm chính là kia xài hổ báo. Cung run run rảy rảy rơ lên trong tay kia một đoàn mao cầu, khởi bẩm chủ, đây là hoàng thượng phân phó người đưa tới, nói vật nhỏ cực kỳ đáng thương, còn hướng chủ thu lưu. Tô nhiễm nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía cung lòng bàn tay, liền thấy nàng trong lòng bàn tay là một đoàn bạch lông sù sù đồ vật. Làm như nhận thấy được tô nhiễm đang xem nó, đầu của nó hơi hơi giật giật, theo sau đem chôn ở lông xù xù cái đuôi đầu nâng lên. Một con tiểu hồ ly. Nay chỉ hồ ly chỉ có mới sinh ra tiểu miêu đại, đôi mắt là thanh triệt thủy lam, toàn thân lông tóc trắng tinh như tuyết. Cung nghe tô nhiễm nói như thế, ngay sau đó vội vàng gật đầu. Thật là một con tiểu hồ ly, nay chỉ hồ ly, là trước đó không lâu hoàng thượng ra cung săn thú thời điểm, ở trên nền tuyết phát hiện một con chết bạch hồ, phát hiện nó trong bụng có động tĩnh. Sau lại đem này đào lên, lấy ra này tiểu hồ ly. Cung cẩn thận nói. Tô nhiễm đến gần cùng, ngay sau đó vươn tay, đem kia nho nhỏ hồ ly ôm vào trong ngực. Nhà ngươi hoàng thượng, thực hỷ động vật sao. Tô nhiễm cũng không biết vì sao, đã như vậy mở miệng hỏi. Cung nghe vậy gật gật đầu. Hoàng thượng từ nhỏ liền hỉ. Tô nhiễm khởi môi, ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì, hơi hơi có chút thất thần. Lại nói tiếp, ba năm trước đây, kia chỉ phì miêu cũng theo mà quên đi rồi đi. Nhìn trong lòng ngực nho nhỏ hồ ly, tô nhiễm nhẹ nhàng, ngay sau đó làm cung lui ra. Tiểu hồ ly, ta liền kêu ngươi tiểu tuyết cầu tốt không? Tô nhiễm dùng từ nói. Tiểu hồ ly hơi hơi một đốn, ngay sau đó mở nhập nhẹm đôi mắt, hơi hơi dương miệng, ngươi là của ta mẫu thân sao? Tô nhiễm kinh ngạc nhìn, lại chỉ cảm thấy tiểu hồ ly cặp kia lam đôi mắt hy vọng, làm tô nhiễm không đành lòng cự tuyệt, chỉ gật gật đầu. Tiểu tuyết cầu, ngươi nếu là hỉ, liền kêu ta mẫu thân đi. dứt lời Làm Ngọc Tranh tìm một cái một khối mềm mại da lông, cấp tiểu tuyết cầu làm một cái mềm mại tiểu hoa. Đem tiểu tuyết cầu bỏ vào đi, nhưng không trong chốc lát nó lại bỏ ra tới, chui vào tô nhiễm trong lòng ngực. Như thế rất nhiều lần, tô nhiễm ôm trong lòng ngực tiểu hồ ly, khởi môi, lẩm bẩm nói. Hắn là chê ngươi quá dính người, cho nên mới đem ngươi đưa tới ta nơi này sao? Tiểu tuyết cầu nhìn tô nhiễm, lại là không hiểu tô nhiễm đang nói chút cái gì, chỉ dối đầu, cọ tô nhiễm cằm, dựa vào tô nhiễm trong lòng ngực ngủ. Mà lúc này, nàng nhận lấy. Áo đen nam tử hỏi. Cung gật gật đầu, ngay sau đó đem tô nhiễm nói qua nói, nhất nhất nói cùng nam tử nghe. Áo đen nam tử nghe vậy, khởi môi, đôi mắt nhu hòa sủng nịch một mảnh. Chỉ xem kia cung gia thần, nàng tới trong cung cũng có không ít thời đại, nhưng có từng xem hoàng thượng như vậy tươi cười. Ở nàng cảm nhận chung, hoàng thượng, đó là huyện bô thường, uy nghiêm thả tản nhẫn độc ác. Là, tô nhiễm sớm liền nằm tới rồi, ôm tiểu tuyết cầu mộng đẹp. Ngoài cửa tuyết trắng bị một con hắc dày dâm quá, xuyên thấu qua ánh trăng, kia đạo môn trầm rãi từ ngoại đẩy ra, theo sau lại gắt gao đóng lại, mở cửa thời điểm gió lạnh, làm ngủ tử hơi hơi như mày. Mà quên từng bước một đến gần, ngay sau đó ngồi ở tô nhiễm rừng biên, vươn tay, nhẹ nhàng tô nhiễm gương mặt, đôi mắt mang theo sủng nịch cùng tới cười. Nhiễm nhi hắn nhẹ rộng lẩm bẩm ngay sau đó phủ, ở tô nhiễm giữa mày, tiếp theo hôn. Theo sau có nhẹ nhàng dùng tô nhiễm trong lòng ngực tiểu hồ ly. chủ nhân ừ. Mạc Quyên thở dài một tiếng, tiểu hồ ly vội vàng ngậm miệng lại. Mạc Quyên bình tĩnh nhìn, phảng phất giống như này trương ngủ dung, cả đời đều xem không đủ. Sáng sớm, tô nhiễm mở mắt, từ cung hầu hạ rửa mặt sau, lại thay bảo, tô nhiễm cái ngáp, nhìn nhìn bốn phía, hơi hơi thở dài. Ăn bữa sáng sau, tô nhiễm tính đi tìm Mạc Quyên, nhưng lại nghe thái giám nói, Mạc Quyên có việc gấp ra cùng. Tô nhiễm nhíu mày, ngay sau đó tức muốn hụt máu trở về, nàng cần thiết tốt biết bạch hạ, bạch nhất định không chết. Diệp Thính Phong không có lý do gì sẽ lừa nàng. Chỉ là, ở trở về lưu thượng, Tô Nhiễm lại xa xa mà nhìn đến một cái lệnh người chán ghét ảnh. kia người nọ, đúng là Bạch Nguyệt Nhi. Trưng 196 và miệng. Bạch Nguyệt Nhi một tịch phấn hồng kẹp miên thêu mai áo choàng, trên đầu mang mai cây trầm, đôi mắt, cái mũi tiểu xảo, gương mặt trắng nõn, Mà liên ở Tô Nhiễm đang xem nàng thời điểm, nàng cũng nhìn Tô Nhiễm, bốn mắt nhìn nhau dưới, Tô Nhiễm khởi môi. Lại thấy Bạch Nguyệt Nhi từng bước một hướng tới nàng đã đi tới. Đây là ai a như thế nào như thế mắt đầu. Bạch Nguyệt Nhi châm trọc nói, thanh âm vẫn là giống như 3 năm trước đây giống nhau, tiêu chuẩn hoa âm, gà âm, nghe tô nhiễm hồn khởi nổi ra gà. Tô nhiễm khởi môi, đạm mạc nhìn Bạch Nguyệt Nhi, nàng lúc này suy minh Bạch Trang Hồ, đây là tưởng như thế nào. Lại nghe Bạch Nguyệt Nhi âm dương quái khi nói, ai u, này không phải vân khê cái kia đáng thương vô cùng tiểu thứ sao. Thiên lạc. Ngươi không phải bị mặc ca ca cấp vứt bỏ sao, không nghĩ tới ngươi ra mặt như thế hậu, nhiên đã tìm tới cửa. Dứt lời, khởi khoe miệng, vẻ mặt cười nhạo chi ý. Quân chúa, ngài vị này đó là ngài thường nói vị trí kia. Ai u, ra mặt cũng thật hậu, ta nếu là hoàng thượng, cũng sẽ không hỉ nàng. Bạch Nguyệt Nhi biên một cái tử, phụ hòa nói. Nay tử một vàng nhạt váy, trên mặt bôi son phấn, trên đầu đường trâm, cả người thoạt nhìn phải có nhiều tục khí liền có bao nhiêu tục khí. Chim hoàng Anh mội mội lời nói cũng không thể nói như thế, có chút người chi nhân chi diện bất chi tâm, mặt ngoài bái trương xú mặt, kỳ thật trong xương cốt chính là cái, tịnh là làm chút nam nhân hổ ly tinh đương. dứt lời, trong mắt là khinh thường chào phúng chi. tô nhiệm nhũ mày, cái này bạch nguyệt nhi nàng từ trước đến nay không mừng, hiện giờ lại càng thêm chán ghét lên, chỉ hối hận 3 năm trước đây chính mình vì sao nương tay, không đem nàng cấp giết, mà là chỉ hủy hoại nàng mặt. bất quá, hiện tại xem ra nàng mặt tựa hồ đã khỏi hẳn, nghĩ đến cũng là. Nàng chính là độc tôn tôn, muốn đem nàng này mặt trước khỏi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, tô nhiễm cũng không phải là dễ khi dễ chủ, như thế như vậy bôi nhọ nàng, nàng mới không cần nén lẫn dợ. Tô nhiễm hử lệnh một tiếng, ngay sau đó khởi khỏe môi. Đây là ai tại đây loạn đánh giám đâu, sao như thế xú rứt lời, tô nhiễm bơm mũi, lui về phía sau một bước. Gì? Vị này chính là ai a Tô nhiễm làm bộ mới phát hiện bạch nguyệt nhi bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Ngay sau đó đôi mắt chợt lóe, làm như nhớ tới cái gì. "Nga, ngươi không phải Bạch Nguyệt Nhi sao?" Dứt lời, Tô Nhiễm Vây quanh Bạch Nguyệt Nhi dạo qua một vòng. "Bạch Nguyệt Nhi, ngươi mặt, hiện giờ hảo không?" Dứt lời, khẽ môi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt Nhi theo bản năng duỗi tay vướt gương mặt, ngay sau đó phẫn hận không thôi. Ba năm trước đây, Tô Nhiễm dùng chủy thủ cắt qua nàng gương mặt, tuy rằng có ra da ra dược, thực mau liền khỏi hẳn, nhưng cho dù là khỏi hẳn, cũng không bằng đường Tổng có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái nhợt nhạt vết sẹo. Nếu không tô lên thật dày son phấn che đậy, nàng là Quả quyết không dám ra cửa, mà hiện tại, cái này đầu sỏ gây tội còn tới bóc nàng vết sẹo, cái này làm cho Nguyệt Bạch Nhi càng thêm tức giận. Tô Nhiễm, nói như vậy, đương chứng hiện tại là nên thôi bỏ đi." Dứt lời, Bạch Nguyệt Nhi bộ mặt giữ tợn trừng mắt Tô Nhiễm. Tô Nhiễm ánh mắt sắc bén lên, đối thượng Bạch Nguyệt Nhi lạnh băng đôi mắt, lạnh lùng nói: "Bạch Nguyệt Nhi, ngươi xem như cái thứ gì, còn muốn tìm ta tính sổ?" Ta không tìm ngươi tính sổ, ngươi nên thóc nhang cảm tạ." Bạch Nguyệt Nhi thấy Tô Nhiễm như thế kiêu ngạo, tức khắc nổi trận lôi đình, run rẩy bên hông roi mềm liền muốn tiến lên, lại vào lúc này, Ngọc Tranh Che ở Tô Nhiễm trước, lạnh lùng nói: "Vị này chính là linh chủ, không chấp nhận được ngươi trở làm cản." Lời kia vừa thốt ra, chỉ nghe Bạch Nguyệt Nhi bên hoàng oanh mặt một bạch, ngay sau đó xương chính mình có việc, vội vàng rời đi. Nàng chỉ là cái quan viên nhi, Tô Nhiễm cùng Bạch Nguyệt Nhi hai cái nàng đều không thể chơi vào. Nàng hiện tại thật đúng là hối hận vừa rồi cùng Tô Nhiễm nói ra nói vậy, nếu là sớm biết rằng Tô Nhiễm là linh chủ, mượn hắn 100 lá gan, nàng cũng không dám a Hiện tại Bạch Nguyệt Nhi phải đối phó Tô Nhiễm, nàng không hỗ trợ liền đắc tội Bạch Nguyệt Nhi, nếu là hỗ trợ, ngày sau tính khởi trương tới, đối nổi khẳng định đến là nàng. Nghĩ đến đây, cái này kêu Hoàng Hoành tử không có chút nào do dự đi rồi. Bạch Nguyệt Nhi thấy chính mình bạn tốt Hoàng Hoành đi rồi, tức giận đến một dậm chân, ngay sau đó chỉ cảm thấy sau lạnh cam cam Nhìn nhìn bốn phía, lại đối thượng Tô Nhiễm lạnh băng đôi mắt. Bạch Nguyệt Nhi không lý do liền nhớ tới ba năm trước đây, Tô Nhiễm giống như địa ngục tu la giống nhau, không chút do dự vết cắt nàng mặt, ngay sau đó không khỏi chi chủ lui về phía sau một bước. Tô Nhiễm khẽ môi, ngay sau đó từng bước một hướng tới Bạch Nguyệt Nhi đi qua. Bạch Nguyệt Nhi cắn cánh môi, hung hăng nhìn Tô Nhiễm, ngay sau đó nộ mục nhìn Tô Nhiễm, làm như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chỉ khẽ môi, cười lạnh nói: "Tô Nhiễm, ngươi trên mặt định là đồ không ít son phấn đi." Ha ha ha, liền tính ngươi hiện tại là linh chủ lại như thế nào, một cái hủy dung tử, mặc ca ca là quả quyết trướng mắt ngươi, hiện giờ nhiên từ bỏ thấu tới cửa tới, thật là da mặt dày a. Tô nhiễm dừng lại bước chân, mày gắt gao nhăn lại, bạch nguyệt nhi, ngươi hảo hảo xem xem, ta trên mặt, nhưng có son phấn. Bạch nguyệt nhi thấy tô nhiễm vẻ mặt hài hước, ngay sau đó nước mắt bình tĩnh nhìn tô nhiễm gương mặt, lại thấy tô nhiễm làn da trắng non sáng trong, trên má còn mang theo nhợt nhạt phấn, ở khỏe mạnh bất quá. Nơi nào có cái gì son phấn dấu vết, càng đừng nói kia từng đạo giống như mạng nhện giống nhau nhện độc. Bạch Nguyệt Nhi nghi lắc đầu, ngay sau đó không dám tin tưởng nhìn Tô Nhiễm. Sao có thể, nện độc là ta bạch thị có độc dược, không có ta bạch thị giải dược, không người có thể giải, sao có thể không có, sao có thể. Bạch Nguyệt Nhi có chút thất đề, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm, định là ngươi ta bạch gia giải dược, không nghĩ tới, ngươi trừ bỏ là cái hồ ly tinh hóa, vẫn là cái đồ vật t Chỉ là, nàng giọng nói chưa, liền chỉ nghe băng một tiếng, ngay sau đó trên mặt nóng rất đau, chỉ trong chốc lát liền cào cao sướng khởi. Liên ở Bạch Nguyệt Nhi rác hai mắt biến thành màu đen thời điểm, liền nghe một cái lạnh băng đến cực điểm thanh âm ở bên thai vang lên. Bạch Nguyệt Nhi, quả thật là ngươi cho ta hạ độc. Thanh âm này lạnh băng như ngàn năm hàn băng, chỉ nghe Bạch Nguyệt Nhi nhịn không được một cái run run, ngay sau đó theo bản năng che miệng lại. Nàng như thế nào liền cấp nói lỡ miệng đâu. Thật là đáng chết cũng may mặc ca ca không hề nơi này không giả bạch nguyệt nhi không dám tưởng đi xuống là lại như thế nào tô nhiễm ngươi hiện giờ chỉ là ta thanh khâu dưới bậc chi tù có thể làm khó dễ được ta dứt lời nâng cao cao xương khởi gương mặt nộ mục nhìn tô nhiễm bang lại một cái thanh thúi cái tát vang lên tô nhiễm tay như cũ vẫn duy trì ném cái tát động tác chỉ là lúc này bạch nguyệt nhi lại bị tô nhiễm một bạt thai ném bay đi ra ngoài thật mạnh té lăn trên đất nay một bạt thai Tô nhiễm hơn nửa lực, Bạch Nguyệt Nhi chỉ kém điểm ngất xỉu đi. Tô Nhiễm khẩy môi, nhìn bái bất kham Bạch Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói: Ngươi nói, ta năng lực ngươi gì? Dứt lời, khẩy môi, chỉ xem Bạch Nguyệt Nhi té ngã lộn nhào lui về phía sau vài bước. Kẻ điên, ngươi chính là người điên, ngươi không biết ngươi hiện giờ cảnh sao? Ở thanh câu, ngươi cái gì đều không phải, thật đúng là lấy chính mình đương chủ. Ngươi chờ, ngươi chờ. Dứt lời, ở Tô Nhiễm từng bước tiếp cận hết sức, dẫn theo làn váy hoang mà chạy. Chương 197 Thái Hậu cho mời. Tô nhiễm hài hước nhìn, lại nghe một bên Ngọc Tranh cười nói. Bạch Nguyệt Nhi chính là Thảo, nếu không phải tiểu động thủ, ta thật đúng là liền nhịn không được muốn ra, cùng lắm thì ai đốn trừng phạt, ra khẩu ác khí cũng coi như là đăng giá. Ngọc Tranh vốn là không mừng Bạch Nguyệt Nhi, từ nàng vẫn là mà quên tỷ thời điểm, nàng liền chán ghét Bạch Nguyệt Nhi, chỉ bằng khi còn nhỏ đối chủ nhân liền sai người ân, Bạch Nguyệt Nhi liền pháp tiếp cận chủ nhân, ở chủ nhân trước mặt Trang đáng yêu, Trang Thanh Thuần nhưng sau lưng. Ngọc Tranh chính là tận mắt nhìn thấy đến nàng đem một cái mà quên nhiều xem một cái tử sống sờ sờ độc chết. Tô nhiệm thấy Ngọc Tranh như vậy ván giận lại hả giận bộ dáng, không khỏi rắc buồn cười. Ngọc Tranh, lần tới nếu là lại đến nàng, nàng còn dám như thế đại trường trình nghị sự bất tàm, không biết ăn năn nói, chúng ta liền cùng nhau tấu nàng. Dứt lời, khoa tay muối chân nắm tay, vẻ mặt đáng yêu tươi cười. Ngọc Tranh nhịn không được bị Tô nhiệm chọc cười, gật đầu nói. ngày sau người loại này việc nặng, vẫn là làm Ngọc tranh đi làm đi. Dứt lời, lại nhịn không được cười ra tiếng tới Hai người một lưu nói dỡn chi gian liền tới rồi hiện giờ trụ địa phương Vào phòng, tô nhiễm cùng ngọc tranh vây quanh nướng lò nướng tay Lại vào lúc này, một cái tiểu bạch cầu một cái lóe bổ nhào vào tô nhiễm trong lòng ngực Chỉ một cái kính mẫu thân, mẫu thân kêu Trêu bùa một phen tiểu tuyết cầu, ăn cơm chiều Không bao lâu, thiên cũng đen xuống dưới Tô nhiễm lại rửa vào biên, lại như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ Nang tâm, còn vướng bận bạch hạ một ngày không thấy đến Mạc Uyên, liền một ngày không thể biết bạch tin tức. Tô Nhiệm nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Tuyết cầu đầu. lẩm bẩm, nếu là ta cùng Mạc Uyên trước nay đều chưa từng quen biết, thật là tốt biết bao nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Tô Nhiệm hơi hơi xuất thần. Chỉ tiếc, hết thảy đều trở về không được. sáng sớm, Tô Nhiệm mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, liền có cung đi đến, nói Thái hậu cho mời. Tô Nhiệm nhíu mày, đây là cái gì phong a? Thái hậu tới tìm nàng. xoa xoa khoẹt miệng dầu mỡ. Tô Nhiễm nhìn về phía Ngọc Tranh, lại thấy Ngọc Tranh lắc lắc đầu. Kêu báo tin cung còn quỳ trên mặt đất, chờ Tô Nhiễm hồi phục. Ta sẽ đi." Tô Nhiễm giọng nói một, cung lúc này mới khởi, hướng tới Tô Nhiễm doanh doanh nhất bái, chuyển rời đi. "Đại kia cung đi rồi." Ngọc Tranh liền gọi, một phen giữ chặt Tô Nhiễm thủ đoạn. "Tiểu, đi không được a." Nhìn vẻ mặt vội vàng Tô Nhiễm, Tô Nhiễm Mi buồn cười nói. "Sợ nàng một cái lão nhân làm cái gì, ta Tô Nhiễm, còn chưa bao giờ sợ quá ai, ta đảo muốn nhìn." Tiếng Thái hậu có cái gì bản lĩnh? Tô Nhiệm nói xong, nhưng Ngọc Tranh lại vẫn là không có buông tay ý gì, si, chỉ vẻ mặt lo lắng nói: Tiểu, ngươi không biết, Thái hậu luôn luôn tàn nhẫn độc ác, mặc kệ đối ai đều tuyệt không nương tay. Ngươi nếu là đi, định không đến hảo. Phải biết rằng, Thái hậu chính là liền chính mình nhi tử đều hạ thủ được người, càng miễn bản Tô Nhiệm một ngoại nhân, hơn nữa vẫn là một cái nàng vẫn luôn tưởng diệt trừ cho sảng khoái người. Tô Nhiệm không tính lùi bước, nàng biết, Thái hậu định là vì Bạch Nguyệt Nhi hết giận mới đến tìm nàng, hoặc là nói, là nương bạch nguyệt nhi sự, tới tìm chính mình phiền toái. Dù sao, các nàng chi gian sự, sớm muộn gì muốn giải quyết, các nàng sớm hay muộn muốn chạm mặt không phải sao, tô nhiễm người này, luôn luôn là nghĩ tới cứ làm. Dây dưa dây cả không phải nàng cách, hiện tại nếu đều đã tìm tới cửa, tô nhiễm tự nhiên sẽ không trốn tránh không ra đi. Từ nhỏ, ra ra liền dục nàng, làm bất luận cái gì sự, đều không cần trốn, chính diện giao phong, dũng giả thắng, liền tính thái hậu như thế nào lợi hại. Thì tính sao, còn có thể đem nàng cấp sinh nuốt không thành. Thấy tô nhiễm ánh mắt kiên định, Ngọc Tranh lại càng thêm nóng nảy, tô nhiễm tránh thoát quá nhanh Ngọc Tranh tay, hướng ngoài cửa đi đến. Tiểu. Ngọc Tranh nôn nóng nhìn tô nhiễm rời đi bóng dáng, cấp một dầm chân, đi đến bên cửa sổ vang một cái cái còi, theo sau, liền thấy một người da đen ở Ngọc Tranh trước mặt. Đi nói cho chủ tử, Thái Hậu muốn tiểu qua đi thấy nàng, tiêu chủ tử mau chút trở về. Giọng nói một, người da đen một cái lóe biến mất không thấy. Mà theo sau, Ngọc Tranh cũng vội vàng đuổi theo. Tô Nhiễm theo cùng, một lu hướng tới Thái Hậu Tẩm cung đi đến, trong lòng lại bắt đầu nghĩ, như thế nào ở Thái Hậu nơi đó được đến một ít có quan hệ với Bạch Tin Tức? Một ngày không biết Bạch hạ, Tô Nhiễm liền một ngày không được sống yên ổn, mấy ngày trước đây ở đại điện phía trên, Thái Hậu ánh mắt, Tô Nhiễm xem đến rất rõ ràng, càng là ẩn ẩn có thể ở nàng thượng cảm giác được từng trận sát ý. Tuy rằng Thái Hậu mặt ngoài không thấy ra bất luận cái gì manh mối, nhưng Tô Nhiễm luôn luôn cảm giác nhẹ bén. Đặc biệt là đối chính mình sát ý cái loại này, từ đấy lòng phát lệnh, thả mau cốt tổn hại nhiên cảm giác. Thiểu, ta cùng với ngươi cùng đi. Ngọc Tranh không bao lâu, liền đuổi theo, tô nhiễm gật gật đầu, hai người bước vào thái hậu tẩm cung trung. Hít sâu một hơi, tô nhiễm chậm rãi đi vào, ánh vào mi mắt chính là, chạm chỗ thật tốt điêu bình phong. Rồi sau đó, bình phong hai sườn đứng một cao một thấp hai cái bà tử. Tô nhiễm tính vòng qua bình phong, lại vào lúc này, bị bà tử ngăn trở đi lưu. Chủ, Ngươi liền tại đây chờ đó là. Cao cái bà tử lệnh giọng nói. Ngươi tính thứ gì, dám ngăn cản chủ. Ngọc tranh nói, nộ mục nhìn về phía kia bà tử. Bà tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Ta thanh khâu, nhưng không có nảy hảo chủ. Dứt lời, mở to hai mắt nhìn, nhìn Ngọc tranh, trong mắt mang theo uy hiếp chi ý. Nếu là bình thường nha hoàn, nhất định phải bị sợ tới mức song nôn ra, nhưng vị này chính là Ngọc tranh A, như thế nào có thể bị nàng một cái bà tử cấp hủ do đến vị này chính là thanh khâu hoàng đế tự mình mời đến linh chủ nơi nào tha cho ngươi bực này tiện nô giám ở này chán luôn ngọc tranh đôi mắt lạnh băng đối thượng kêu bà tử đôi mắt nhưng kêu bà tử cũng không phải cái thiện cha ở ngọc tranh này lạnh băng thả mang theo lệ khí nhìn chăm chú hạ không những không sợ ngược lại cười ha ha lên linh chủ ha ha ha ha ngươi cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào nơi này chính là thanh khâu liền tính ngươi linh hoàng tới còn không được làm theo ở chỗ này chờ ngọc tranh giận không thể ác Lại cái gì đều nói không nên lời, thấy nàng dáng vẻ này, này bà tử đó là vẻ mặt châm trọng, chỉ xem đến Ngọc Tranh thiếu chút nữa rút dao giết người. Tô nhiễm một phen giữ chặt Ngọc Tranh cánh tay, lắc lắc đầu, nàng lần này tới, cũng không phải là tới nháo sự. Nếu không phải bạch tại đây trong cung, nàng cũng thật hận không thể, Đêm này hai cái bà tử một đốn, sau đó đem Thái hậu bắt được tới làm thịt, hảo hoàn thành nương lâm thời công đạo. Lặng lặng đợi ước chừng một nén nhang thời gian sau, liền nghe một trận tiếng bước chân vang lên theo sau càng ngày càng gần. Tô nhiệm như mày, nhưng xem như ra tới, còn tưởng rằng là tính đem chính mình lượng ở chỗ này chẳng quan tâm đâu. Mà lúc này, Bình Phong bị hai cái bà tử triệt hạ, liền thấy một cái ung dung hoa quý người đi ra, người này đầu mang mũ phượng, xuyên hát phượng bảo, đôi mắt hơi hơi có chút nếp nhăn, nhưng khuôn mặt lại vẫn là cực hảo xem, này cũng có thể thấy, nàng tuổi trẻ khi, định là cái mỹ mạo tử. Trước 198 không chịu thua. Thấy Tô nhiệm ở cửa chờ, thái hậu dừng lại bước chân. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn tô nhiễm, nhẹ nhàng đỡ cái chán. Ai hù, nhìn ta này nhớ, như thế nào liền đem việc này cấp đại quên đâu, chủ tới đã lâu đi. Vừa tới không bao lâu, tô nhiễm nhàn nhạt nói, lại thấy thái hậu sườn, một cái tử nâng nàng, mà cái kia tử đúng là Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt Nhi mặt đã tiêu sưng lên, chỉ là hơi hơi có chút đỏ lên phát thanh, trên tay còn vòng quanh băng gạc. Thấy tô nhiễm đang xem chính mình, Bạch Nguyệt Nhi vẻ mặt hoảng sợ tránh ở thái hậu sau, anh anh khóc thút thít lên. thái hậu. Nguyệt Nhi sợ, ô ô ô Thái Hậu nghe vậy sững sốt thương tiếc, Nguyệt Nhi, ngươi đừng sợ, vị này chính là linh chủ, lại không phải xài hổ báo, có cái gì sợ quá, nói nữa, có ai ra ở, liền tính là xài hổ báo, cũng quả quyết không gây thương tổn ngươi. Dứt lời, ý có điều chỉ nhìn tô nhiễm, tô nhiễm nhíu mày, lại nghe Bạch Nguyệt Nhi lại nói, Thái Hậu, ngài là có điều không biết, Nguyệt Nhi này thường chính là bị nàng cấp, ô ô ô ô, tục ngữ nói một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nguyệt Nhi hiện tại thấy nàng đều sợ hãi, "Ô ô ô." Dứt lời, lại khóc lên, kia mang theo đà âm khóc nức nở, "Chỉ nghe Tô Nhiễm rác ghê tởm." Thái Hậu vẻ mặt đau lòng nhìn Bạch Nguyệt Nhi, chuyển mắt nhìn Tô Nhiễm, bộ mặt nghiêm túc nói, "Chủ, Nguyệt Nhi theo như lời, chính là thật sự." Dứt lời, ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Nhiễm. Tô Nhiễm khởi khoe môi, "Làm nửa ngày, ở chỗ này chờ nàng đâu? Bạch Nguyệt Nhi muốn mượn Thiên Hậu thế nàng suốt đầu." Thái Hậu tưởng tiếp theo Bạch Nguyệt Nhi sự, đối phó nàng Tô Nhiễm. Chỉ là, nàng cũng quá coi thường nàng đi. Tô nhiệm không nhanh không chậm phúc phúc tử, xem như hành lễ, ngay sau đó không tiêu ngạo không siểm định nói. Bạch Nguyệt Nhi, cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng quả quyết không thể nói bậy à, ngươi một ngụm một cái ta ngươi, một ngụm một cái ta khi dễ ngươi, nhưng có chứng cứ. Tô nhiệm lúc này đó là chết đều thừa nhận diễn xuất, này vẫn là năm đó đi theo đội trưởng trảo tên móc túi thời điểm học được kỹ xảo, tóm lại chính là có thể không thừa nhận liền không thừa nhận, có thể thoái thác liền thoái thác. Thấy Tô Nhiễm nói như thế, Bạch Nguyệt Nhi tức giận liền từ thái hậu sau nhảy ra, nộ mục nhìn Tô Nhiễm. "Tô Nhiễm, ngươi sao có thể như thế vô lại, rõ ràng chính là ngươi ta." Bạch Nguyệt Nhi chỉ vào Tô Nhiễm cái mũi, quắc. Tô Nhiễm một mi, khởi khoe môi, phun ra ba chữ, "Chứng cứ đâu?" Bạch Nguyệt Nhi nghẹn lời, ngày ấy chỉ có nàng cùng Hoàng Anh vào cung bái kiến thái hậu, nhưng Hoàng Anh nửa lưu liền chạy, bị Tô Nhiễm thời điểm chính là một cái nha hoàn đều không ở biên. Thấy Bạch Nguyệt Nhi nói không ra lời, Tô Nhiễm hử lệnh một tiếng. Bạch Nguyệt Nhi, bổn chủ cho ngươi cơ hội, hướng ta xin lỗi. Bạch Nguyệt Nhi vừa nghe, tức khắc mặt đều khí tái rồi, bị chính là chính mình, là nàng tìm Thái Hậu, mục đích chính là phải hảo hảo hơn Tô Nhiễm một phen, nhưng hiện tại, ngược lại là Tô Nhiễm đúng lý hợp tình tới làm chính mình cho nàng xin lỗi, này tính chuyện gì? Tô Nhiễm, là ngươi nên cấp buồn quận chúa xin lỗi mới đúng. Bạch Nguyệt Nhi vênh váo tự đắc nhìn Tô Nhiễm, nàng hiện tại có thái hậu chống lưng xem tô nhiễm còn có thể như thế nào đối phó chính mình kết quả là còn không phải đến ngoan ngoãn nghe thái hậu bổn chủ vì sao phải cho ngươi xin lỗi a tô nhiễm vẻ mặt vô tội ngược lại là bạch quận chúa ngươi lại nhiều lần đối bổn chủ bất kính có phải hay không nên cấp bổn chủ xin lỗi mới là đâu tô nhiễm khoẹt miệng mang theo tươi cười nhưng đôi mắt lại lạnh băng dị thường chỉ nhìn đến bạch nguyệt nhi nhịn không được lui về phía sau một bước đủ rồi một cái mang theo uy nghiêm thanh nhem vang lên Nộ mục tương đối hai người lúc này mới phản ứng lại đây, bạch Nguyệt Nhi đôi mắt lập lòe, ám đạo chính mình mất, trên mặt thần một đuổi, ngược lại đáng thương hề hề nhìn Thái Hậu. Thái Hậu, ngài cũng thấy được, Nguyệt Nhi, nơi nào có đối nàng bất kính, nàng còn buộc làm Nguyệt Nhi cho nàng xin lỗi, rõ ràng khi dễ Nguyệt Nhi. Dứt lời, nước mắt không được hạ. Thái Hậu, ngài phải vì Nguyệt Nhi làm chủ a. Dứt lời, ô ô khóc lên, chỉ xem đến Thái Hậu đau lòng không thôi. Hảo hảo, Nguyệt Nhi chớ có khóc. Thái Hậu nhẹ giọng an, chuyển mắt nhìn về phía đứng ở một bên Tô Nhiễm. "Chủ, Nguyệt Nhi tuổi còn nhỏ, ngươi liền không cần cùng nàng so đo." Tô Nhiễm nhíu mày, "Khi nào là chính mình cùng nàng so đo? Rõ ràng là nàng ác nhân trước cáo trạng." Thấy Tô Nhiễm không nói lời nào, Thái Hậu than nhẹ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn này Tô Nhiễm. "Tính tính, chủ, mau lại đây cấp Bạch Nguyệt Nhi nói lời xin lỗi, việc này liền tính đi qua." Tô Nhiễm khẽ mắt run rẩy, "Đây là tính như vậy à?" Làm nàng cấp Bạch Nguyệt Nhi xin lỗi, có khả năng sao? Có khả năng sao? Thái hậu, bổn chủ ngu, thật không hiểu muốn vì sao sự cùng Bạch Nguyệt Nhi xin lỗi, mong rằng thái hậu nhắc nhở một vài. Tô nhiễm cười nói, thanh âm không tiêu ngạo không xỉm lịnh, ẩn ẩn còn mang theo ti không vui. Thái hậu ngước mắt nhìn tô nhiễm, khỏe miệng mang theo tươi cười, nhưng đôi mắt lại lạnh băng một mảnh. Nếu là bình thường tử, tất nhiên sẽ chịu thua, làm việc này qua đi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới lúc này Thái hậu tự cấp lẫn nhau một cái dưới bậc thang làm cho việc này phiên thiên qua đi nhưng tô nhiễm không những không mua chuáng ngược lại nghi ngờ khởi Thái hậu tới này không thể không làm Thái hậu sinh khí thấy Thái hậu như thế Bạch Nguyệt Nhi giả hòa cười vui sướng khi người gặp họa nhìn tô nhiễm tô nhiễm như thế nào sẽ không biết Thái hậu dụng ý chỉ là nàng này dụng ý nói rõ là tưởng nhục nhã nàng nếu là truyền ra đi tô nhiễm còn có mặt mũi sẽ linh sao thế nhân đều sẽ truyền. Linh chủ tâm hẹp hỏi, ẩu thanh khâu Bạch Nguyệt Nhi, còn ở đại điện phía trên cấp Bạch Nguyệt Nhi túi đầu xin lỗi. Này không phải nói rõ là túng sao, đường đường một chủ cho hắn quận chúa xin lỗi, này không phải nói rõ là ném linh mặt sao. Ai, ai ra giả rồi a? các ngươi đều không nghe quảng, ta cũng không có gì biện pháp. Thái hậu cười lạnh nói, ghé mắt nhìn về phía một bên ma ma. Đi ra ngoài đi một chút đi. Dứt lời, ma ma vội vàng vươn tay nâng trụ Thái hậu, Bạch Nguyệt Nhi cũng tay mắt lênh lẹ đi ra ngoài. Tô Nhiệm như mày, liền thấy Thái hậu ở trải qua Tô Nhiệm biên thời điểm dừng lại. Mới vừa rồi sự, là Ai Ra băn khoăn không chu toàn. Hôm nay thời tiết rất tốt, mong rằng chủ thánh diện bồi Ai Ra cùng đi ra ngoài đi một chút. Tô Nhiệm nghe vậy gật gật đầu, cùng Thái hậu cùng ra tầm cung. Không bao lâu, đoàn người tới rồi Viên Trung. Tuy rằng là mùa đông, nhưng Viên Trung lại khai các loại đóa, có một bó thúc yêu như máu mai, cùng hiếm thấy tuyết liên, cùng với kia ở nước đá trung nhiều đóa nở rộ thủy tiên. Này đó khác nhau đóa đêm này một mảnh tuyết trắng viên phụ trợ cũng có khác một phen ý nhị. Thái hậu cố ý vô tình quay đầu lại nhìn tô nhiễm, khoe miệng khởi một màn lạnh băng tươi cười, đáy mắt tàn nhẫn che giấu trong đó, mà một màn này vừa vặn bị nâng Thái hậu bạch nguyệt nhi xem ở trong mắt, chỉ vui sướng khi người gặp họa chi ý càng đậm, Thái hậu chính là có tiếng tàn nhẫn độc ác, dám đáp tội Thái hậu mỗi một cái kết cục tốt, tô nhiễm a tô nhiễm, ta bạch nguyệt nhi hôm nay nhất định phải hảo hảo tới xem người tươi cười. Nghĩ như vậy. Bạch Nguyệt Nhi liền không khỏi chi chủ cười ra tiếng tới. Trưng 199 băng trì nhặt Phật Châu. Chỉ là, mới cười ra tiếng, Bạch Nguyệt Nhi liền lập tức che miệng lại, chỉ vào không xa Thủy Tiên. Thái hậu mau xem, kia Thủy Tiên hảo Mỹ A. Mọi người nghe vậy đều hướng tới Bạch Nguyệt Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng không phải nhìn thấy không xa có một hồ khai đến chính Thủy Tiên sao. Thủy Tiên là có thể ở mùa đông mở ra đóa, chỉ là, độ ấm cũng không thể quá thấp, ở Thủy Tiên chỉ không xa thả mấy cái phóng than hỏa lô đỉnh. Tuy rằng không thể sử trùng quanh độ ấm gia tăng, bất quá làm thủy không kết băng vẫn là có thể. Thái hậu đến gần bên cạnh ao, nhìn khai đến chính lệ thủy tiên, khởi môi trong mắt một mảnh lạnh băng, nàng một tay để vào trong tay háo đem trên tay Phật Châu xả đoạn. Dâm một tiếng, Phật Châu một viên một viên ở là thủy tiên ao chung. Mà đúng lúc này, tô nhiễm liền chỉ cảm thấy sau bị ai dùng đẩy, hướng tới thủy tiên trong ao ngã xuống đi. Tô nhiễm buồn sẽ không bị người như vậy dễ dàng đẩy hạ, đơn giản là, đẩy nàng người hoài công, hơn nữa. Công so nàng còn muốn thượng vài phần, tô hạo không hề để phòng dưới, thế nhưng mắc hưu. Chủ, ở ngọc tranh la hét bên trong, tô nhiệm ngã ở lạnh băng thủy tiên trong ao, cũng may này nước không sâu, chỉ tới nàng đầu gối, khá vậy lạnh băng đến xương. Tô nhiệm ngước mắt nhìn thái hậu bên cái kia vóc dáng thấp ma ma, mới vừa rồi chính là nàng động thủ đem chính mình đẩy hạ. Thái hậu khởi môi, trong mắt là đắc ý chi, lại một cái chớp mắt đổi làm vẻ mặt cảm động. Chủ, không nghĩ tới ngươi như thế hảo tâm. Thế nhưng ai ra nhặt Phật Châu, thật là cái hảo hải tử. Tô nhiễm trừng lớn đôi mắt, này lao thái bà có bệnh đi, ai phải cho nàng nhặt Phật Châu. Đang lúc Tô nhiễm tổ chức ngôn ngữ cự tuyệt thời điểm, liền lại nghe Thái Hậu thanh âm vang lên. Gặp ngươi như thế có hiếu tâm, như vậy đi, ngươi nếu là giúp ta đem Phật Châu một viên không dư thừa đều nhặt về tới, kia ai ra liền thế ngươi tìm được cái kia họ bạch nha đầu. Tô nhiễm trong lòng ngảy dựng, đến bên miệng nói, lại nhanh chóng bị chính mình nuốt trở vào. Thái hậu quả thực biết bạch ở nơi nào. Tô nhiễm tâm bang bang loạn nhẹ, nhìn trong ao từng viên phật châu, cắn răng nói: Thái hậu cũng đừng nói lời nói không tính toán gì hết. Thái hậu nghe vậy một mi, chỉ khẩy môi, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, tự nhiên. Mà một bên Bạch Nguyệt Nhi còn lại là vẻ mặt trâm trọng, chỉ ám đạo, không hổ là Thái hậu a. Ngay sau đó vẻ mặt xem Tô nhiễm chê cười bộ dáng. Hảo. Tô nhiễm một ngụm đáp ứng, đứng ở lạnh băng thủy tiên ao trung, kia chủ chậm rãi tìm đi, ai ra mệt mỏi. Đi ngủ trưa một lát. Dứt lời, chuyển mang theo đoàn người rời đi. Bạch Nguyệt Nhi cô y ở mặt sau cùng, thấy Thái Hậu đi rồi, lúc này mới để sát vào tô nhiễm, châm chọc nói. Ai u, thực lãnh đi, ha ha ha ha, tô nhiễm á tô nhiễm, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Dứt lời, đem trên mặt đất còn không có rớt vào nước ao trung Phật Châu nhặt lên, ở tô nhiễm lạnh băng dưới ánh mắt, giơ tay, cấp ném đến ao trung. Ngươi, Ngọc Tranh cắn răng, hung hăng nhìn Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt Nhi không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái chuyển hướng tới Thái Hậu phương hướng đuổi theo, nàng còn chờ xem Tô Nhiễm chê cười đâu, nơi nào sẽ vội vã ra cùng đi, nhất định phải hôm nay xem cái đủ mới được. Đại Bạch Nguyệt Nhi đi rồi, Ngọc Tranh hung hăng một giậm chân, một chân liền bước vào thủy tiên trong ao. "Tiểu, ta tới giúp ngươi tìm." Tô Nhiễm gật gật đầu, thêm một cái người liền nhiều một phần tốc độ, mau tìm chút tìm được này đó hạt châu, liền có thể mau chút biết được Bạch hạ. Mà đúng lúc này, Liền thấy đem tôi nhiễm đẩy vào nước ao trung vóc dáng thấp ma ma đi rồi qua, lạnh lùng nói. Thái hậu nói, không được nàng người hỗ trợ, này Phật Châu chính là thái hậu ở cao tăng nơi đó mời đến, quả quyết không thể làm phân đáng khinh cùng dơ bẩn người chạm vào đi. Thái hậu nói chỉ có như chủ như vậy thiên tiên giống nhau nhân nhi, mới có thể đụng vào này thánh khiết Phật Châu. Nơi nào tới loại này cách nói? Thái hậu đây là cố ý khó xử chủ đi. Ngọc Tranh giận không thể át nói, lại vào lúc này, nghe tôi nhiễm thanh âm vang lên. Ngọc Tranh, ngươi đi lên. Ngọc Tranh không được lắt đầu, này nước ao như vậy lạnh, hiện giờ lại là mùa đông như thế nào có thể làm tô nhiễm một người tại đây nước đá trong ao tìm Phật Châu. Như vậy nhiều Phật Châu, chỉ dựa vào tô nhiễm một người, không biết muốn tìm bao lâu đi. Thấy Ngọc Tranh không tính đi lên, tô nhiễm hít sâu một hơi, lại nói, Ngọc Tranh, ta không có việc gì. Dứt lời, nàng khởi môi cười cười, một bộ rất là không sao cả bộ dáng. Ngọc Tranh nghe vậy một đốn. Lại xem kia ma ma không có một kia phải rời khỏi y si, chỉ phải lên bờ đi, lại một khắc cũng không dám rời đi, chỉ đứng ở bên cạnh cái ao, vẻ mặt lo lắng đau lòng nhìn tô nhiễm. Tô nhiễm kéo eo, vén tay háo lên, đem mảnh khảnh tay thâm nhập lạnh băng nước ao trùng, này thủy lạnh băng đến xương, tô nhiễm chân đã là đóng băng chết lặng cũng may tô nhiễm lưu lực thể, nếu là đổi làm bình thường tử, sợ là không bao lâu liền muốn ngất tại đây là thủy tiên trong ao. Tô nhiễm đem một viên Phật châu nhặt lên, lại đem tay đặt ở bên miệng hà hơi. Lại thâm nhập trong nước tiếp tục đi tìm. Một viên, hai viên, tô nhiễm một viên một viên ở nước ao chung sờ soạn, tay sớm bị đông lạnh đến đỏ bừng, đến xương lạnh leo thổi quét toàn. Tiểu Ngọc tranh vẻ mặt đau lòng nhìn, chỉ nôn nóng tại chỗ dầm chân, vành mắt cũng đỏ bừng một mảnh. Chủ tử, ngươi như thế nào còn sẽ không tới? Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua. Liên tính tô nhiễm hoài công cũng có chút đỉnh không được, chân đã là bị nước đá phao đến chết lặng, tay cũng là đến xương đau. Nguyên bản, kia tinh tế trắng tinh ngón tay, bị nước đá pha hồng tím một mảnh. Tô Nhiễm cắn răng, còn kém năm viên, chỉ có năm viên, chỉ cần lại tìm được kia năm viên, nàng béo phệ có thể được biết bạch hạ. Tưởng tượng đến nơi đây, nâng lên đau đớn không thôi chân, từng bước một hướng tới nước ao trung ương đi đến. Đã có thể vào lúc này, Tô Nhiễm bỗng nhiên dưới chân vừa trượt, ngay sau đó bái bất ham té ngã ở trong ao, lạnh băng đến xương thủy sũng nước Tô Nhiễm thượng tưởng, chỉ một cái chớp mắt, liền mục toàn. Tước rầm rề thường dán ở Tô Nhiễm thượng lạnh băng đến xương, tô nhiễm cắn tái nhợt khoe miệng, cố sức hở, rồi lại suýt nữa té ngã. nàng hiện tại đã là đã không có chỉ cảm thấy, có thể đứng, hoàn toàn là ở dựa nàng kiên ý chí lực. nàng không thể ngã xuống, nàng muốn cứu bạch, cái này ý tưởng, chống đỡ nàng, không thể không từng bước một đi tới, té ngã sau đó lại bỏ lên. tiểu, trên bờ ngọc tranh đã là khóc không thành tiếng, nhưng không làm gì được quản nàng như thế nào, tô nhiễm đều không chuẩn nàng đi xuống. Thằng đến kia tái nhợt gương mặt đông lạnh đến hơi hơi phát tím, Tô nhiễm mới đưa cuối cùng một viên Phật châu tìm được. Cẩn thận dùng bố ôm, ngước mắt nhìn bên bờ một con chưa từng rời đi mama. Tái nhợt môi khởi một cái không tiêu ngạo không xiểm nịnh độ cung. Mama, 108 viên Phật châu, một viên đều không ít. Dứt lời, nếu như không có việc gì giống nhau chiều trên bờ đi đến. Nhưng Tô nhiễm ngồi đi một bước đều là xuyên tim đau, thượng phục đã là ướt đẫm, gắt gao dán tại thượng, giống như cùng động băng bên trong. Đông lạnh đến phát tím trên tay, phủng trang Phật Châu bố, Tô Nhiễm từng bước một đi lên ngạc. kia tái nhợt lại dị thường quật trên mặt, lại mang theo chọc người thương tiếc tươi cười. Ngốc ngốc tranh, đừng khóc, điểm này sự không làm khó được ta. Ma ma nhìn Tô Nhiễm, vẻ mặt hài hước, thấy Tô Nhiễm đem Phật Châu đưa cho chính mình, ma ma lắc lắc đầu. Chủ, Thái Hậu chính là nói, muốn ngài tự mình nhặt lên tới, tự mình cho Thái Hậu đưa đi. Nói xong, đi rồi hai bước, làm một cái thủ thế. Chủ, thỉnh đi. Chương hai trăm chống đỡ, tô nhiễm cắn răng, nâng lên đã là đông lạnh được mất đi chi rắc bước ra một bước, lại chỉ một cái chớp mắt, tử lắc lắc truy. Ngọc Tranh thấy thế vội vàng đi qua đi nâng tô nhiễm tay, lại phát hiện tô nhiễm tay lạnh leo đến xương, không khỏi trong lòng căng thẳng, cái mũi chua xót không thôi, chỉ vành mắt đỏ bừng nói. Tiểu, đi về trước đổi phục đi. Tô nhiễm tay hơi hơi phát run, tử bị đông lạnh đến cứng đờ, nếu là lại không quay về đổi phục, tô nhiễm thật không biết chính mình còn có thể hay không chống. Đã có thể vào lúc này, lại thấy không xa mới đi rồi không hai bước ma ma lạnh giọng nói. Chủ, mau chút đi thôi, mặc làm Thái Hậu sốt ruột chờ. Thái Hậu một lòng cấp, này nhớ nhưng có sẽ kém a. Tô nhiễm nghe vậy cắn răng, nộ mục nhìn phía trước kia ma ma, lạnh lùng nói, đi. Dứt lời, từng bước một theo ma ma sau hướng tới Thái Hậu nơi tẩm cung đi đến. Nàng muốn cứu bạch, không thể làm nàng lại có nguy hiểm, Tô nhiễm cắn răng, chịu đựng toàn lạnh băng cùng thứ đau, từng bước một đi theo ma ma sau. Ngọc Tranh nâng tô nhiễm, chỉ cảm thấy tô nhiễm tử ở không được, kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc này xanh tím một mảnh. Tiểu, chớ có đi. Ngọc Tranh giữ chặt tô nhiễm cánh tay, môi khuyên tô nhiễm, nhưng tô nhiễm lại là vẻ mặt quật. Một trận do quá, tô nhiễm suýt nữa một cái không song té ngã trên mặt đất, nhưng tưởng tượng đến bạch, nàng cắn răng một cái lại bình tĩnh lập không cho chính mình ngã xuống, đương bạch thế nàng chặn lại một mũi tên, nàng hiện tại vì ăn không trả tiền này đó đau khổ, lại tính cái gì. Tô nhiễm không phải kia tiểu người. Có đôi khi thậm chí đem chính mình trở thành người, nàng là kiên, ít nhất, nàng là như thế thúc giục chính mình. Nhưng hiện thực là, nàng tử thực lênh thực lênh, chân cũng rất đau, môi đi một bước, giống như là có một viên tiếp theo một viên đinh nhập nàng bàn chân, phong quá, làm nàng kia vốn là lạnh băng đến xương tử không được. Nhưng nàng gắt gao cắn môi, nhìn xuống kia không được run rẩy môi cùng thể. Kia vốn là không tính xa lưu, tô nhiễm chỉ cảm thấy thực xa xôi, ngọc tranh vẻ mặt thương tiếc nhìn tô nhiễm, đem chính mình thượng phục hời. Ở Tô nhiễm trên vai, nhưng như vậy, cũng không có chút nào tác dụng, Tô nhiễm lắc lắc đầu, lại đem phục trả lại cho Ngọc Tranh. Chịu khổ, nàng một người liền đủ rồi, tội gì mang theo Ngọc Tranh đâu. Nghĩ như vậy, Tô nhiễm định định tâm thần, cắn răng, từng bước một hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, liền ở Thái Hậu tẩm cung trước dừng lại bước chân. Chủ ở chỗ này chờ một lát. Dứt lời, ma ma chuyển đi vào. Tô nhiễm đứng ở cửa, chờ ma ma ra tới, phong từng đợt quá. Tô Nhiễm ngước mắt nhìn càng thêm âm trầm thiên, hơi hơi nhíu mày. Mà Tô Nhiễm này vừa đứng liền đứng một canh giờ, kéo kẹt một tiếng, môn bị từ khai, ra tới cũng không phải Mama mà là Bạch Nguyệt Nhi. Bạch Nguyệt Nhi vẻ mặt trầm trọng nhìn Tô Nhiễm, tấm tắc, đây là ai nha, như thế bái. Dứt lời, vây quanh Tô Nhiễm dạo qua một vòng. Tô Nhiễm thượng phục cướp dầm dề, trên đầu sợi tóc cũng mang theo vết nước, tay càng là đỏ tím một mảnh, còn thường thường hơi hơi run rẩy. Tô Nhiễm cắn môi. Chỉ đôi mắt hồng nhìn về phía phòng, lạnh băng nói, Thái hậu đâu? Thấy tô nhiễm đều như vậy, còn như thế kiên cường, Bạch Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, làm như thực không tô nhiễm giờ phút này bộ dáng, cùng nói chuyện ngự khí, Bạch Nguyệt Nhi một mi, cười nói. Thái hậu mệt mỏi, ngủ chưa, tỉnh ngủ trước ngươi liền ở chỗ này chờ xem, phải biết rằng, Thái hậu nếu là không ngủ hảo, tính tình sẽ rất kém cỏi, nhớ cũng sẽ rất kém cỏi. Dứt lời, nhìn tô nhiễm xanh mét mặt, cười ha ha vào tầm cung. Ngay sau đó phanh mà một tiếng tướng môn nút lại. Tô Nhiễm trên mặt xanh mét, tử nhịn xuống không được lui về phía sau một bước, hồn hàn ý lại rốt cuộc nhịn không được đánh nút lại, Tô ôm tử không được, mà đúng lúc này, liền thấy môn tử bên trong khai. Thái Hậu mỗi ngày tỉnh lại cần thiết muốn uống canh sâm, ngươi đi cho Thái Hậu ngao canh sâm đi. Bạch Nguyệt Nhi chỉ vào Tô Nhiễm bên Ngọc Tranh mệnh lệnh nói. Ngọc Tranh nhíu mày, nàng tự nhiên sẽ không nghe Bạch Nguyệt Nhi nói, nàng chính là Tô Nhiễm nha hoàn. Thấy Ngọc Tranh bất động, Bạch Nguyệt Nhi lạnh lùng nói: Nếu là thái hậu tỉnh lại không uống canh sâm, kia nhớ nói không chừng lại kém. Tô Nhiệm nhíu mày, cái này Bạch Nguyệt Nhi là bắt được chính mình uy hiếp liền không buông tay phải không? Tô Nhiệm hít sâu một hơi, cắn răng mở miệng nói: "Ngọc Tranh, ngươi đi đi." Dứt lời, lánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi. "Không thể, ta không thể lưu tiểu một người ở chỗ này. Đi thôi, ta không có việc gì." Ngọc Tranh một đốn, cắn chặt răng, nộ mục nhìn tròng trắng mắt Nguyệt Nhi, chuyển nhanh chóng rời đi. Thấy Ngọc Tranh đi rồi, Bạch Nguyệt Nhi là gan liền càng thêm lớn, biết Ngọc Tranh là cái người biết võ, Bạch Nguyệt Nhi còn có chút kiến kỵ, nhưng hiện tại, Ngọc Tranh đi rồi, tô nhiễm lại này phó đức hạnh, liền tính nàng tô nhiễm ở như thế nào lợi hại, cũng không thể đem nàng Bạch Nguyệt Nhi như thế nào. Nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt Nhi trong mắt hung ác nham hiểm một mảnh, chỉ giả dối ý nhìn tô nhiễm hồn ướt đấm đứng ở cửa phát run. Ai u, chủ, ngươi có phải hay không thực lệnh a? xem ở ngươi ta xem như quen biết một hồi phân thượng, ta giúp giúp ngươi đi. Dứt lời. Chuyển đi vào phòng, không lâu ngày, liền bưng một chậu nước gấm ai ra tới, đối với tô nhiễm liền bắt qua đi. Này thủy tuy rằng là nước gấm, nhưng tại như vậy lãnh thiên, này một lạnh một nóng càng thêm thương. Tô nhiễm buồn bị tô nhiễm nhiệt độ cơ thể hạ hơi hơi hong khô không ít, nhưng hiện tại này một chậu nước gấm xuống dưới. Tô nhiễm tức khắc một cái cơ linh, theo thượng nhiệt khí tan đi, mà theo mà đến chính là càng thêm lạnh băng đến xương. Tô nhiễm ngước mắt hung hăng nhìn Bạch Nguyệt Nhi, gàn từng chữ một. Bạch Nguyệt nhi, bổn chủ nhớ kỹ. Ta ngày sau sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi." Bạch Nguyệt Nhi một cái cơ linh, đối thượng Tô Nhiễm cặp kia hồng đôi mắt, không lý do trong lòng nhẹ dự. Bạch Nguyệt Nhi châm chọc nhìn Tô Nhiễm, "Ta đây chờ." Dứt lời, đôi mắt lạnh băng một mảnh. "Mà nhưng vào lúc này, một mảnh tuyết trắng hạ, Bạch Nguyệt Nhi khởi môi, trên mặt châm chọc càng lủng. "Tô Nhiễm, ngươi chậm rãi chờ xem, ta liền không bồi ngươi." Dứt lời, chuyển đi vào phòng. Mà lúc này, Ngọc Tranh đã là lòng nóng như lửa đốt, Vội vàng chiều ngoài cung đi đến, liền ở mới vừa rồi, nàng buồn tính đi cùng bếp cho thái hậu ngao canh sâm, chỉ là, mới đi không vài bước, liền nghe được có tiếng vang, đến gần vừa thấy, liền thấy một cái thai giảm kéo một khối thi thể lên xe ngựa. Ngọc Tranh mở to hai mắt nhìn, kia cụ hát thi thể, là nàng phái đi cấp mặt quên truyền tin ám vệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Ngọc Tranh lòng nóng như lửa đốt. Nàng cần thiết lập tức đi tìm được chủ tử, sau đó nói cho người chủ tử tô nhiễm hiện giờ cảnh, nếu bằng không, nàng thật sợ. Ngọc tranh lắc lắc đầu, bước chân lại nhanh hơn không ít. Tiểu, ngươi chờ ta, muốn chống đỡ. Tuyết từng mảnh từng mảnh hạ, mang theo lạnh băng gió lạnh, thổi quét đem cả tòa hoàng cung bọc. Tô Nhiệm đứng ở Thái hậu Tẩm cung trước cửa, biểu nhan nhạt, phảng phất giống như kia bị đông lạnh đến đã là không cảm giác thể cùng tứ chi cũng không thuộc về nàng. Nàng thượng bị từng mảnh tuyết trắng bao trùm, thượng phục cũng kết thượng băng sương, từ lắc lắc truy, trước mắt cảnh vật từ mơ hồ một mảnh, lại đến vô cùng rõ ràng, như thế lặp lại. Nhưng tô nhiễm lại gắt gao cắn phát tí môi, chống không cho chính mình ngã xuống. Thái hậu, nàng sợ là muốn chịu đựng không nổi. Vóc dáng cao ma ma ở thái hậu bên tai nói. Thái hậu đã sớm ngủ chưa đã tỉnh, chỉ là, vẫn luôn chưa đi ra ngoài thôi. Nghe vóc dáng cao ma ma nói như thế, thái hậu hừ lạnh một tiếng. Ai ra đảo muốn nhìn, nàng có thể căng bao lâu. Nhưng hoàng thượng vóc dáng cao ma ma cúi đầu, lại thấy thái hậu mặt không lắm đẹp, tự biết là nói sai lời nói, vội vàng câm miệng. Trưng hai trăm linh một người là trăm người. Là ai ra buộc nàng canh giữ ở cửa sau? Thái hậu khẽ miệng khởi một mặt trâm chọc tươi cười. Liên tính là ai ra cố ý vì này, hắn còn có thể lấy ta như thế nào? Phòng trâm than hòa răng rắc một thanh âm vang lên, Thái hậu ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn ngoài cửa, phảng phất giống như là xuyên thấu qua kia điều cửa gỗ, thấy được kia đứng ở phong tuyết trung lắc lắc truy ảnh, đôi mắt lạnh băng một mảnh.